Ân, không được. Quý Dương bảo đảm, hai người vẫn là đi khách sạn, Hàn Phỉ còn có điểm thấp thỏm, không ngừng cho chính mình cổ vũ, kiên quyết sẽ không thỏa hiệp, nhưng Quý Dương toàn bộ hành trình liền không để, chỉ là ở toilet đợi đến lâu rồi một chút, trở về lại ôm nàng ngủ. Làm đến Hàn Phỉ đều ngượng ngùng, căng Gia đầu tiến đến hắn bên tai nói chuyện, kết quả chưa nói xong, Quý Dương liền cười, ta đổ ngươi chơi đâu, thật thật sự à. Hắn không như vậy cầm thú. Hàn Phỉ sắc mặt một chút biến hồng, sau đó lại biến trắng. Nàng tức giận đến trực tiếp đi lên liền cắn hắn cằm, rôi tay đánh hắn một chút. hỗn đảng. Mặc nàng còn vẫn luôn cảm thấy ủy khuất hắn. Tê Quý Dương bị rào hấn, còn muốn rôi tay che chở nàng, lại bị gầm vài cái. Nữ nhân sinh khí lên, thật là không quan tâm, hắn là tự làm tự chịu, chờ hàn phỉ ngừng nghỉ, hắn lại yên lặng đi toilet. Hai người ở thị thượng đãi hai ngày, lúc này mới về đến nhà. Mới vừa tân hôn, có bảo đảm, cũng tâm an, hai người cảm tình lại thăng không ít, gắn bó keo sơn. Quý dương trên cảm ơn kia không tiêu, quá thấy được, cuối cùng bất đắc dĩ tìm cái cầm máu dán dán lên, vẫn là trong suốt. Kết quả trở về vẫn là bị ngô hiến sách qua đi, giao hấn nửa giờ, hàn phỉ đỏ mặt, túi đầu đãi ở bên ngoài không dám nói lời nào, chỉ có thể giả không biết nói. Si tình gặm lao dân cờ bạc, 15. tiểu cô nương, cái này bao nhiêu tiền? 12 bao chính là 6 khối 5, 20 bao chính khối, mua 20 bao sẽ có lời một chút. Tiếc hảo, ta muốn 20 bao. Cây mĩa muốn tức sao? Đúng vậy, tức giúp ta trang trong túi. Tám đồng tiền một cây, ngồi ở bên cạnh chờ một chút đi. Mẹ ta muốn 20kg kia túi, còn có mỉ muốn 2 cân. Một nhĩ xương một cân. Cái này bánh kem bán thế nào? Sáng tinh mơ, chân trên tiểu siêu thị người đến người đi, tính tiền đều bài mãn đội, nghỉ hẹ thời điểm sinh ý đều sẽ tốt một chút. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi lúc sau chợ sáng mới chậm rãi thiếu người, quý dương đi qua đi trên giá lấy ra một bao khoai lát. Một bên xé mở vừa đi đến quầy, tức phụ, ngươi có mẹ hay không a? Ngồi một hồi, Hàn Phỉ lắc đầu, còn hảo, mẹ khi nào chiêu đến người a? Ngươi đều làm nửa tháng thu bạc, mỗi ngày trong tiệm như vậy vội. Quý Dương nói, hướng Hàn Phỉ trong miệng tách một mảnh khoai lát, lại hướng chính mình trong miệng tách một mảnh, nghiêng đầu, hướng bên ngoài đều, mẹ, khi nào chiêu đến người? Nhiều chiêu vài người, đi thông thả a. Nô Yến đem cây mía đặt ở khách hàng trên xe, xoay người, chiêu không đến phỏng trừng đến quá chợ, kia chiêu cá nhân dọn hóa, quý dương lại ăn một mảnh, tay chống ở quầy thượng, phiền đều phiền đã chết, mỗi ngày dọn hóa. Nô Yến lúc này đã đi tới, nhìn hắn vẻ mặt lười biếng bộ dáng, dối tay liền hướng trên vai đánh, bang. Quý dương một chút nhảy dựng lên, hướng một bên trốn, Nô Yến híp mắt nhìn về phía hắn, phỉ phỉ một câu không nói, ngươi dọn mấy ngày hàng hóa liền giang thượng có phải hay không? Tường ở nhà ham ăn biếng làm ăn no chờ chết sao? Ta trước kia trước nay không dọn quá nào một lần không phải thỉnh người. Quý Dương giơ tay, lời nói cường điệu, không phải mấy ngày, 17 thiên, làm điểm sống liền nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta Nô Yến tức giận đến không được, chỉ vào hắn, ta cho ngươi trả tiền lương, được rồi đi. Sớm nói. Quý Dương một chút cười, xua xua tay, đều là việc nhỏ, tùy tiện sai phái, chịu thương chịu khó. Nô Yến, lão bản, dỡ hàng. Bên ngoài ngừng chiếc xe, xuống dưới người hướng bên trong kề. Tới. Quý dân đi qua đi. Ba, không cần ngươi tới, ta tới. Quý dương cũng vội vàng đi qua đi, còn không quên hướng trong tiệm Nô Yến nói, nếu như vậy, nhận người sự tình liền không vội, phía trước tiền lương cũng muốn cho ta bổ thường, còn có phỉ phỉ. Nô Yến xoay eo, trầm khuôn mặt, dọn hóa. Lòng ta không số sao. Dọn dọn dọn, hiểu rõ liền hảo. Quý dương gật đầu, đem mấy túi gạo dọn đến bên trong đôi, động tác nhanh nhẹn cẩn mẫn. Mẹ, đừng nghe hắn nói bậy. Hàn phỉ trấn an Nô Yến. Nàng không nghĩ tới muốn cái gì thù lao, đây là nàng tự nguyện, quý gia đối nàng đủ hảo, nàng thực thỏa mãn. Ta còn không biết hắn trong lòng tính toán. Đánh tiểu liền không trải qua sống, liên can sống liền mà cả, nghẹn mười bảy thiên, ta chính là muốn xem hắn có thể nghẹn tới khi nào. Nô Yến khẽ hừ một tiếng, thu bạc là chiêu không đến, dọn hóa viên ta là cố ý không chiêu, chính là làm hắn dọn, đều phải đương phụ thân người, không điểm đảm đương. Hàn phỉ bị một nghẹn, vô pháp nói tiếp, nhìn tới tới lui lui dọn hàng hóa quý dương. Mạc Danh có chút đau lòng lên, thoạt nhìn mệt mỏi quá, ta sẽ cho hắn kết toán tiền lương, về sau Hải tử tiêu phí khiến cho hắn ra, làm hắn đi kiếm, ai phải cho hắn lận tẩy. trách nhiệm của chính mình chính mình kiêng, lại vô dụng liền ngồi cái kỳ nghỉ trở về dọn hóa. Nô Yến nhìn Quý Dương, lạnh lùng mở miệng, siêu thị không lớn, nàng không có cố ý phóng rộng thấp lượng, "Mẹ, ngươi thật tàn nhẫn a." Quý Dương lại dọn mấy túi bột mì, "Vậy được rồi, ta cho ngươi làm công ngươi giúp ta dỡn bảo bảo." Nô Yến liếc mắt nhìn hắn, ta không cho ngươi dưỡng ngươi nuôi nổi. Ngươi lần này liền làm công 2 tháng, 1 tháng cho ngươi 2 ngàn năm, 2 tháng chính là 5 nghìn. Ok. Quý Dương đánh cái thủ thế, không có gì vấn đề. Hàn phỉ còn hoài hài tử, nô Yến không nghĩ làm nàng làm việc, nhưng thật sự là chiêu không đến người, phỏng chừng đến chờ khai giảng, hài tử đi đi học sau khả năng sẽ có người tới tìm công tác. Mỗi ngày chạm mấy cái giờ, cũng liền buổi sáng vội một đoạn thời gian, hàn phỉ đảo cảm thấy không có gì ghê gớm. Hai tử sinh hạ tới phòng trừng cũng muốn phiền toái hai vợ chồng ra. Nếu là nàng mỗi ngày đều nhàn rỗi, kia mới ngượng ngùng. Toàn bộ kỳ nghỉ, Quý Dương cùng Hàn Phỉ đều ở tiểu siêu thị hỗ trợ. Nàng là thu bạc, hoặc hai ngày liền thượng thủ. Đại học chuyên nghiệp cũng là kế toán, Nô Yến có chút trưởng cũng coi như không rõ, đều sẽ cho nàng tính tính toán. Có thể nói là cực độ tín nhiệm. Quý Dương đã từng cùng nàng nói qua, siêu thị một năm thuần lợi nhuận mấy chục vạn, Hàn Phỉ làm trưởng vẫn là kinh ngạc một chút. Năm nay thượng nửa năm tỉnh thu vào đều điểm 53.7 vạn, Nhiều như vậy, quý dương dựa vào trên giường, trên người phóng máy tính, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, thuận miệng nói, có thể là gần 2 năm mở rộng một chút quy mô, sau đó cùng một ít đại sưởng trực tiếp nhập hàng, hạ thấp phí tổn. Chứng có điểm loạn, còn phải hảo hảo sửa sang lại một chút. Hàn phỉ nhìn vụn vặt sổ sách cũng có chút đau đầu, Nô yến cùng quý dân không có gì văn hóa, mà lại là nhà mình sinh ý, không như thế nào quản, nhưng là thời gian dài một đống lớn lỗ hổng liền ra tới. tức phụ ngươi học kế toán sao? vừa lúc có tác dụng. quý dương đem tầm mắt từ trên máy tính rời đi, dừng ở trên người nàng, cười nói: ngươi muốn hay không phao phao chân? ta cho ngươi mát xa một chút. hôm nay dọn thật nhiều. hàn vĩ ánh mắt quan tâm nhìn về phía hắn, dọn đồ vật thật là thể lực sống. nô yến cô ý rèn luyện hắn, sở hữu hàng hóa đều là hắn tới. không cần. quý dương cự tuyệt, rồi tay xoa nàng hơi hơi lộ bụng, năm gái nhiều tháng còn như vậy tiểu. Hàn Phỉ cũng túi lầu xem, thật sự rất nhỏ, chính là nàng đã thực nỗ lực ở bổ dinh dưỡng, sợ hai tử đến lúc đó dinh dưỡng bất lương. Năm cái nhiều tháng cùng người khác hơn 3 tháng giống nhau, không quan hệ, bác sĩ nói phát dục bình thường. Quý Dương chấn an nàng, phát dục bình thường liền hảo, người yên tâm. Quá hơn 10 ngày liền phải khai giảng, người trước đem vé máy bay định rồi đi, bằng không đến lúc đó sợ mua không được thiếu, kia như thế nào trở về. Hàn Phỉ gật gật đầu, đem sổ sách thu được một bên, mở miệng nhắc nhở hắn. Ta đi trở về, ngươi một người tại đây. Không sợ. Quý Dương nhìn nàng, lời nói có chút sầu. Hàn phỉ biểu tình thu liễm một ít, đúng sự thật nói, ba mẹ đối ta thực hảo, ta sẽ không sợ, chỉ là sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nàng một người, hoài hài tử, đáy lòng nhiều ít vẫn là không có đế. Chính là đây cũng là không có cách nào sự tình, đã là tốt nhất kết quả. Ta không yên tâm. Quý Dương nói. Ba mẹ sẽ chiếu cố hảo ta à, tính tính thời gian. Chờ đến năm sau ta đi trường học thời điểm, bảo bảo đã 7 tháng, khi đó sẽ hảo mang một chút. Hàn phỉ cảm thấy khá tốt, tránh cho Hải tử quá tiểu, khổ quý gia hai vợ chồng. Ta mua hai chương phiếu, ta mang người đi. Quý dương nói ý nghĩ của chính mình, bên này không được, chữa bệnh không được. Hàn phỉ thượng một lần liền suốt huyết nhiều, tuy rằng kiểm tra không có gì vấn đề, chính là ai đều không thể đoán trước ngoài ý muốn phát sinh, không thể tại đây loại chấn nhỏ, bằng không sinh Hải tử chỉ có thể đi thị thượng bệnh viện. Mà thị thượng cùng đế đô chữa bệnh kém cách xa vạn giảm. Ngươi đang nói cái gì đâu. Hàn phỉ nhíu chặt mày, ta không thể đi, không phải nói tốt chính ngươi đi sao. Chờ đến ngươi không sai biệt lắm nghỉ thời điểm, bảo bảo cũng sinh ra, ngươi có thể trở về. Lại nói, chúng ta hai người như thế nào ở bên kia sinh hoạt. Ta liền phải mang ngươi đi. Quý dương cố chấp. Chúng ta trong tay tiền không thể động, là phải trả lại. Bất động này số tiền đến lúc đó còn lên sẽ nhẹ nhàng một chút, chúng ta còn có bảo bảo muốn dưỡng. Nàng nhìn hắn, cũng không đồng ý hắn kiến nghị. Nô Yến cấp lễ hỏi, hắn cấp tiền, nàng đều hảo hảo tồn, lúc sau cái kia phòng ở là nhất định phải trục lại, đế đô tiền thuê nhà thực quý, tiêu phí cũng thực quý, nếu nàng không đi, hắn liền có thể trụ phòng ngủ, cũng sẽ nhẹ nhàng một chút. Ta có tiền, ta có thể nuôi nổi ngươi cùng bà bảo, bảo. Quý dương đem máy tính đặt ở nàng trước mặt, có chút tiểu khoe khoang, ta lập tức bán đi, đủ dưỡng. Hàn phỉ ninh mày liễu, không hiểu ra sao, tầm mắt chuyển tới trên máy tính Là hắn, cổ phiếu tài khoản, đồng tử co rụt lại. 12 vạn. Ngươi hàn phỉ đột nhiên lại luôn cuống, quay đầu nhìn về phía hắn, một chút để cao âm điệu, tiền từ đâu tới đây? Ngươi có phải hay không? Ta không mượn, cũng không đánh cuộc. Quý dương chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, lời nói khẩn cầu, tức phụ nhỏ giọng điểm. Xin bớt giận, xin bớt giận, ba mẹ đều ngủ, đừng đem bọn họ đánh thức. Nhiều như vậy tiền, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi lại kiếm lời. Hàn phỉ rõ ràng không tin. Căm giận đem máy tính cầm lại đây, bắt đầu tra. Còn có di động. Quý Dương đưa điện thoại di động cũng đưa qua, ta chuyển qua một lần trướng, chuộc lại quá năm lần. Hàn phỉ lấy lại đây xem. Ban đầu chỉ có 1 ngàn mấy, phiên 3.000 mấy, phiên 1 vạn nhiều, 7 vạn nhiều. Nàng mỗi ngày đều xem hắn ở mân mê cổ phiếu, trong khoảng thời gian này cũng chưa như thế nào để ý đến hắn. Dù sao tài khoản liền chút tiền ấy, hắn cũng không có tiền quăng vào đi, nàng cũng liền không lý, như thế nào sẽ nhảy ra nhiều như vậy tiền. Nhìn, nàng hướng trên kệ sách xem, mặt trên đã bãi đầy hắn từ trường học mang về tới tài chính thư, về nhà cũng mua hảo chút. Ta tưởng bán đi, mang ngươi hồi trường học, ta chiếu cố ngươi, thật sự không được, mặt sau thời điểm chúng ta thỉnh cái bảo mẫu, ta có thể gánh nặng đến khởi. Quý dương lôi kéo tay nàng, tức phụ, ngươi cùng bảo bảo ở ta bên người ta sẽ yên tâm một chút. Chính là, dựa theo ngươi quy hoạch, này đó tiền không đủ, ba mẹ sẽ không đồng ý, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Hàn phỉ cũng có chút buông lỏng, nhưng là nàng càng lý trí một ít. Dựa theo như vậy quy hoạch, hai tử sinh ra cũng muốn ở đế đô, nàng không có giúp đỡ, chính mình đều cảm thấy hoảng, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ta đây liền lại kiếm, Tổng hội kiếm được. Quý Dương vẻ mặt kiên định, ta liền phải mang ngươi đi, bằng không ta làm tạm nghỉ học hảo. Quý Dương! Hàn phỉ nghiêm túc lên. Quý Dương không nói chuyện, tầm mắt một lần nữa dừng ở hắn trên máy tính, đứng dậy hướng kệ sách đi, một lần nữa lấy ra một quyển sách ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu. Hàn Phỉ kêu hắn hai tiếng, Quý Dương biệt Lữu kêu nàng trước ngủ, không hề đề cập vấn đề này. Giới đi học Nhật tử càng ngày càng gần, không chỉ có Hàn Phỉ thúc giục hắn mua phiếu, Lô Yến đều bắt đầu nhắc nhở, Quý Dương mỗi lần đều hàm hồ ứng đối, hứng thú không cao. Hàn Phỉ cũng sốt ruột, đối chuyện này thượng hắn như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Nàng liên đánh thương lượng đường sống đều không có. Liên ở khai giảng trước hai ngày, nàng cuối cùng là nhịn không được, ngươi cần thiết mua phiếu trở về, ta giúp ngươi mua. Ngày mai bắt đầu thu thập ngươi hành lý Hắn ở chỗ này căn bản không thể hỗ trợ cái gì Còn sẽ chậm trễ chính mình việc học Sẽ quấy dày bọn họ ngay từ đầu thương lượng tốt kế hoạch Ngươi theo ta đi Quý Dương đem máy tính lấy lại đây Chỉ vào mặt trên con số 37 vạn, đủ rồi sao Có thể dưỡng ngươi cùng bà bảo Hàn phỉ khiếp sợ, nhìn số lẻ mặt sau linh Đều hoài nghi hắn có phải hay không đi tìm quý gia hai vợ chồng muốn tiền Chúng ta trường học một phòng một sảnh 3.000 một tháng Bảo mâu sáu nghìn, lúc sau thỉnh nguyệt tẩu một vàn năm, mấy năm nay ít nhất cũng đủ chúng ta sinh hoạt hai năm, ta sẽ tiếp tục đi công tác. Hắn nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhàng nói, ta liền tưởng ngươi theo ta đi, chúng ta cùng nhau đi. Hàn phỉ tâm một chút thực loạn, xoay người, ba mẹ sẽ không đồng ý. Nô Yến cùng quý dân không yên tâm quý dương chiếu cố nàng. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, lại chuyển qua tới, nhìn hắn, này số tiền chúng ta có thể lưu trữ còn thải. Đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Quý Dương đánh gây nàng, đôi tay đặt ở nàng trên vai, không lưng cùng nàng nhìn thẳng, ngươi chỉ cần nói ngươi có nghĩ. Ngươi tưởng ta liền có thể mang ngươi đi, giống trước học kỳ giống nhau sinh hoạt, không phải thực hảo sao. Ngươi một người lưu lại nơi này, muốn nửa năm, ngươi một người quá, ngay cả sinh hài tử, ta đều sẽ không trước tiên đuổi ở bên cạnh ngươi. Tức phụ, ngươi nghĩ tới sao? Si tình gặm lao dân cờ bạc, 16. Hàn phỉ tưởng A. Nàng như thế nào không nghĩ? Quý gia hai vợ chồng đối nàng lại như thế nào hảo, chính là chung quy không phải nàng thân sinh cha mẹ, ở gặp được chính mình vô pháp giải quyết sự tình là lúc, quý dương là nàng người tâm phúc, nàng phương tiện nói chuyện đối tượng. Tựa như hắn nói, có tiền đã có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề, bọn họ có thể thỉnh bảo mẫu, có thể thỉnh nguyệt ẩu. Ở quý dương cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi gật gật đầu, chính là ba mẹ bên kia. Ta đi nói, quý dương vô vô nàng vai, quả thực là hành động phái. Lập tức liền mua hậu thiên vé máy bay, muốn định buổi sáng, sau đó xem phòng ở, còn làm nàng tới cùng nhau xem, chúng ta lần này thuê một phòng một sảnh, lớn một chút, hư cảnh hảo một chút. Cái này xem một chút, ở lầu 2. Hàn phỉ nằm ở trong lòng ngực hắn, chỉ vào trong đó một phòng, không có thang máy, tầng lầu thấp điểm hảo. Không được, nơi này ly trường học quá xa, bốn điểm 4.3 km, chỉ có thể tìm 1 km trong vòng, như vậy ta trở về mau, Quý dương phủ quyết. Cái này thế nào? Còn có cái tiểu ban công, khoảng cách ta đi câu lạc bộ đi làm cũng gần. Quý dương cờ lật mở trong đó một cái, dây tiếp theo lại đóng, mới vừa trang hoàng, không cần, có độc khí thể còn không, co tiêu tán, đối với ngươi cùng bảo bảo không tốt. Cái này đi, cũng ở vừa mới cái kia tiểu khu, không sai biệt lắm hộ hình, năm kia liền trang hoàng, thật tốt. Hàn cầm máy tính đặt ở nàng trước mặt. Hàn phỉ có cái gì lý do không đồng ý đâu. Nàng gật gật đầu. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Cổ phiếu bán đi 35 vạn, dư lại 2 vạn tiếp tục đầu tư đi, ta chuyển tức phụ ngươi trong thẻ. Hắn ôm máy tính xuống giường, đi đến án thư mân mê đi. Mỗi ngày đều là như thế này, ôm thư cùng máy tính ít nói cũng phải nhìn thượng hai cái giờ. Hàn phỉ phía trước là không nghĩ đả kích hắn, hiện tại cảm thấy nhân sinh thật là nơi trốn là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Người này rõ ràng là cái học sinh năng khiếu, học chính là thể dục lại không phải tài chính, như thế nào còn có như vậy thiên phú. Ngày hôm sau... Hai người cứ theo lẽ thường đi tiểu siêu thị hỗ trợ, Quý Dương cũng phải đi trường học, ngô Yến chiêu một cái khuôn vác viên, ngoài ra, còn nhiều chiêu hai cái người bán hàng. Như vậy ngô Yến chính mình rảnh rỗi, thay đổi hàn phỉ công tác, làm Quý Dương lại mang nàng đi ra ngoài dạo một dạo, nghĩ hai người lập tức liền phân biệt, hảo hảo ở chung ở chung. Kết quả, nàng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, Quý Dương đưa ra mang hàn phỉ cùng nhau trở về. Cái gì? ngô Yến đương trường liền trở mặt, quát lớn nói, ngươi còn ở đi học. Như thế nào chiếu cố nàng? Ngươi ở cùng ta hồi nháo sao? Không có, ta nói thật. Quý Dương lời nói nghiêm túc. Quý Dương, ngươi quả thực là càng ngày càng không có đúng mực, phỉ phỉ nàng còn hoài hài tử, ngươi như thế nào chiếu cố nàng? Ngươi liền chính ngươi đều chiếu cố không tốt, ngươi như thế nào chiếu cố nàng? Đừng tưởng rằng này hai tháng làm điểm sống, ngươi liền cảm thấy chính mình lợi hại đến không được, phía trước các ngươi đích xác ở cùng một chỗ, cũng không phát sinh cái gì vấn đề, nhưng đó là hài tử tháng còn nhỏ. Lại quá mấy tháng, ngươi có thể chiếu cố sao? Ngươi có bao nhiêu tinh lực đi chiếu cố? Nô Yến đã phát một đại thông hỏa, chỉ vào Quý Dương cái mũi thóa mạ một đốn. Đi đi học còn mang theo hàn phỉ, này không phải nói dẫn sao. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, Quý Dương hắn hàn phỉ cũng bị dọa tới rồi, há mồm liền phải khuyên giải. Quý Dương trực tiếp đánh gây nàng lời nói, phỉ phỉ, trở về phòng đi. Ngươi cái gì thái độ? Nô Yến nhíu mày, trở về phòng đi. Quý Dương lại lần nữa quay đầu nhìn Hàn Phỉ, sử một cái ánh mắt. Hàn Phỉ do dự một chút, chậm rãi đi trở về phòng, mở cửa lại, đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài thanh âm, thấp thỏm bất an ngồi ở trên giường. nàng hy vọng cùng Quý Dương đi, chính là hai vợ chồng không nhất định nguyện ý, nàng ngay từ đầu cũng không để, làm sao có thể hy vọng xa vời hai vợ chồng đối bọn họ tín nhiệm đâu? ngoài cửa thường thường truyền đến Ngô Yến Quát lớn thanh âm, còn có Quý Dân khuyên bảo, Quý Dương phản bác, các loại thanh âm giao tạp, nàng đôi tay khẩn tún ở bên nhau, túi lầu ngồi. Sống một giây bằng một năm Qua không biết bao lâu, môn bị mở ra Nàng một chút đứng lên, nhìn tiến vào hắn Trên mặt đều là lo lắng lại chờ mong Nô Yến cùng quý dân kia quan quá không được Nàng không thể cùng hắn cùng nhau đi Châm một chút, bảo bảo đều đi Theo ngươi bị kinh hách Quý dương dối tay đóng cửa lại Dối tay nhéo nhéo nàng mặt, nhìn nàng khẩn trương bộ dáng Hắn lại cười, trước đem hành lý thu thập, Bằng không ngày mai không kịp Mẹ, mẹ đồng ý Nàng có chút kinh ngạc Còn có điểm tiểu kích động bằng không đâu. Quý Dương mày kiếm chọn chọn, đi qua đi đem Dương hành lý lôi ra tới, không đồng ý ta liền không trở về phòng. Thật vậy chăng? Nàng đấy mắt chậm rãi nhếch cười. Đúng vậy, chỉ cần chiếu cô hảo ngươi là được, mẹ nói nếu chiếu cô không hảo ngươi, ta cũng không cần đã trở lại. Quý Dương nửa nói giỡn. Hắn nói xong, mới vừa xoay người, Hàn Phỉ liền bổ nhào vào trong lòng lực hắn, ôm hắn, cười đến mi mắt cong cong, ngươi có thể. Quý Dương hư ôm lấy nàng, tối đầu hôn một cái tiếp tục cầm quần áo đặt ở dương hành lý. Ngày hôm sau, quý dương đẩy dương hành lý xuống lầu, nô yến liền ở dưới lầu, nhìn hàn phỉ, phỉ phỉ, ngươi thật muốn cùng hắn đi. Ở nhà sẽ hảo một chút. Đừng nhìn quý dương từ nhỏ đến lớn không có gì chủ kiến, đối cái gì đều không thèm để ý, hắn quyết định sự tình, liền nhất định phải đi. Tựa như lúc trước nhất định phải báo hoa trung trở thành chọn giáo sinh cũng muốn thượng trường học này, lại tỉ như, hắn muốn đi ghi danh đế đô. Quý gia hai vợ chồng già đối hắn yêu cầu chính là ôm một cái thị nội đại học, cuối tuần có thể về nhà, kết quả hắn nghĩa vô phản cố vượt nửa cái quốc gia, cùng hàn phỉ đi cùng sở học giáo. Lúc này đây, hắn thái độ rất cường ngạnh, tức giận đến quý gia hai vợ chồng già không có cách nào, một đêm chưa ngủ lại toàn vô biện pháp. Quý dương nắm nàng đi, đi đến một bên, mẹ, không phải đáp ứng rồi sao? Ta không hỏi ngươi lời nói. Nô Yến hiện tại xem hắn thực không vừa mắt, tiếp tục nhìn hàn phỉ, phỉ phỉ ngươi nói cho mẹ. Ngươi thật sự muốn cùng Quý Dương đi sao? Ngươi một người hoài hài tử, cái này tiểu tử thối hắn sơ ý, lại muốn đi học, thật sự là không có phương tiện. Mẹ! Ta tưởng cùng hắn cùng nhau đi. Hàng phỉ càng nói càng nhỏ giọng. ba mẹ thực hảo, cũng thực chiếu cô ta, nhưng là ta còn là tưởng hồi trường học bên kia. Nô Yến hoàn toàn thất vọng rồi, nhìn Quý Dương, vẻ mặt hòa khí, phía trước mỗi lần chia lịa, nàng đều hận không thể Nhi tử có thể ở nhà ở lâu mấy ngày, hiện tại nàng chỉ nghĩ đem hắn đuổi đến rất xa. Ba mẹ ta đi kêu chiếc xe, sau đó đi sân bay. Quý Dương nói đi đến một bên, làm hàn phỉ ở một bên chờ hắn. Quý Dương vừa đi, Nô yến liền đi tới, nhìn nàng, hàn phỉ thực cái nấy cũng có chút tiểu xấu hổ, nhìn nàng, mẹ, chúng ta có rảnh sẽ trở về nhìn xem ngươi. Lớn như vậy tháng, còn trở về làm cái gì? Qua lại buôn ba, Nô yến thở dài một hơi, lấy ra một chương tạp, quý Dương cũng đúng, sinh hải tử là quỷ môn quan đi một chuyến. Đế đô bên kia chữa bệnh thiết bị rốt cuộc so bên này hảo, cũng là sợ ra cái gì ngoài ý muốn, này trương tạp ngươi cầm, sau khi ra ngoài nơi trốn dùng tiền, không có tiền ngươi liền cùng mẹ nói. Mẹ, ta có. Cầm, lòng ta an một chút, quý dương cũng không biết có hay không đúng mực, chính ngươi đem này đó tiền gắt gao cầm, đừng quên ngươi còn có hải tử. Nô Yến đặt ở nàng trong bao, lại từ quầy lấy tới một túi chuẩn bị tốt đồ vật, đây là một ít điểm tâm, ngươi trên đường ăn, hành trình cũng rất xa. Cảm ơn mẹ. Hàn phỉ Mui coi chút toan, đáy lòng xúc động rất lớn, bám vào người qua đi ôm nàng một chút. Ta biết ngươi cũng tưởng cùng Quý Dương cùng nhau đi, hai người ở bên nhau vất vả điểm cũng tốt một chút, chúng ta cũng không trộn lẫn các ngươi người trẻ tuổi sự tình, nhưng là nhất định nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, đừng tệ mạnh, có không hiểu sự tình gọi điện thoại trở về hỏi một chút ta, mẹ rốt cuộc so các ngươi sống lâu vài thập niên. Nô Yến vô vô nàng phía sau lưng, Quý Dương ngày hôm qua cùng ta nói. Hắn mấy năm nay tiền mừng tuổi tích có một chút, ta xem liền hắn tính tình cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cũng đủ các người hai người khẩn cấp. Hàn phỉ đồng ý, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Phỉ phỉ, đi lạc. Quý Dương đi vào tới, đem hành lý đặt ở cốt xe, lại hướng hai người nói một tiếng. Ba mẹ, chúng ta đi rồi, đến trường học cho các ngươi điện thoại. Đi thôi. Nô Yến đứng ở ven đường, vẫy vẫy tay. Quý Dương cấp Hàn phỉ mở cửa, nàng ngồi xuống, nhìn quý gia hai vợ chồng. Lần đầu tiên cảm nhận được đồng học trong miệng không bỏ được rời đi cảm xúc. Ra, là cái gì? Nàng vẫn luôn muốn thoát đi địa phương, hận không thể xa xa rời đi. Chính là giờ khắc này, nàng lại rất tưởng lưu lại, cũng lần đầu ý thức được ra là cái cảng tranh rõ vô luận thế nào, đều có một cái hậu thuẫn cùng cảng. Ta còn tưởng rằng hôm nay có việc một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, xem ra mẹ nghĩ đến còn rất thông. Ô tô đi phía trước xử, Quý Dương ngồi ở một bên nói. Mẹ khá tốt nói chuyện. Hàn phỉ nói tiếp. Tối hôm qua thực hung. Quý dương phản bác, ta cảm giác chính mình nói thêm nữa một câu, trổi lông gà liền thượng thân. Nàng bị đậu cười. Ta cùng nàng nói ta tồn mấy vạn khối, chuẩn bị lưu trữ cho ngươi thỉnh bảo mẫu, sau đó thỉnh thắng đầu, Ta chính mình kiếm tiền, đem sinh hoạt phí tỉnh ra tới, nàng nói không cho ta sinh hoạt phí. Quý dương buông tay, vẻ mặt không sao cả, không cho liền không cho, dù sao chúng ta có tiền. Vừa mới dứt lời, hắn di động chấn động một chút, vừa thấy, môi mỏng một câu Ân, Mẹ cho ta đánh hai vạn. Ta liền biết. Hàn phỉ đều nhìn không được, hảo hảo cùng mẹ nói chuyện. Ta không phải vẫn luôn hảo hảo. Quý dương nghiêng đầu, đột nhiên nói, tức phụ, này hai vạn bao gồm này hai tháng thù lao không. Ba mẹ chưa nói a? Bang. Hàn phỉ đánh hắn bả vai một chút, tao mày, không phải cho ngươi đánh hai vạn sao. Như thế nào còn để cái này? Người khác biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái là bạch nhãn lang cùng quỷ hút máu đâu. Đánh tay đau, đừng nóng giận. Quý Dương lại túng, ôm tay nàng thật cẩn thận nói, này không giống nhau à, này đến minh tính Sở, Ba mẹ từ nhỏ liền dạy dỗ ta, thân phụ tử cũng muốn minh tính Sở. Hàn phỉ nhất thời ngẹn lời. Di, lại đánh 9.000. Quý Dương nhìn di động, giây tiếp theo Nô Yến điện thoại cũng đánh lại đây, 9.000, cho ngươi cùng phỉ phỉ thù lao. Còn tưởng rằng mẹ ngươi quên mất đâu. Quý Dương cười nói. Hàn phỉ nghe đều đỏ mặt, nàng trước kiếp như thế nào không phát hiện hắn như vậy không biết xấu hổ đâu. Ta nhớ kỹ. Nô Yến cắn răng nói. Ngài trí nhớ hảo, ta biết. Quý Dương khen tặng nàng, lại nói ngọt nói nói mấy câu, làm Nô Yến bất giận. Treo điện thoại, hắn lại đem tiền chuyển cấp hàn phỉ, tức phụ, thu hảo à, làm công đương nhiên yêu cầu thù lao, này hai tháng vất vả. Hàn phỉ nhìn hắn hành vi, còn có trong miệng nói ra nói, thật là nửa điểm tức giận đều khởi không được, quý Dương có lẽ còn có điểm tiểu hài tử khí, không đủ trầm ổn, nhưng là thật sự ở vì nàng suy nghĩ, ở nhà này hai tháng. Hắn cũng ở vì Ngô Yến cùng quý dân suy nghĩ, tuy nói muốn thù lao, nhưng cũng chủ động gánh vác tiểu siêu thị việc nặng, khuyên bảo hai người đi chiêu công nhân, xử lý trong nhà thể lực tập sống. Hơn nữa đối với Ngô Yến cùng quý dân, hắn thực kính trọng cũng thực kính yêu. Khoảng thời gian trước hắn còn cùng nàng tham thảo muốn hay không đem siêu thị kinh doanh đến hợp lý hóa một ít, như vậy hai người cũng có thể nhẹ nhàng một chút, đi bên ngoài nhìn xem. Si tình gặm lao dân cờ bạc, 17. Khai giảng quý, tân sinh muốn so lão sinh lao đến mò. Sau đó đi quần hấn. Hàn phỉ đồ vật cũng bị đóng gói đặt ở quý dương phòng ngủ. Hai người đem hành lý đặt ở thuê nhà sau, liền đi hắn phòng ngủ. Không cần thiết đồ vật hắn có thể chậm rãi trở về lấy, trước đem chăn gì đó mang lên. Hắn hồi phòng ngủ thời điểm ba người đều ở, thấy hắn lấy đồ vật phải đi. Từ Duệ do hỏi, quý dương, ngươi đây là đi đâu? Lại không được phòng ngủ. ân, ta tức phụ ở, tiếp tục thuê nhà. Quý dương mở ra chính mình dương hành lý, đem tất yếu đồ vật bắt đầu hướng trong trang. Người tức phụ. Mập mạp kinh ngạc lặp lại, con mọt sách cũng xoay người, đỡ dịu hắn mắt kính, các ngươi thật sự muốn đem hải tử sinh hạ tới. Vì cái gì không sinh? Trứng đều lãnh? Quý dương túi đầu trang đồ vật? Từ duệ, làm gì đi theo ngươi tới? Trực tiếp ở nhà ngươi A, ngươi là có bao nhiêu đốc? Một cái sinh viên mang theo một cái thai phụ, căn bản chính là hai đứa nhỏ, này không phải tự tìm khổ ăn. Thật là tuổi trẻ khí thịnh. Ở hắn xem ra, trực tiếp ném trong nhà làm cha mẹ chiếu cố. Trở về thời điểm hài tử đều sinh, nhiều bất việc. Nàng ở ta bên người ta sẽ an tâm, nhiều lắm vất vả điểm. Quý dương không cho là đúng, khép lại hắn dương hành lý, kéo lên, đi rồi. Hắn rời đi, trong phòng ngủ đều tạc, vừa mới bắt đầu nói hài tử lưu lại mấy người khiếp sợ sau cảm thấy còn có thể tiếp thu, hiện tại đem mang thai hàn phỉ mang lại đây. Chiếu cố đến sinh sản y tứ, quý dương cũng là có thể. Mà tư duệ còn ở cùng phàn lệ gọi điện thoại, tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng rõ ràng cũng ngẩn người. Cười nói, không phải là quý dương cha mẹ không đồng ý, ở trong nhà không thể đãi đi. Cho nên chỉ có thể tới này. lãnh không lánh chứng, rốt cuộc có phải hay không thật sự, lại là không phải con cha mẹ chống lãnh, này ai có thể nói được thanh đâu. Nàng thanh em không lớn, chính là bên này ba người nghe được giành mạch. Cha mẹ không đồng ý vẫn là đánh đi, tiền đồ so cái gì đều quan trọng. Con một sách nói xong yên lặng đi rồi trở về, đem hắn thư bày ra tới, ngồi xuống lại đang xem thư. Mập mạp nhó miệng, không quan tâm. Hắn chỉ quan hệ hắn trò chơi, mặt khác quan hắn chuyện gì. Mà Tư Duệ tắc cảm thấy phàn lệ nói được có đạo lý, hai người nhằm vào cái này để tài lại ở xã, Cha mẹ không đồng ý, hai người nhất định phải sinh. Hàn Phỉ còn tạm nghỉ học. Bọn họ vẫn luôn cho rằng quyết định này là ngu xuẩn. Quý dương một người đi kiếm chức, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Còn muốn dưỡng một cái hài tử, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tư Duệ lắc đầu, phát biểu cảm khái. Hàn Phỉ có tính toán của chính mình đi cảm thấy hài tử có thể buộc chặt trụ người phan lệ cười nàng lúc này liền đứng ở phòng ngủ ban công đối diện chính là bọn họ phòng ngủ nàng thấy đứng ở phòng ngủ hạ đẳng hàn phỉ đối phương đưa lưng về phía từ phía sau xem không có gì biến hóa tóc nửa kéo an mặc một kiện cô tông tinh chất màu hồng cánh sen váy dài bên ngoài cháo kiện màu trắng bảy phần tay tháo tháo diện kim hở cổ chân mang vải bố trắng dài lúc này quý dương ra tới hắn đẩy một cái dương hành lý cùng một dương trăn hàn phỉ tiến lên muốn đi tiếp Lại bị hắn giữ chặt, hai người nói cái gì nàng nghe không được, bất quá hàn phỉ hai tay chống chân ở phía trước đi, xem chính diện có thể nhìn ra hơi đột bụng nhỏ, hải tử đích sắc không xóa sạch. Thoạt nhìn cảm tình không tồi, phan lệ khỏe miệng nổi lên cười lạnh, không tồi thì thế nào đâu. Quý dương một người dưỡng hải tử. Dựa một tháng hai ngàn mấy kiêm trước tiền lương. Nghe tới thực buồn cười. Ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Từ duệ đề cao âm lượng, lại mở miệng nói, một hồi cùng đi siêu thị. Có cái gì muốn mua? Ơn, ta cũng có chút đồ vật mua. Phan lệ nhìn đi xa hai người, thu hồi tầm mắt. Buổi trưa, mọi nhà nhạc siêu thị, giá áo, cuốn giấy, còn có băng vệ sinh, ta đều phải mua. Một hồi đi Hy Thành ăn cái kia thịt dê tự giúp mình. Phan lệ nghiêng người hỏi từ dệ. Làm gì đi kia ăn? Trường học tiểu sau phố kia một nhà hàng không phải khá tốt. Còn có hải sản ăn. Hắn phản bác. Đó là tiểu sau phố, hư cảnh nhiều không xong. Hy Thành ở cao tầng. Còn có thể xem cảnh đêm thật tốt. Hải sản cũng là đông lạnh, đã chết không biết đã bao lâu. Phan lệ méo miệng, vẻ mặt trứng mắt. Ta còn cảm thấy Hy Thành thịt dê không đáng giá cái này dưới đâu. tiểu sao phố hơn 30 một vị, Hy Thành muốn 100 nhiều. Kém nhiều ít lần. Hai người ăn 200 nhiều, còn muốn kêu taxi đi. Một tháng sinh hoạt phí liền như vậy một chút, lúc sau gặm mản thầu sinh hoạt. Người không phải luyến tiếc những cái đó tiền. Phan lệ mặt chấm xuống, có điểm không cao hứng. Nhà người khác bạn trai nói đi đâu liền đi đâu, Từ Duệ liền cái tiệc đứng đều nuôi không nổi nàng. Từ Duệ không nói tiếp, đi phía trước đi. Lâu như vậy không thấy một lần. Ăn một lần làm sao vậy? Hư cảnh thật tốt, chúng ta buổi tối không trở lại, quanh thân cũng có thể đi dạo chợ đêm A. Phan lệ đuổi theo đi nói. Trong lời nói ám chỉ thập phần rõ ràng, nàng cảm thấy nàng nên xứng như vậy cấp bậc nhà ăn, ăn cơm chụp ảnh thật đẹp. Còn có thể phát phát bằng hữu vọng. Ta là không thích. Ngươi nếu là thích ta liền bồi ngươi đi ăn. Từ dệ Tùng khẩu. Tính. Ăn liền ăn đi, dù sao vừa tới trường học, lúc sau ít đi khai phòng một lần là được. Hai người thật là cũng hai tháng không gặp, hảo hảo khai phòng liên lạc cảm tình là tất yếu. Hảo A. Phan lệ cao hứng, kéo bờ vai của hắn đi phía trước đi, ta còn tưởng mua chút trái cây trở về đâu. Kìa đi thôi. Lúc này, trái cây chuyên khu. Quý dương chính nắm hàn phỉ, đi ngang qua một mảnh trà hoa, nàng chỉ chỉ ta tưởng mua hoa phao nước uống, nghe nói mỹ dung mỹ bạch cũng rất có dinh dưỡng, không thể. quý dương phủ quyết, có lưu thông máu, thông kinh lung lay công hiệu, ngươi không thể uống, có thể lấy điểm tranh phao thủy. hàn phỉ hơi mang giật mình nhìn hắn, như là chút nào không nghĩ tới hắn sẽ biết ngày đó. quý dương khẽ nâng cằm, thế nào? lợi hại đi, này ta đều biết. hàn phỉ vừa mới dâng lên sùng bái, bị hắn cái này tiểu khoe khoang dạng hướng rất đến không còn một mảnh, khẳng định là vô tình biết đến. Trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, ngoài miệng nàng vẫn là sẽ nói, rất lợi hại, may mắn ta không uống, kia một hồi đi mua điểm tranh đi. Ân. Hai người hướng trong đi, Hàn Phỉ nhìn đến trên kệ để hàng trẻ gì, bước chân chậm rãi hoan xuống dưới, ở quý gia trong khoảng thời gian này, nàng ăn trái cây vẫn là tương đối thường xuyên, dù sao nhà mình siêu thị liền có bán, bất quá không có trẻ gì, nô yến đi nhập hàng thời điểm sẽ cho nàng mua một ít trở về. Ăn rất ngon, dinh dưỡng giá trị lại cao, nàng cùng ăn miệng dường như Trẻ gì là nhập khẩu, nhìn nhìn giá cả, một cân. Thực quý, quý dương cũng dừng lại bước chân, thập phần tự nhiên từ trên kệ để hàng cầm một hộp, nhìn một chút, chỉ có nửa cân, hắn rôi tay lại cầm một hộp. Hàn phỉ bắt lấy hắn tay, một hộp là đủ rồi. Chính là ta cũng muốn ăn. Quý dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi một hộp ta một hộp. Hàn phỉ tuy rằng biết này chỉ là hắn lý do thoái thác, cuối cùng hơn phân nửa cũng là vào nàng bụng, nhưng lúc này liền không biết tìm nói cái gì phản bác hảo. Một hồi đi mua điểm bạ kỉnh soda phao một chút, ta giữ nhà còn muốn mua cái tủ lạnh, bảo trì mới mẻ, trên mạng hạ đơn đi, ngày mai có thể đưa lại đây. Quý Dương không làm nàng tiếp tục nói, một tay ôm lấy nàng eo, một tay đẩy xe, nghe nói Hy Thành thịt dê tiệc đứng khá tốt ăn, ngươi có nghĩ ăn. Vẫn là không được đi, Hy Thành rất quý. Hàn phỉ lắc đầu. Chúng ta có tiền A. Quý Dương hỏi. Kia cũng Hàn phỉ vừa muốn nói tiếp, liền nhìn đến bọn họ phía sau phàn lệ cùng tư duệ. Hai người không biết ở chỗ này đứng bao lâu, ánh mắt chính dừng ở bọn họ trên người, nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, kia cũng không thể lãng phí. Quý Dương chú ý tới nàng tầm mắt, trực tiếp xoay người, cũng cùng hai người đối thượng, Từ Duệ còn hảo, hướng hai người chào hỏi, Phan Lệ trực tiếp sụ mặt, cùng ai thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau. Thật xảo. Quý Dương cũng trở về một cái mỉm cười. Là đỉnh xảo. Phan Lệ lúc này nói chuyện, âm Dương quái khí, làm đến Từ Duệ đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Quý Dương tự động xem nhẹ nàng, cùng Từ Duệ nói hai câu, nắm hàn phỉ liền đi rồi. Đối với thiểu năng trí tuệ, hắn đa số đều không cho để ý tới. Nhà hàng phệ không đi, buồn nôn. Phan lệ đi qua đi, cũng đem một hộp trẻ gì đặt ở mua sắm trong xe. Từ Duệ, không đi liền không đi thôi, trẻ gì so đi ăn phệ tiện nghi. Có công chúa bảy người đều khó hầu hạ. Phan lệ ở bên này nổi giận đùng đùng, cách đó không xa. Quý Dương tắt đuôi hàn phỉ bụng, nghiêm trang nói, bảo bảo nói, nàng muốn đi kêu mụ mụ cùng ba ba cùng đi. Hàn phỉ bật cười, nàng mới sẽ không nói. Thật sự, quý dương mới vừa nói xong, hàn phỉ bụng đã bị nhẹ nhàng đá một chút, hơn nữa động địa phương liền ở hắn lòng bàn tay. Hàn phỉ ngây người, toàn bộ thân mình cứng đờ. Đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được thai động. Người khác 4 tháng nhiều 5 tháng là có thể cảm nhận được, nàng liền cùng không núc ních giống nhau, chủ yếu giờ khắc này chân chính cảm nhận được thời điểm, nàng mới chân chính cảm nhận được cái loại này mẫu tử liên tâm. Thình thương của mẹ ở kia một khắc hoàn toàn bùng nổ. Bảo bảo nói nàng đồng ý. Quý dương mày kiếm chọn chọn cười nói, mụ mụ cũng không thể cự tuyệt, bằng không nàng cần phải kháng nghị. Hàn phỉ vốt chính mình bụng, đáy mắt đều mang theo quang, huyển cự hắn nói đều không dành lo, trong đầu đều là đứa nhỏ này, cũng hy vọng nàng lại động động. Nhưng cái này tiểu bảo bối giống như đặc biệt lười, nàng không muốn động, hàn phỉ đợi một hồi lâu, chính là không lại động một chút. Hàn phỉ tạm nghỉ học, chính là quý dương muốn khai giảng. Đại Tam Khóa vẫn là bài đến tương đối mãn, Quý Dương có thể đi kiêm chức thời gian cũng chỉ có cuối tuần, lo lắng hàn phỉ một người ở nhà, hắn thỉnh cái bà mẫu, không cần cầu cái gì chiếu cố, làm hai cơm, quét tức phòng, còn có liền bồi bồi hàn phỉ, buổi tối Quý Dương trở về thời điểm liền tan tầm, tiền lương so hai người đoán trước trung thấp một chút, là trung niên phụ nữ, thoạt nhìn thành thật hàm hậu. Câu lạc bộ thiếu người thời điểm từ dệ tới hỏi qua Quý Dương, hắn đúng sự thật nói, đối phương cũng đi nơi đó đi làm bất quá tiền lương hơi chút thiếu một ít. Từ kia về sau, Quý Dương liền thường xuyên ở câu lạc bộ nhìn thấy Phan Lệ, mỗi lần đều trang điểm đến hoa hoè lộng lây, đối hắn còn có điểm ẩn ẩn khinh thường cùng trướng mắt. Quý Dương vô ngữ, không nhiều xem một cái, hắn hiện tại là cái tức phụ mê, tan tầm liền cấp Hàn Phỉ gọi điện thoại, sau đó gấp trở về. Hắn không chú ý người khác, cũng không đại biểu người khác không chú ý hắn, càng là không thèm để ý, đối phương càng là nhớ thương không cam lòng. Phan Lệ bắt đầu nói bóng nói gió hỏi Quý Dương tình huống. Ở cùng cái địa phương đi làm, Từ Duệ hiểu biết đến sẽ càng nhiều một ít, thường thường cũng sẽ thuận miệng nói một câu. Quý Dương hiện tại trạng thái chính là đi làm kiếm tiền, sau đó về nhà chiếu cố Hàn Phỉ. Hai người thật là kết hôn, lãnh chứng là Quý Dương kiên trì muốn đem Hàn Phỉ mang lại đây, nói đế đô chữa bệnh trình độ tốt một chút, rốt cuộc sinh hài tử không phải việc nhỏ. Hai người thuê một phòng một sảnh, thỉnh Bảo Mẫu tới chiếu cố đối phương, tiền là hắn ba mẹ ra. Tình huống so phần lệ dự kiến chung con muốn hảo, Thẩm Bảo Mẫu Hóa ra hàn phỉ là tới hưởng phúc. Từ duệ đảo không có gì ý tưởng, quý dương giúp hắn vào cái này câu lạc bộ, làm tốt lắm đại bốn trực tiếp ơn chính thức công nhân tính, đây là một cái rất tốt cơ hội, cho hắn chính là nói minh để mắt hắn, đem hắn đương huynh đệ. Hắn nào biết đâu rằng chính mình nói này đó tin tức đã làm phàn lệ lặng lẽ theo dõi quý dương, dựa theo từ duệ theo như lời, đối phương nhưng còn không phải là một cái địa chủ gia ngốc nhi tử sao. Cái này ngốc nhi tử còn chỉ biết kiếm tiền. Không thể tưởng được Hàn Phỉ còn có loại này vật khí, nàng tưởng tượng đến chính mình còn phải vì ăn một đốn hảo một chút cơm cùng từ dè tính toán chi ly liền khó chịu. Nàng sẽ trang điểm, lớn lên cao, hơn nữa so Hàn Phỉ càng có nữ nhân vị, càng hiểu nam nhân tâm, chẳng lẽ không phải càng xứng có được quý dương như vậy nam nhân sao? Còn nữa, quý dương trên tay còn nắm nàng nhược điểm, nàng cũng muốn chính mình sắc đẹp bắt lấy hắn, không phải cũng có một cái hắn nhược điểm sao? Ai đều uy hiếp không được ai, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Căn bản cũng không nhiều ít có thể nhìn thấy quý dương cơ hội, liền tính ở câu lạc bộ nằm vùng, nhân ra lên lớp xong cũng trực tiếp đi trở về, hoặc là chính là cùng cùng nhau từ duệ ra tới. Suốt mấy tháng, một lần đùa nghịch phong tao cơ hội đều không có, cuối cùng nàng phát hỏa, mượn cơ hội cùng từ duệ náo loạn một lần tinh tình, ồn ào làm đối phương cho nàng mua nước trái cây, mà chính mình đang đợi quý dương, kết quả mới vừa trở đến, tự tin liêu một chút tóc, chậm rãi đi lên trước. Ông ngọng ngọng, quý dương tiếp khởi điện thoại Kia một đầu không biết nói gì đó, hắn sắc mặt chợt biến đổi, trực tiếp luống cuống, tức phụ, tức phụ, ta lập tức quay lại, đường sợ a, ngoan. Còn không có cúp điện thoại cả người cất bước liền chạy, Phan Lệ đều cảm thấy chính mình nếu là không tránh đến mau một chút, đều phải bị hắn đụng vào. Tính tính thời gian, Hàn Phỉ muốn sinh. Si tình gặm lao dân cờ bạc 18. Hàn Phỉ ngồi ở trên sofa đau đến mồ hôi đầy đầu, môi trở nên trắng, cắn đến độ đổ máu, bảo mẫu ở một bên vô thố. Nàng căn bản vô pháp đem Hàn Phỉ bế lên tới, chỉ có thể đánh xe cứu thương lại làm Quý Dương trở về. Xe cứu thương không tới thời điểm, Quý Dương một chút liền đẩy cửa ra, mồ hôi đầy đầu, quần áo đều rớt một nửa, thở phì phò suốt ruột hô một câu, tức phụ. Hàn Phỉ nguyên bản cắn răng kiên trì, thấy hắn trở về, đôi mắt một chút liền đỏ bừng, kiên cường ở kia một khắc đột nhiên tăng hân dã, nước mắt bá bá bá đi xuống lưu. Chúng ta đi bệnh viện, không sợ. Quý Dương bế lên nàng đi ra ngoài, ngoài miệng nói như vậy trên thực tế Hàn Phỉ cũng có thể cảm nhận được hắn thân mình đang run rẩy. Ân. Hàn Phỉ cưỡng bách chính mình chấn định. dọc theo đường đi nàng đau đến thoát hư, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, đại ở Quý Dương trong lòng lực, đau đến đôi mắt đều rưng rưng, nhỏ giọng nước nở. Quý Dương một bên cho nàng sát nước mắt, một bên vuốt nàng bụng, thanh tuyến có chút run, bảo bảo ngươi ngoan a. vừa đến bệnh viện, Hàn Phỉ liền cảm giác bụng đau đến chậm lại rất nhiều, đi phòng sinh, 5 phút liền ra tới. bác sĩ kiểm tra còn không có khai cung khẩu, chờ đến khai tiến vào. Quý Dương đỡ nàng đi ra, Hàn Phỉ đều đứng không vững, hắn trực tiếp ôm lấy nàng, nửa ôm lấy, đỡ nàng ngồi vào ghế trên. Hàn Phỉ đau đến ghế dựa đều ngồi không được, cả người bị lăn lộn đến không được. Tức phụ, nàng không nói chuyện, ôm hắn lại yên lặng khóc. Nếu không chúng ta sinh mổ được không? Quý Dương túi đầu thân nàng, nhỏ giọng kiến nghị. Thuận sản cùng sinh mổ đều có lợi có tệ, chưa nói cái loại này không tốt, dựa theo Hàn Phỉ tình huống hiện tại cũng có thể tuyển sinh mổ. Hàn Phỉ lắc lắc đầu, bác sĩ nói nàng thuận sản khả năng tương đối hảo điểm. Quý Dương tiếp tục ôm nàng ở khuyên bảo, kỳ quái chính là đau đớn lại chậm rãi chậm lại, Hàn Phỉ còn mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lại bị từng đợt chịu đau đau tỉnh. Lần này lại không phải rất đau, nhưng rất khó chịu. Quý Dương vừa thấy tình huống này sợ là muốn lăn lộn hai ngày, hắn cấp Hàn Phỉ xử lý nằm viện thủ tục. Khoa phụ sản chất đích, phòng bệnh tạm thời không có, chỉ có giường bệnh, ngủ ở phòng sinh lối đi nhỏ. Quý Dương đem hàn phỉ bế lên đi, hắn đứng ở một bên, lôi kéo tay nàng, một cái tay khác dùng khăn lông cho nàng lau mồ hôi, phỏng chừng là muốn lăn lộn hai ngày. Mép giường liền cái ghế dựa đều không có, Quý Dương ngồi ở trên giường, tới rồi buổi tối, hắn kêu phân cơm hộ, cố ý điểm phân sương sườn canh. Không ăn uống. Hàn phỉ lắc đầu. Từng đợt đau, nàng bị lăn lộn đến không sức lực. Tức phụ, ngươi muốn ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức lực. Quý Dương đem nàng đỡ lên, cầm cái muông ở vi nàng. Vì nữ nhi, ăn nhiều một chút. Tự lần trước hắn nói là nữ nhi lúc sau, hai người chuẩn bị tất cả đồ vật đều là dựa theo nữ hài tiêu chuẩn, vẫn luôn liền cảm thấy là nữ nhi. Hàn phỉ chịu đựng, uống một ngụm. Uống nhiều mấy khẩu. Quý dương hống nàng uống lên nửa chén canh lại ăn non nửa chén cơm, chờ nàng ngủ hạ thời điểm chính mình lại ăn cơm. Hàn phỉ ngủ không được, quý dương đỡ nàng lên đi, như vậy sẽ có lợi cho sinh sản một ít. Nàng vẫn luôn không có gì tinh thần, bị lăn lộn đến mơ màng hồ đồ không biết khi nào sẽ đột nhiên đau lên, thấp thỏm bất an. Mặt khác, cũng có tâm lý thượng sợ hãi. Quý Dương vì giảm m bất nàng khẩn trương, cho nàng giảng chê cười, làm ngẫu, dùng hết hết thảy thủ đoạn rời đi nàng lực chú ý. Hàn Phỉ nhìn ngồi xổm chính mình trên người nam nhân, làm ấu chí động tác, thậm chí ở bệnh viện trên hành lang đều không cần hình tượng, đáy mắt trang đều là nàng. Tiểu thư là cái dạng này. Quý Dương cúi đầu, dùng một bàn tay chống hắn mũi, hơi hơi dương một chút, ta còn sẽ học heo kêu đâu. Đừng nói Học được cũng thật giống, hàn phỉ nỗ lực bài trừ một mặt cười. Chờ nữ nhi ra tới, ta muốn dạy nàng chơi bóng rổ, có lợi cho thể sắc và tinh thần phát triển, chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng được không? Hắn tiếp tục nói, đến lúc đó khẳng định lớn lên rất cao. Ân. đêm kia, hàn phỉ vẫn là ngủ không được, quý dương cũng không ai, đi mua cái ghế dựa ngồi ở bên người nàng, tay bám vào nàng trên bụng. Nhẹ nhàng chậm chạm, một chút lại một chút bước. Nguyên bản bụng động thật sự thường xuyên, kết quả hắn một sờ. Liền rất tan tĩnh, nàng cảm thấy đau đớn đều chậm lại thật nhiều. Ngủ ở hành lang không ngừng nàng một cái, còn có mấy cái sản phụ, nàng đối diện liền có một cái, đau ba ngày còn không có sinh, lúc này chính ngủ ở trên giường khóc. Ở bên người nàng, một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân ở chiêu cố, lúc này đang ở an ủi nàng, thường thường cũng mặt gật lệ. Hàn phỉ đem tầm mắt rời đi một chút, trên giường đuôi, một người nam nhân cầm băng ghế ngồi ở đầu cam bên, di động đang ở nạp điện, nhìn dáng vẻ là ở chơi game. Nàng vừa mới liền nhìn đến hắn ở đánh, một khắc cũng chưa rời đi qua di động. Bảo bà ngoan, không lăn lộn mụ mụ. Nàng bụng đột nhiên bị nhẹ nhàng đá một chút, quý dương nhẹ giọng mở miệng, dứt lời, lại tiếp tục nói, đồ vật đều chuẩn bị tốt, phía trước mời Nguyệt Tẩu ngày mai tới chiếu cứu ngươi, như vậy ta yên tâm một ít. Không sợ. Hắn bám vào người hôn nàng một chút, tức phụ nhất đồng. Hạng Phỉ cũng cho chính mình cổ vũ, kết quả đối diện giường thai phụ khóc đến lớn hơn nữa Thanh, Thanh âm là tê tâm liệt phế, ôm bụng khóc ở trên giường đều ngủ không được, cái loại này bất lực tiếng khóc đều kêu lên, vô cùng thẳng thiết. giường đôi nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên tay động tác không đình, nhìn dáng vẻ trò chơi đánh tới chính hàng xây điểm. Nữ nhi a, phụ nhân cũng đi theo khóc lên, hướng phòng sinh điệu. Bác sĩ, bác sĩ nữ nhi của ta có phải hay không muốn sinh? Mau đến xem xem. Hộ sĩ vừa lúc ra tới, đã đi tới đối với nam nhân nghiêm khắc nói, như thế nào đường trợ phụ, hiện tại cư nhiên còn chơi trò chơi. Mau đem lão bà ngươi ôm vào đi. Nam nhân không ngẩng đầu, tiếp tục điểm màn hình, sau đó ngừng, bởi vì trò chơi nhân vật đã chết, hắn hơi mang không kiên nhẫn lên, đưa điện thoại di động đặt ở túi quần, bế lên thai phụ. Phòng sinh môn một quan, lão phụ nhân hồng mắt suốt ruột ở cửa đi tới đi lui, mà nam nhân kia đi rồi trở về, tiếp tục nạp điện chơi trò chơi. Hàn phỉ, nàng vừa mới thật là bị dọa tới rồi, như vậy đâu, cũng không phải là giả vờ. Uống nước, quý dương vận ra nắp bình. Cho nàng cầm cái tiểu bánh kem, chờ nữ Nhi ra tới lúc sau, ta muốn nói cho nàng mụ mụ sinh nàng thời điểm có bao nhiêu dũng cảm, làm nàng hảo hảo đau mụ mụ. Nàng vừa mới hỗn loạn tâm giờ khắc này lại chậm rãi yên ổn xuống dưới, cái miệng nhỏ ăn bánh mì, đột nhiên không như vậy sợ hãi. Nhìn Quý Dương, nàng cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, hai người đều là lần đầu tiên đương cha mẹ, lại ở thực nỗ lực cấp hài tử một cái ra, thực nỗ lực đương hảo đối phương trong lòng hảo bạn lữ. Cái kia sản phụ rạng sáng mới bị đẩy ra tới, Sinh đứa con trai, lão phụ nhân trong miệng nhắc mãi, cảm ơn trời đất, rốt cuộc sinh. Bình an liền hảo, bình an liền hảo. Có lẽ là bởi vì đau, cái kia sản phụ không ngủ, hàn phỉ thấy nàng tóc đã ướt nước, sắc mặt trắng bệch sắc, không ngừng ở, vô lực ngẹn nào, Mẹ, đau. Ta đau. Khó chịu. Mẹ, sinh liền hảo, nữ nhân đều phải đi này một chuyến. Phụ nhân tiếp tục gật lệ. Tiên tĩnh hành lang, trưởng phu của nàng trên giường đôi đánh lên khò khè. Đại toàn bộ hành lang đều có thể nghe được, Hàn Phỉ nhìn ánh mắt của nàng ảm đạm xuống dưới, cảm thấy có chút thật đáng buồn. Muốn hay không ngủ một hồi. Quý Dương cũng một đêm không ngủ, đáy mắt có chút tơ máu. Ngủ không được, ngươi hôm nay buổi sáng còn có khóa. Hàn Phỉ nói. Đều khi nào? Nữ nhi của ta đều phải sinh ra ta còn muốn đi đi học. Quý Dương ninh mi nhìn nàng, tức phụ ngươi ở giảng chuyện cười sao. Chê cười lạnh hay không nàng không biết, Hàn Phỉ khỏe miệng xả một chút, trốn học không tốt. Quý Dương tức giận đến không tiếp nàng lời nói, tiếp tục sờ nàng bụng, cùng nữ nhi nói chuyện đi. Hàn phỉ là ở giữa chưa chính thức phát động, nguyên tưởng rằng còn muốn lăn lộn một ngày nửa ngày, kết quả một giờ liền sinh ra tới. Thật là cái nữ nhi. Đẩy ra thời điểm Hàn phỉ vẫn là thanh tỉnh, tinh thần thoạt nhìn không tồi. Kế tiếp, bệnh viện đằng ra tới phòng bệnh, Hàn phỉ ở đi vào, nguyệt tẩu chiếu cố hài tử, Quý Dương chiếu cố Hàn phỉ, trong nhà bảo mẫu nấu cơm đưa lại đây. Nàng là thuận sản, khôi phục cũng thực mò. Giấc ngủ thực sung túc, có Nguyệt Tàu ở, bớt lo rất nhiều. Quý Dương toàn bộ hành trình bồi tại bên người, đem nàng chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ, ở Nguyệt Tàu chỉ đạo hạ vụn về ôm hài tử. Hàn Phỉ vẫn luôn cảm thấy hắn là không thành thục, thậm chí có điểm tính trẻ con, làm rất nhiều chuyện không có kế hoạch cũng không có mục tiêu, nhưng chính là như vậy một người nam nhân, lại cho nàng dựng một cái tốt nhất cảng, hộ nàng chu toàn. Người nếu là hài lòng, khí sắc liên hảo, xuất viện thời điểm Hàn Phỉ cảm thấy chính mình lại trướng một ít th Đều cảm thấy dáng người biến đến dạng Một khắc đầu, nhận được tin tức thời điểm Nô Yến đem sự tình trong nhà an bài một chút Quý dân nhìn siêu thị Nàng một người liền tới đây Nguyên tưởng rằng còn muốn chiếu cố hàn phỉ Kết quả gần nhất, hai người trụ phòng ở là tiểu Chính là có bảo mẫu cùng người tẩu Căn bản liền không cần nàng nhọc lòng Tiểu cháu gái ngoan thật sự Không khóc không náo, ăn bại xong liền ngủ Nàng xem đến thích vô cùng Đại ở bên này đều không muốn đi trở về Nhưng địa phương thật sự quá tiểu Buổi tối Quý Dương đều chỉ có thể ngủ phòng khách, nàng đưa ra muốn ở đế đô cấp 2 người mua phòng xếp, bằng không cần phải làm sao bây giờ. Mẹ, phòng ở thực quý. Hàn phỉ ôm nữ nhi, nhẹ nhàng loạn trọng, hống nàng ngủ, nhỏ giọng nói, chúng ta thuê thì tốt rồi, chờ hai tử lại lớn một chút, chúng ta khả năng muốn đem nàng đưa trở về cho ngài dưỡng. Như vậy tiêu dùng quá lớn, Quý Dương tuy rằng ở kiêm chức, chính là căn bản cung không dậy nổi, Nguyệt Tàu chỉ thỉnh 2 tháng, như vậy còn có thể lại căng lâu một chút. Chờ hai tử lại lớn hơn một chút. Đứa nhỏ này bản thân nên đãi ở quê quán, tới bên này bồi nàng lâu như vậy là đủ rồi. Nhiều quý A. Nô Yến lần đầu tiên tới như vậy thành phố lớn, không có gì khái niệm, còn nói, chúng ta kia cũng hai vạn một mét vuông, nơi này 5 vạn sao. Hàn phỉ ngượng ngùng cùng nàng nói đã vài vạn, nếu là hảo đoạn đường đều thượng 10 vạn, chỉ có thể hàm hồ nói, chính là thức quý, chúng ta không mua, cũng không cần phải, hiện tại trướng đến lợi hại như vậy, không cần mua. Nô Yến là cái hành động phái, vào lúc ban đêm liền cùng quý dương thương lượng, ghét bỏ nơi này phòng ở quá nhỏ, nơi này nhiều phát đạt, nàng muốn cho nàng cháu gái ở chỗ này đi học, hưởng thụ tiên tiến nhất tối ưu chất giáo dục. Đi học liền phải mua phòng bái. Nàng cảm thấy chính mình có tiền, có thể cung cấp như vậy điều kiện. Muốn cho hai người ở chỗ này có nắm chắc một chút, áp lực tiểu một chút. Nơi này nhiều lắm hơn 30 mét vuông, về sau như thế nào chụ? Mua cái 100 mét vông, 500 vạn đủ rồi đi. Tốt nhất là học khu phòng, về sau chúng ta tiểu bảo bối đi đi học. Nô Yến nói, quý dương, 500 vạn năng có học khu phòng. Xác định không phải mặt sau thêm cái linh. Mẹ, ngươi đừng nhọc lòng, nàng con nhỏ, học tiểu học mới yêu cầu học khu phòng, nhà trẻ tư lập hảo một chút. Quý dương chấn an nàng, giam ba câu nói sang chuyện khác. Nào biết đâu rằng, Nô Yến cố chấp. Ở nửa tháng trở về lúc sau, cùng quý dân thương lượng, trực tiếp liền đem thành phố một bộ phòng bán. Hơn nữa mấy năm nay tiền tiết kiệm, làm quý dương cùng hàn phỉ chạy nhanh đi xem phòng. 500 vạn nhìn cái gì phòng. Còn muốn toàn khoảng, quý dương chỉ có thể nói dối, nói nhân gia hắn mua, không thể tùy tiện mua, tốt nghiệp lạc hộ gì đó mới có tư cách, tạm thời làm nàng nghỉ ngơi tâm tư. Quý dương lúc sau sinh hoạt liền biến thành đi học, đi làm, đầu nữ nhi. Trăng tròn thời điểm hai người trở về một chuyến quê quán, đơn giản làm cái trăng tròn rượu, đặt tên vì quý thi vận, thực ôn nhu tên. Quý thi vận tiểu bằng hữu đánh tiểu liền ngoan ngoãn, không khóc không náo, làm quý gia hai vợ chồng thích vô cùng, ôm đều không buông tay, hồi đế đô thời điểm kêu kêu một cái thương tâm, so lần đầu tiên đưa quý dương ra xa nhà còn phải thương tâm. Si tình gặm lao dân cờ bạc, 19. Hoa ô ô, một cái tròn vo tiểu thân mình bò qua đi, thịt hô hô móng bút nhỏ bắt lấy hàn phỉ dương hành lý, lôi kéo nàng giọng nói, nước mắt ba lạp lập rớt. Quý dương, hàn phỉ bất đắc dĩ. Hướng phòng trong hô một tiếng, bảo bảo bỏ ra tới. Nga. Quý Dương đi ra, nhìn trước mặt cảnh tượng, gãi gãi đầu của hắn, đi qua đi bế lên nàng. Tiểu thi vận bảy tháng, hàn phỉ tạm nghỉ học kết thúc, cái này học kỳ bắt đầu đi trường học, nhưng nàng liền cùng có thể nhận thấy được mụ mụ phải đi dường như, rõ ràng cùng Quý Dương ở phòng trong đều ngủ, kết quả chính mình lại bỏ ra tới. Tiểu thi vận bẹp nàng cái miệng nhỏ, đáy mắt phiếm nước mắt, chỉ vào hàn phỉ hành lý, lại chỉ vào hàn phỉ. Vẽ mặt lên án. Mụ mụ đi trường học, ngươi cùng ba ba ở nhà được không? Quý Dương sờ sờ nàng đầu, chúng ta tiếp tục chơi xếp gỗ. Tiểu thi vẫn không nói, liền vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn hàn phỉ. Quý Dương đã thực tập, không dùng tới khóa liền nhẹ nhàng rất nhiều, đi làm bên kia nghỉ phép cũng phương tiện, tiền lương cũng tăng lên không ít, hai người còn có một cái bảo mẫu, chiếu cố hải tử nhẹ nhàng. Chính yếu đứa nhỏ này ngoan, đánh tiểu liền không khóc không náo, ngoan đến tình trạng gì có thể. Quý Dương vừa mới cùng nàng cùng nhau ở thảm lông thượng ngủ. Nếu là trước kia, nàng tỉnh lại liền sẽ chính mình chơi xếp gỗ, chờ ba ba mụ mụ tỉnh ngủ lại đây cho nàng hướng mãi. Nàng mân mê nàng đầu nhỏ, dùng sức phép phẩy, chiều mụ mụ dối tay, muốn mụ mụ ôm, hê hê a a nói. Hàn phỉ nhất thời mềm lòng, tiến lên đi rồi một bước, ôm lấy. Trường học là không cho phép ở bên ngoài thuê nhà, nàng khẳng định là muốn xin trụ phòng ngủ, có đi hay không trụ là mặt khác nói, nhưng là có chút đồ vật cũng muốn dọn về đi, phương tiện lấy. Ôm nàng đi thôi đem hành lý phóng hảo mang bảo bảo đi quảng trường chơi. Quý Dương đi qua đi, cầm một kiện tiểu giao khoác, cấp Hải Tử mặc vào. Nhân gia khai giảng đều là mang cha mẹ, mang hành lý, nàng mang theo cái hải tử, Hàn Phỉ cảm thấy quái quái, nhưng nhìn tiểu bảo bảo tròn xoe mắt to, nàng mềm lòng, đi liền đi thôi. Quý Dương cầm hành lý, Hàn Phỉ ôm bảo bảo, đến phòng ngủ dưới lầu thời điểm, nàng đem Hải Tử đưa cho hắn, xách theo hành lý liền lên, lên rồi. Phòng ngủ vẫn là nguyên lai like kia gian phòng ngủ. Nói như vậy, Tạm nghỉ học lúc sau liền lui phòng ngủ, nếu có người khác xin bốn người tẩm, vẫn là này đống lâu, liền sẽ bổ khuyết thượng, cái này chỗ hổng chính là này một năm cũng chưa người xin đổi, tân sinh phòng ngủ cũng có quy luật tính, sẽ không xin đến bên này. Hàn Phỉ là không quá thích phần lệ, chính là đãi đồng cùng Trương Tiểu Nhã là không tồi, nếu là không xin bốn người tẩm, liền thừa tám người, nàng không nghĩ đi một lần nữa tiếp xúc như vậy nhiều người, cho nên cũng liền tiếp tục ở. Nàng tạm nghỉ học một năm, mới lại tam, các nàng đã năm bốn đều ở thực tập. Thấy nàng trở về, vẫn là có điểm tiểu kinh ngạc. Đặc biệt là đái đồng, còn cẩn thận dè dặt hỏi nàng cùng quý dương quan hệ. Hàn phỉ cười, khá tốt, hài tử cũng rất đáng yêu. Ta thích nhất tiểu hài tử, nhà các ngươi là tiểu công chúa phải không? Ở đâu nha? Nàng truy vấn. Nghe hàn phỉ nói quý dương ôm ở dưới chờ đâu? Nàng vội vàng đi ban công, quả thực nhìn đến quý dương ôm một cái hài tử, tiểu gia hỏa bạch nột, ăn mặc tiểu váy, còn mang theo mũ nhỏ Mở to nàng mắt to nhìn lui tới học sinh, không biết có phải hay không nhìn chăm chú đến nàng ánh mắt, tiểu gia hỏa còn ngẩng đầu. Mặt trên có một cái kỳ quái A-Z. Nàng bụ bấm tay nhỏ nâng lên tới, chỉ hướng nàng, lại nhìn về phía quý dương, hê hey, hê hey, a a nói chuyện. Đái đồng thẹn thùng, vội vàng lùi về đầu chạy vào, đối cái này tiểu gia hỏa thực cảm thấy hứng thú, chính là quý dương ở, nàng cũng thật ngượng ngùng. Trương tiểu nhã cũng đi nhìn một chút, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, cuối cùng cũng là bị tiểu thi vận manh vẻ mặt. Phan Lệ nằm ở trên giường, hiếm thấy mặc không lên tiếng. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, đáy lòng một cái ý tưởng uổng phí dâng lên tới, thực mau lại bị nàng phủ quyết. Tự Hàn Phỉ đi đi học sau, tiểu thi vận náo, Dĩ Vãng chỉ cần bên người có người, nàng liền chính mình chơi, một khối xếp gỗ đều có thể chơi mấy cái giờ. Ngoan vô cùng. Chính là gần nhất mỗi ngày khóc, chỉ cần nhìn đến Hàn Phỉ ra cửa liền khóc, nghe được tiếng đóng cửa không thấy ba ba mụ mụ cũng khóc. Hai người bị nháo đến không có biện pháp, bảo mẫu cũng hống không tốt. Đều gây hôm nay, Nô Yến đánh tới video nhìn đến, đau lòng đến không thay đổi, kêu hai người chạy nhanh đem hải tử đưa về tới bọn họ dưỡng. Quý Dương vô pháp, sân cái này cuối tuần, hai người mang theo hải tử trở về, Nô Yến lại nhiều chiêu hai người, quản lý hệ thống Quý Dương cũng giúp nàng an bài một chút, nàng cùng Quý Dân cũng có thể rời tay, thường thường ở trong tiệm nhìn là được. Về nhà thời điểm, Nô Yến nhìn đến tiểu thi vận cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều ra tới, ngại ngại tiểu bảo bối nhà. Tiểu thi vận ngoan ngoãn Rõ ràng còn nhớ rõ nàng, chủ động dối tay đi muốn nàng ôm, chọc đến ngô yến đáy lòng có việc một trận mềm. Nàng dưỡng, đặt ở trong nhà nàng dưỡng. Trên đường mệt nhọc, cũng vô pháp hướng mãi, hàn phỉ đi vọt điểm mãi, sau đó huy nàng, tiểu thi vận ngoan ngoãn cầm bình sữa ở uống. Đứa nhỏ này là người bất lo. Quý dương cùng hàn phỉ tự nhiên là không bỏ được, chính là không có biện pháp, nếu là nàng có thể hảo hảo ngốc tại quê quán, liền trước đãi một đoạn thời gian, bằng không quá lăn lộn người cho nên hai ngày này đều là Ngô Yến cùng quý dân ở mang nàng, cái này tiểu gia hỏa tựa như đã quên ba ba mụ mụ giống nhau, mỗi ngày đi theo gia gia nãi nãi đi dạo trấn nhỏ, buổi sáng bị mang đi ra ngoài ăn bữa sáng, buổi chiều uống xong ngọ trà, tới rồi thời gian điểm liền ồn ào tìm gia gia nãi nãi, nhưng đem hai vợ chồng già nhạt hỏng rồi. Hàn Phỉ cùng Quý Dương lặng lẽ trở về, Hàn Phỉ năm nay chương trình học cũng nhiều, thường thường còn muốn ngủ ở phòng ngủ phụ lục, không có mười phần tinh lực đi chiếu cố nàng, vì thế. Đế đô bên này, Quý Dương ở đi làm, dứt khoát cũng bài đầy trường trình học, kinh nghiệm cùng năng lực bại ở kia, lại đến coi trọng, mỗi tháng tới tay cũng quá vạn, nuôi sống Hải Tử cùng Hàn Phỉ cũng dư giả. Hàn Phỉ ở đi học khảo chứng, vì thực tập cùng tốt nghiệp làm chuẩn bị, đều từng người bận rộn, nhưng mỗi ngày đều cùng Hải Tử gọi điện thoại hoặc là video. Bất quá Tiểu Thi Vận ở quê quán đợi đến quá tự tại, tựa hồ đã đã quên ba ba mụ mụ. Chấn trên tiểu siêu thị, Nô Yến ôm Tiểu Thi Vận, Tiểu Nhân Nhi cúi người qua đi. Từ kệ để hàng chung lấy ra một bao khoai lát, liền tính không ăn, nàng cũng muốn ôm vào trong lực. Học ngươi ba hư tật xấu, nghe nãi nãi nói, chúng ta tiểu bảo bối không ăn này đó rác rưỡi thực phẩm, nãi nãi cho chúng ta thi vận ăn ngọt ngào bánh kem. Nô Yến điểm nàng cai mũi nhỏ, cười nói. Tiểu thi vận cũng không biết nghe không nghe hiểu, rôi tay nhỏ ở chụp đóng gói giấy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Buổi tối thời điểm, quý dân đem nàng đặt ở trên mặt đất, chính hắn ngồi ở trên sofa xem báo chí. Một ngày cũng chưa đem cái này đóng gói giấy mở ra, tiểu thi vận tức giận đến ném vào một bên, nhìn nhìn ra ra, đối phương không xem nàng. Chu chu môi, bò qua đi lại nhặt lên tới, trực tiếp cả người thân mình đè ép đi lên. Phanh! Đóng gói giấy nứt ra rồi. Quý dân khiếp sợ, vội vàng đứng lên, nô yến cũng trước tiên từ phòng ra tới, trực tiếp trên mặt đất cháu gái ngồi dậy, thập phần bình tĩnh đem bên trong khoai lát đảo ra tới, vươn tay nhỏ vỗ vỗ, còn sẽ phát ra tiếng vang. Nàng tới hứng thú. Bang! Bang! Bang! Từng mảnh cho nó chuột vỡ vụn, toàn bộ đem nó chuột vỡ vụn, túi đầu cười, trong suốt nước miếng lưu a lưu, nô yến sợ bóng sợ gió một hồi, rút ra khăn giấy giúp nàng sát, lúc sau còn hung hăng mắng quý dân một đốn, không biết như thế nào chăm sóc hải tử. Tiểu thi vẫn ở quê quán đại 5 tháng, 1 tuổi, làm một tuổi rượu mới trở về. Nghỉ hẹ hàn phỉ nghỉ, cũng có thể chiếu cố nàng, sợ nàng vẫn luôn lưu tại quê quán, bất lợi với cùng cha mẹ chi gian quan hệ phát triển. Tiểu nhân nhi chi nhớ hảo, ba ba mụn mụn trở về liền phải ba ba mụn mụn, cùng hai người hồi đế đô không khóc không náo, Nô yến bị cái này tiểu không lương tâm tức giận đến không nhẹ. Cùng ngãi ngãi túi chào, lần sau chúng ta trở về. Hàn phỉ ôm nàng, xuất khẩu nói, nàng thập phần dứt khoát phe phẩy nàng bạch béo tay nhỏ, hê hê a a nói. Lên xe thời điểm, quay đầu lại ôm nàng mụn mụn, Nô yến tâm tắc nha. Bạch đau bạch đau. Trở về lúc sau, hàn phỉ ở mang nàng, quý dương tiếp tục đi làm Bởi vì hai người đều không phải rất bận, cho nên tạm thời không thỉnh bảo mẫu. Hai người chuẩn bị lại mang nửa năm, sau đó đưa đi ủy trị ban. Đến lúc đó hai người tan học hoặc là tan tầm liền đi tiếp, nghỉ hè liền đưa trở về một đoạn thời gian, cùng ngô yến bọn họ liên lạc liên lạc cảm tình. Đứa nhỏ này không sợ người lạ, hảo mang. Nghỉ khi hàn phỉ là nhàn rỗi, nhưng quý dương còn ở đi làm, nàng hôm nay vừa vặn nhàn rỗi, mang theo hải tử liền đi tìm hắn, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau trở về. Tới rồi câu lạc bộ, đi vào lúc sau cùng Phan Lệ mặt đối mặt đụng phải. Nàng nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, ở phòng ngủ thời điểm, ba ngày hai đầu không thấy đối phương người, nghe nói cùng Từ Duệ ở bên ngoài ở chung, nơi này thấy cũng không gì kỳ quái, tới tìm Từ Duệ thực bình thường. Phan Lệ nhìn nàng trong lòng ngực hài tử, một tuổi hài tử đúng là đáng yêu thời điểm, ngây thơ đáng yêu, ngoan ngoãn đãi ở hàn phỉ trong lòng ngực. Từ hàn phỉ mang thai, tạm nghỉ học, sinh con đến bây giờ, mỗi cái giai đoạn nàng đều biết, Đối phương không có nàng trong tưởng tượng như vậy khổ, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều dễ chịu, quý dương của cải không tồi, nghe nói hiện tại mỗi thăng có thể quá vạn, tiền lương đều là cho nàng, không chỉ có có thể dưỡng hài tử, còn có thể cung hàn phỉ đi học. Tưởng tượng năm nhất thời điểm, đối phương chính là đi kiêm chức mới có thể nuôi sống chính mình, hiện tại nhật tử tốt như vậy, mỗi một bước đều cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nàng thực khí. Nàng cho rằng kết hôn sớm đều phải ly hôn, kết quả không có, quý dương an an phận phận. Chỉ lo kiếm tiền dưỡng gia còn có thể thỉnh bảo mẫu. Từ Phan Lệ tự mình phiên nàng đồ vật, hàn phỉ cùng nàng đã hoàn toàn quyết liệt, lúc này nhìn đến cũng đương không thấy được, trực tiếp hướng trong đi. Như thế nào tới? Quý Dương hơi mang vui mừng thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Phan Lệ ở quẹo vào quay đầu, nhìn đến hắn duỗi tay qua đi bế lên hải tử, hải tử ở trên mặt hắn hôn một cái, hắn cười đến một loạt bạch nha lộ ra tới, lại cùng ba ba lấy lòng Một hồi mang chúng ta tiểu bảo bối đi ngồi xe xe Tiểu thi vận ở trong lòng ngực hắn chừng chân, đôi tay ôm hắn, cười đến lộ ra nàng tiểu bài răng sữa. Hàn Phỉ ở vừa mỉm cười. Như vậy một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, mỗi người đáy mắt đều phím ý cười, đau đớn phàn Lệ mắt, nàng gắt gao tún nàng chạy, căm giận nhấc chân rời đi. Buổi tối, xong việc lúc sau, phàn Lệ nằm ở từ duệ trong lòng ngực. Bởi vì ở câu lạc bộ đợi đến rất lâu, từ duệ mỗi tháng tới tay cũng vài ngàn, khai khách sạn quá lãng phí tiền, hai người trực tiếp tốn chút tiền ở chung. Đương nhiên, mỗi tháng tiêu dùng từ từ duệ gánh vác, Phan Lệ cảm thấy như vậy khá tốt, nàng tiền lương là có thể lấy tới mua đồ trang điểm. Từ Duệ hút một cây điên, chậm rãi mở miệng, ta cùng chủ còn nói, ngươi liền đi vào công tác, đương tiêu thụ đi, lương tạm không cao, nhưng là có trích phần trăm. Phan Lệ tính tình này, đi đâu đều đắc tội với người, thực tập công ty đi không được, chắc hắn tìm, nói muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ. Công tác có cái gì tốt? Phan Lệ bặm miệng, ghé vào ngực hắn, Ngươi nói, chúng ta sinh cái hải tử được không? Dù sao sớm muộn gì đều phải sinh, hiện tại liền sinh sao? Từ duệ tiền lương còn hảo, cũng không phải nuôi không nổi, chủ yếu là sinh lúc sau, hắn tiền phải dưỡng ra, liền phải giao cho nàng, còn phải nỗ lực liều mạng kiếm tiền. Quý dương đều là như thế này làm, từ duệ gia cảnh tuy rằng không quý dương hảo, nhưng là sinh hải tử, hắn ba mẹ không được trợ cấp một chút. Đi làm cũng liền mấy ngàn khối, còn không bằng ở nhà đâu, làm theo dễ chịu. Hơn nữa, Nàng đánh cuộc không nổi. ngươi nói dơ đâu. Từ dệ sai lăng lúc sau, trực tiếp thu hồi tay, xin cái gì hải tử. Chúng ta còn không có tốt nghiệp, suy nghĩ nhiều đi. Phan lệ cắn chặt răng, vạn nhất, vạn nhất hoài đâu. Sao có thể? Chúng ta đều có bảo hộ thi thố. Từ dệ chỉ đương nàng đang nói mê sảng, kéo qua chăn, đưa lưng về phía nàng, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Phan lệ túi đầu, sắc mặt có điểm khó coi. Si tình gầm lao dân cờ bạc, 20. Hai tháng sau, ta đi làm, một hồi phải về trường học một chuyến. Từ dệ một bên mặc quần áo một bên nói, phàn lệ đi đến trước mặt hắn, ngăn đón không cho hắn đi. Chờ một chút, có cái đồ vật phải cho người xem. Nàng sắc mặt thẹn thùng, chậm rãi từ phía sau lấy ra một cây que thử thai, rồi đến nàng trước mặt, hai điều tuyến. Từ dệ ngay từ đầu còn không biết đây là như vậy đồ vật, vừa thấy, hai điều giang, lại đoán một cái, trong lòng sừng sốt, hỏi ngược lại, hôm nay ngày cá tháng tư. Có phải hay không chúng ta thượng một lần, sau đó không cẩn thận phàn lệ cắn môi dưới, ta cũng không nghĩ tới, liền rất ngoài ý muốn. Ngươi không phải nói an toàn kỳ sẽ không sao. Từ dệ một chút trầm mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới mang thai này vừa ra, ngày thường cũng rất cẩn thận, này cũng không phải là nói giỡn, một cái mạng người. Ta lên mạng tra qua, vẫn là sẽ có ngoài ý muốn, chưa nói trăm phần trăm, chúng ta giống như chúng thường. Phàn lệ tiến lên lôi kéo hắn tay, khẩn cầu nhìn hắn, dù sao ta cũng mau tốt nghiệp. Chúng ta sinh hạ tới được không? Quý dương bọn họ hài tử đều như vậy lớn, rất đáng yêu. Nàng mới không muốn thừa nhận hàn phỉ sinh hài tử đáng yêu, nhưng quý dương thường thường sẽ mang đến câu lạc bộ. Từ duệ nhìn rất thích, nói cái này nói không chừng sẽ làm nàng động dung một chút. Bọn họ là bọn họ, ta không có như vậy sớm kết hôn ý tưởng. Từ duệ đau đầu, đỡ đầu suy nghĩ một hồi, nếu không xóa sạch đi, có chuyện gì lúc sau lại nói, chúng ta hiện tại cũng còn nhỏ. Đó là ngươi hài tử A, ngươi muốn giết chết nó sao? Phan lệ không thể tin tưởng Trừng lớn mắt, hai mắt đấm lệ. Lại không sinh ra tới, nơi nào có cái gì ý thức. Hơn nữa, chúng ta căn bản nuôi không nổi. Từ dễ như vậy nói. Quý dương bọn họ đều có thể dưỡng, vì cái gì chúng ta làm không được. Chúng ta 22, lại không phải mười mấy tuổi. Phan lệ khuyên bảo, chúng ta có thể sinh hạ tới, đưa về quê quán đi, đến lúc đó cha mẹ ngươi giúp chúng ta một chút. Hiện tại đều còn không có tốt nghiệp, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Ngươi nếu là nguyện ý xóa sạch nói, ta bồi ngươi đi bệnh viện. Từ dệ không vì động dung. Ta không nghĩ đánh. Phan lệ la lối khóc lóc, phía trước ngươi đã nói, ta mang thai liền sinh hạ tới, sẽ hảo hảo dưỡng con của chúng ta, hiện tại đâu? Như thế nào liền thay đổi? Ta mỗi ngày công tác như vậy mệt, nếu ngươi mang thai, ta liền phải chiếu cố ngươi, liền phải kiếm tiền dưỡng hài tử, dù sao ta không muốn quá như vậy sinh hoạt. Từ dệ chút nào không kiêng rè, lấy quá quần áo của mình chúng ta đều từng người bình tĩnh một chút đi, quý dương đều có thể, phan lệ không cam lòng, vậy ngươi tìm hắn đi thôi. từ duệ cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp đi ra môn, mạnh mẽ đóng lại cửa phòng. từ duệ nhìn hắn đại biến thái độ, phan lệ sắc mặt vặn mẹo lên, hàm chứa nước mắt, vô cùng tức giận giống lên một tiếng. này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, hắn không lưu một chút đường sống, không hề có ngày thường nhường nàng bộ dáng, ngoài cửa người không nửa điểm phản ứng, sợ là đã đi xa. Mấy ngày kế tiếp, Từ Duệ trở về đặc biệt vãn, Phan Lệ cũng ở đi làm, vừa nói khởi cái này đề tài, hắn liền khuyên nàng xóa sạch. Khuyên căn mãi, nhưng Phan Lệ cũng không lùi bước. Cái này, hai người dùng mình. Ngay từ đầu, Phan Lệ còn cảm thấy chính mình có thể làm hắn túi đầu, kết quả luôn luôn chủ động nhận sai Từ Duệ lần này phá Lệ trầm ổn. Tối hôm qua trực tiếp không trở về. Phan Lệ sao có thể nhẫn? Một đêm chưa ngủ, sớm đi làm thời điểm tới phòng học, muốn tìm Từ Duệ hỏi rõ ràng. Kết quả tìm một vòng, không thấy được người. Từ duệ không thấy được, nhưng thật ra thấy quý dương ở giáo khóa. Hắn ăn mặc thiển lam vận động trang, dáng người cao gầy cao dài, thoạt nhìn ánh mặt trời thanh tuyển, ngoài miệng hàm chứa một cái màu đỏ huyết xáo, thổi một chút, làm một cái thủ thế. Ngay sau đó, mười mấy tiểu hải tử vận cầu, xếp thành một loạt, bắt đầu ném đúng rổ. Chú ý tư thế, quá dựa trước, sau này lui một chút. Chân uy, ta thượng tiết khóa nói ngươi cũng chưa nhớ kỹ, ngươi trọng tới. tiếp tục Phan lệ nhìn hắn, ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh, đáy mắt trở nên hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tiểu nữ hài, ánh mắt hơi mang ác độc. Tiểu thi vận lại hoàn toàn không có phát hiện, nàng ăn mặc nho nhỏ một bộ màu đen đồ thể dục, ba ba còn cho nàng mang lên đỉnh đầu vận động mũ, ăn mặc giày thể thao, là cái tiểu minh bảo. Nàng lúc này chính ôm ba ba bóng rổ, hướng trên mặt đất một ném, sau đó lại là một đá, cầu liên lan, nàng tung ta tung tăng đi theo chạy. Bảo bảo, không thể chạy tới bên ngoài. Quý Dương nhìn học sinh, bất thời giờ cùng nàng nói: Hàn Phỉ hôm nay đi tham gia khảo thí, không thể mang. Hàn mấy ngày nay cũng bị an bài thế khóa, cho nên không có biện pháp chỉ có thể mang theo nàng. Dù sao nàng ngoan ngoãn, ngồi ở bên cạnh không ra tiếng cũng có thể ngồi mấy cái giờ, cấp cái cầu chơi là được. Chờ thêm đoạn thời gian hai người đều vội liền đưa thân tử viên, có chuyên môn lão sư chăm sóc. Ân, tiểu thi vận vừa vặn đuổi tới cầu, ôm đại đại cầu, thật mạnh điểm nàng đầu. Quý Dương một lần nữa thổi hít sáo. Đem học sinh tập hợp thành hai bài, trong tay lấy ra cầu, hôm nay chúng ta đem chính là ba phần ném đúng rổ. Đầu tiên, Phan Lệ vừa nhớ tới từ Duệ lạnh nhạt, nhìn nhìn lại đứa nhỏ này, nàng liền cảm thấy không công bằng, từ Duệ không nghĩ như vậy hài tử sinh hạ tới như vậy sớm, nàng liền tưởng sao. Chính là nàng thân mình đã không thích hợp phá thai, lại đánh tiếp, nàng rất có thể sẽ đánh mất làm mẫu thân cơ hội. A Tiểu Thi vận kêu một tiếng, nâng lên nàng chân nhỏ, lại đá một chút cầu, nhìn làm cầu lăn lằn lằn, nàng cười đến mị mắt còn quay đầu xem Quý Dương, nhỏ giọng nói thầm, ba ba, ba ba. Bộ dáng kia, cực kỳ giống hàn phỉ. Vừa vặn, cầu lăn đi vào phan lệ này đầu, không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, nàng lặng lẽ mở cửa đi vào tới, đem cầu đá tới cửa. Đi qua đi mở cửa ra. Tiểu thi vận nhìn cầu, lại nhìn nhìn kỳ quái a Azi, quay đầu nhìn xem ba ba, ba ba đưa lưng về phía nàng đang ở nói chuyện. phan lệ hướng nàng làm cái thủ thế, hoạt động cầu dừng lại, liền đỉnh tới cửa. Tiểu thi vận chậm rãi đi qua đi, ngồi sổm xuống vừa muốn ôm, Phan Lệ lại đem cầu đẩy, hoặc ra cửa khẩu, lại dừng lại. Lam Lam. Tiểu thi vận nhìn chầm chầm cầu xem, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Phan Lệ, duỗi tay chỉ vào cầu, muốn. Lam Lam. Nàng thuần tịnh ngây thơ đáy mắt mang theo kỳ vọng, hy vọng cái này A-Z giúp nàng nhặt một chút bóng rổ, ba ba nói không thể đi ra ngoài. Phan Lệ chỉ đương không thấy được, cười nhìn về phía nàng, làm nàng ra tới. Cái kia cười tựa như láo vu bà cười thập phần thấm người tiểu thi vận nhìn nàng một hồi phát hiện a di cũng không tưởng giúp nàng lại còn có đem nàng cầu lại đa xa. nàng nổi giận một chút kéo mặt a di quá sâu rồi nàng xông ra ngoài chạy tới nhặt nàng cầu vẻ mặt địch lý nhìn phan lệ tiểu hàm răng cắn môi dưới một bộ tức giận bộ dáng còn sẽ sinh khí phan lệ đóng cửa lại đi qua đi trực tiếp đánh bay nàng trong tay cầu lăn a lăn lăn a lăn lăn đến bậc thang kia lăn xuống đi tiểu thi vận nhìn cầu Lại nhìn nhìn mặt mày khả ố phan lệ, hướng nàng kêu một tiếng, còn gân cổ lên, hư, đi nhà ta. Phan lệ cười, túi đầu nhìn nàng, lại nhìn xem cao cao bậc thang. Tiểu hài tử nào biết cái gì nguy hiểm, nàng nhìn ba ba cầu, liền đi qua, cả người ghé vào bậc thang, sau đó chậm rãi đi xuống bỏ. Quần áo thực mô liền ố bế, nàng ôm thượng một cái bậc thang, vụ về tiếp tục đi xuống bỏ. Phan lệ như là tẩu hỏa nhập ma, nhìn nàng, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, thật là yếu ớt tiểu hài tử đâu Chỉ cần nàng nhẹ nhàng đẩy, lập tức liền lăn xuống đi. Đụng vào đầu đã có thể bảo không chuẩn sẽ phát sinh cái gì. Xóa sạch đi. Ta sẽ không dưỡng. Đủ rồi, tự do một chút không hảo sao. Hai tử không nhất định phải sinh. Từ duệ nói ở bên thai vang vọng, phan lệ ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn bậc thang tiểu thi vận, chậm rãi cũng đi rồi đi xuống. Nàng ăn mặc tế cao cùng, chỉ cần nhẹ nhàng nhất dấm, lập tức liền sẽ té xuống đi. Tiểu thi vận không lý cái này hư a gì, tiếp tục đi xuống bỏ. A phàn lệ hứa lệnh đứng ở cùng nàng cùng cái bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn nàng đáy mắt khinh thường lại đáp ý nàng chậm rãi di động chân giày cao gót nhắm ngay cặp kia tay nhỏ một bên đầu sắc mặt cứng đờ một chút trắng bệch lên quý dương đứng ở bậc thang sắc bén âm lanh ánh mắt dừng ở trên người nàng mang theo thực cốt hàn khí như là muốn đem nàng sống sờ sờ lột giống nhau phàn lệ sợ tới mức tâm đều lỡ một nhịp nuốt nuốt nước miếng đem chân lại chậm rãi rời về tới ánh mắt phiu như lại trỗi ra ba ba. Lam Lam Tiểu Thi Vận cũng ngẩng đầu, thấy được Quý Dương, vẻ mặt nhưng linh, chỉ chỉ bên người Phan Lệ, đi đến gần, nàng còn giơ tay đánh một chút. Chán ghét hư a zi, làm gì nha? Ngươi đứa nhỏ này có hay không ra giáo? Phan Lệ đang lo làm sao bây giờ, trực tiếp mượn đề tài, chợn mắt nói dối, ta còn tưởng giúp ngươi nhặt gǒu, đánh ta làm cái gì? Hừ. Tiểu Thi Vận thu hồi tay, lại ở quần áo của mình thượng xoa xoa. Bảo bảo, ba ba nói không thể đi ra ngoài. Quý Dương nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, đi xuống tới ôm nàng, một ánh mắt đều không cho Phan lệ. Lam Lam tiểu thi vận chỉ vào cầu, cầu chạy ra bảo bảo cũng không thể chạy ra, muốn nói cho ba ba. Quý Dương xoa nàng trên quần áo hôi, lại đi xuống đi nhặt cầu. Ba. Tiểu thi vận ôm cầu, lung tung gật đầu, còn nghiêng đi thân mình hôn Quý Dương một chút. Phan lệ đại khí không dám ra, Quý Dương lại ôm Hải tử trực tiếp từ bên người nàng quá, coi nàng như không khí, mà bị hắn ôm Tiểu thi vận nhìn nàng, trừng lớn mắt, hư. Một cái tiểu thí hải dáng mang nàng. Vừa muốn phát tác, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống. Quý dương hẳn là không phát hiện đi. Nàng nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là làm như vậy, truy cứu lên nàng còn không biết có thể hay không tránh được. Hoan hoan tâm tình, nàng lại tìm một vòng, không tìm được từ duệ, hỏi một chút câu lạc bộ nội mà khác lão sư, mới biết được mang học sinh đi thi đấu, hai ngày sau mới trở về. Chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên không cùng nàng nói một tiếng, phàn lệ tức giận đến trực tiếp về nhà hai ngày sau sáng sớm phan lệ mới vừa tỉnh ngủ di động thượng có rất nhiều chưa đọc tin tức vài cái đồng học tới hỏi nàng thậm chí còn cho nàng đã phát liên tiếp có điểm nghi hoặc vừa cớ lắc mở cả người lăng tại chỗ đầu gốc bị tạc trứng rỗng một chút liền chặt đứt tự hỏi kính bão tin tức mỗi hệ nữ đồng học cao trung đoạn thai đổi nam nhân như quần áo có hình có chân tướng chia sẻ một cái có ý tứ sự tình mô nữ đồng học bạn trai vô số kinh chúng ta trường học lưu nhân Các loại tiêu đề đều có, là quý dương trong tay tư liệu. Nàng một chút điên rồi, hoàn toàn không có tự hỏi, trực tiếp liền cấp quý dương mang điện thoại qua đi, số điện thoại là nàng phía trước nhìn lén từ rệ di động nhớ kỹ. Không tiếp, nàng tức giận đến tạp rất trong tay di động, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Quý dương cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định là hắn cho hấp thụ ánh sáng, hắn tưởng hủy hoại nàng, muốn hủy hoại nàng đúng không? Phan lệ tức giận đến nói không lựa lời, mắng Thật sự nhịn không được lại tạp rứt trong phòng đồ vật. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Từ Duệ nhìn lung tung rối loạn một đoàn, nhíu lại mi, ngươi phát cái gì thần kinh? Quý Dương, Quý Dương cho hấp thụ ánh sáng. Quý Dương bôi nhỏ ta. Nàng một chút lôi kéo Từ Duệ ở khóc, ngươi muốn cứu cứu ta, Từ Duệ, Quý Dương hắn có bệnh. Hắn? Ta xem ngươi mới có bệnh đi. Từ Duệ nhìn nàng điên điên khùng khùng bộ dáng, Quý Dương làm sao vậy? Quý Dương, Quý Dương nàng nói, nghĩ đến Từ Duệ khả năng không biết nàng có phải hay không có thể giấu đi xuống. Hắn không biết là được, thệ bà hắn lại không chú ý, một chút khóc ra tới, chúng ta đi kết hôn đi. Hải tử sinh hạ tới, chúng ta cùng nhau dưỡng, chiếu cố hải tử lớn lên được không? Chỉ cần kết hôn, bọn họ liền có thể cùng nhau bồi dưỡng cảm tình, những việc này liền sẽ không cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Ngươi thật khi ta người thành thật hiệp sĩ tiếp mâm đâu. Từ dệ một chút ném ra nàng, thệ bà sự tình sớm đã có người chuyển phát cho ta, ngươi không cần giấu. Kia không phải thật sự. Ngươi nghe ta giải thích, đều là quý dương, đều là hắn trả thù ta, hàn phỉ kêu hắn trả thù ta. Nàng nói, gật gật đầu, nỉ non, đúng vậy, chính là hàn phỉ, đều là hàn phỉ kêu, ngươi đã quên sao. Ta cùng hàn phỉ lại ăn tết. Ta mấy năm nay liền cùng ngươi ở bên nhau a, ta yêu ngươi a. Hàn phỉ, từ dễ như là nghe được cái gì chê cười, kiếp hiếp mắt nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, liền tính phía trước mấy năm không tính, ngươi cho rằng lần trước ngươi đi bệnh viện ta không biết. Vì cái gì xóa sạch? Này một cái lại khăng khăng lưu lại. Phan lệ, thượng một lần xác nhận không phải ta, này một cái ngươi dám xác định sao? Phan lệ sắc mặt trắng bệch con ngươi hơi co lại, không thể tin tưởng nhìn hắn. Thực không thể tưởng tượng đi. Ta vì cái gì biết? Lại vì cái gì không nói? Từ dệ một chút thu liễm biểu tình, hướng trong đi, không phải lần đầu tiên phát hiện, phía trước ngươi cũng cùng ta bảo đảm quá sẽ không tái phạm, chính là ngươi như cũ nhịn không được chính mình, nghĩ ta thâm ái ngươi nhất định không rời đi ngươi. Cho nên có thể không kiêng nể gì. Ta cảm thấy còn không bằng kết nhóm cùng nhau quá, ngươi yêu cầu một cái bạn trai giữ ngươi, mà ta yêu cầu một người giải quyết sinh lý nhu cầu, liền đơn giản như vậy. Mặc kệ hài tử có phải hay không ta, phá thai phí ta còn là sẽ ra, này ngươi không cần lo lắng, liền hảo tụ hảo tán đi, truyền đến mọi người đều biết, ta nhưng chịu không nổi loại này ánh mắt. Từ duệ, ngươi hỗn đản. Phan lệ giống lên một tiếng, tức giận đến sắc mặt xanh mét tùy tiện ngươi nói như thế nào, từ Duy mặc kệ nàng, Phan Lệ khóc lóc chạy đi ra ngoài. chuyện này là càng truyền càng quảng, giáo phương đều ra tới ngăn lại. Phan Lệ còn bị nhớ một cái tiểu quá, nói tạo thành không tốt ảnh hưởng. si tình gặm lao dân cơ bạc, Xong. sự tình náo đến lại đại, quá mấy ngày Phong Ba cũng ngừng lại. bất quá Phan Lệ thanh danh xem như hoàn toàn xong rồi, nàng cùng Từ Duy cãi nhau, dưới sự tức giận chạy ra tới, kết quả trên người tiền chỉ có thể ở vài ngày khách sạn mà đối phương một chiếc điện thoại đều không có. Kế tiếp kết quả, nàng sám xịt trở về, làm đối phương đưa tiền đem Hải Tử đánh, hoặc là ở bên ngoài lưu lạc, chính mình chống. Mấy năm nay, bị Tư Duệ dưỡng thói quen, nàng lại theo đuổi đại bài, nào có cái gì tiền. Mở ra di động, liền vay tiền bằng hữu đều tìm không thấy. Cao ngạo không cho phép nàng trở về. Tư Duệ ngày đó thay đổi một bộ sắc mặt, thật sâu đả kích nàng lòng tự trọng, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Quý Dương. Hư nàng thanh danh đúng không? Dù sao nàng hiện tại cái gì đều không có, cũng cái gì đều không sợ. Hai ngày sau, nàng liền đi câu lạc bộ nam vùng, liền vì thủ đến Quý Dương. Nàng vận khí còn tính hảo, ngày hôm sau đã bị nàng nhìn thấy, đúng là tan tầm thời gian, lục tục có người ra tới. Quý Dương ôm tiểu thi vận. Tiểu nữ hài hướng trên mặt hắn hôn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, ba ba. Quý Dương cười, vừa đi vừa thế nàng sửa sửa tóc, người ba trừ bỏ có thể nghe rõ ngươi nói ba ba. Mặt khác là cái gì điểu ngữ? tiểu thi vẫn tiếp tục nhìn hắn, nghiêm túc ở lặp lại. ngươi lưu trữ về nhà cấp mụ mụ lặp lại một chút, xem mụ mụ có thể hay không nghe hiểu được. Quý Dương cười đến càng khai, đổi cái tư thế ôm nàng. Mới vừa đi phía trước đi chưa được mấy bước, đi tới phản lệ hướng mắt, biểu tình tiểu tụy nhìn hắn. Quý Dương! Cái gì tao thao tác muốn bắt đầu rồi sao? Vì cái gì? Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, liền bởi vì ta không đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi cứ như vậy đối ta phải không? Quý dương khỏe miệng chịu chịu, đem hắn nữ nhi ôm được ngay một ít, vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngươi một hai phải hủy hoại ta sao? Chính là xem không được ta hảo phải không? Chính là bởi vì ta không đáp ứng, không muốn. Nàng nói được kêu kêu một cái như linh, sống thoát thoát đem hắn nói thành một cái mặt người dạ thú. Kia chưa nói xong nói, che giấu ý tứ chính là rất sâu. Nam nữ chi gian không muốn còn có thể chỉ cái gì. Còn không phải là về điểm này sự bái. Cái này điểm ra tới đều là đồng sự. Phan lệ phía trước cũng ở chỗ này công tác, đoàn người trong đầu vẫn là miên man bất định lên, đây là có cái gì ẩn tình. Nhà gái đều bắt đầu tới nơi này bước. Quý dương luôn luôn đều là tản mạn lại không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, lúc này biểu tình cũng không thay đổi, nhìn nàng hỏi lại một câu, ngươi là có cái gì bệnh tật sao? Phúc! Ha ha ha, cười chết! Quý giáo luyện ngươi quá khôi hài đi! Mọi người một chút không banh, không ít người trực tiếp cười ra tiếng. Phan lệ diễn đến thật sự quá nghiêm túc. Quý Dương là hỏi đến càng nghiêm túc, nói xong hắn lại là cả lơ phất phơ ngữ khí, ta xem ngươi là tìm lầm người đi. Ánh mắt không tốt. Quý Dương, ngươi, ta có tức phụ, còn có nữ nhi, ngươi có hay không lương tâm A. Đàn ông có vợ ngươi cũng bán tao, ta nhưng nói cho ngươi, ta tính tình rất kém cỏi. Quý Dương đánh gây nàng lời nói, trên dưới liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt ghét bỏ, ôm chính mình nữ nhi lại hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Sống thoát thoát chính là một cái bị cha nữ quấn lên người thành thật. Quý Dương ở câu lạc bộ là nòng cốt, hắn tuy kết hôn đến sớm, nhưng là nhân gia cố gia, đi đâu đều thích mang theo hắn tức phụ cùng nữ nhi, đam mê gia đình, chính là thực chịu nhân viên công tác thưởng thức. Ngược lại là cái này phản lệ, tiếng câu lạc bộ thời điểm nói là từ dệ bạn gái, nhưng là không thiếu đùa nghịch phong tao, cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn nữ nhân. Hướng gió một chút liền thay đổi, nhưng phản lệ không quên mục đích của chính mình, tiếp tục khóc lóc, ta biết không ai tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là không nên như vậy đối ta, tâm tư của ngươi thật tác độc. Ta hận ngươi. Cuối cùng một câu còn cắn trọng, cương điệu Quý Dương rối trá. Ở đây người không rõ ràng lắm xể bạ sự tình, chính là nàng lời này, nhưng thật ra làm người nổi lên nghi kỵ, Quý Dương rốt cuộc làm cái gì. Phan lệ chính là phải cho ở đây người một cái lầm đạo, Quý Dương đưa ra cùng nàng phát sinh quan hệ không chính đáng, sau đó bị nàng cự tuyệt, cho nên trả thù nàng. Quý Dương làm nàng không hảo quá, nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn, hàn phỉ sẽ không tin. Dù sao nàng đã là một quán nước đủ, sẽ không sợ nhiều chạm vào một cái, này hết thể đều là quý dương bức nàng. Đều là bị hắn bức. Hắn không phải ái hàn phỉ sao? Không phải thực cái cái này ra sao? Như vậy nàng chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Xem ai uy hiu ai? Không thể không nói, hiện tại phàn lệ liền cùng chó điên dường như, bắt được ai cắn ai. Ta như thế nào đối với ngươi? Quý dương sụ mặt, nghiêm túc nói. Không phải là tiềm quy tắc ngươi đi. Nói chuyện cần phải phụ trách nhiệm, bằng không ta có thể cáo ngươi phỉ báng, ngươi có thể nói ta lừa ngươi tiền, cùng lắm thì cho ngươi điểm sự, nhưng là ngươi cũng đừng nói ta đổ ngươi xác, ta không tiếp thu như vậy vũ đủ. Mọi người, ngày thường như thế nào không phát hiện Quý Dương nói chuyện như vậy sắc bén. Phan lệ sắc mặt là hát như bánh trèo áp chảo, giống lên một tiếng, Quý Dương, đã làm không cần không thừa nhận, liền tính ngươi không thừa nhận ta, kia hải từ đâu. bước nàng đúng không? Bất cứ giá nào. Xem ai càng thêm để ý thanh danh. Dù sao nàng không thanh danh. Ngươi muốn cho ta hỉ đứng cha. Quý dương thực sự là bị dọa tới rồi. Ôm hắn nữ nhi lại sau này đẩy. Trực tiếp chịu thua. Có chuyện thật muốn hảo hảo nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền phá thai ngươi nói. Chỉ cần đừng nói đứa nhỏ này là ta. Hắn vẻ mặt sợ hãi. Như là bị thứ đổ dơ gì quấn lên. Chỉ nghĩ xa xa thoát ly. Tiêu tiền xong việc. Phan lệ là tưởng uy hiếp hắn. Nhưng là hiện tại hắn nói chuyện phương thức khiến cho người cho rằng nàng ở nói dối, không biết xấu hổ tìm cái nam nhân liền nói là hải tử phụ thân. Nàng đều đốc. Quý Dương vẫn là một bộ không thể treo vào biểu tình, tránh còn không kịp. Ngươi muốn nhiều ít ta làm ta tức phụ cho ngươi đánh. Ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Cầu xin ngươi, ngàn vạn ngàn vạn đừng nói hải tử là của ta, cùng ta có cái gì giao thoa, ta là thật sợ hãi. Diễn kịch ai sẽ không? Hắn kỹ thuật diễn càng tốt đâu. Ngươi! Đừng tới đây! Quý Dương lại lui về phía sau một bước, sợ hai nói, ta hiện tại về nhà, tiền đáp ứng cho ngươi, ngươi nói nhiều ít đi. Người khác đều có thể nghe ra hắn ý tứ, không biết Cha Hải Tử chạy nhanh đi đánh, không cần thai hoạ người thành thật hảo sao? Người thành thật làm sai cái gì? Hừ, Tiểu Thi vẫn ở trong lòng lừa hắn, trên tay còn cầm một cây kẹo que, nàng không ăn, chiều Fan Lệ liền ném qua đi, trực tiếp tập trung đối phương đầu. Fan Lệ sát mặt lại ầm trầm một chút, cắn một ngụm nha, suýt nữa không nhìn xuống một ngụm chính là cắn định hải tử là quý dương. phan lệ, ngươi này thủ đoạn cũng quá không cao minh đi. từ dự từ nàng phía sau đi tới, hôm trước ngươi nói hải tử là của ta, chúng ta tốt xấu phía trước cũng ở bên nhau quá, ta cũng đáp ứng cho ngươi tiền. hiện tại lại nói hải tử là quý dương hắn, hắn cùng ngươi cũng chưa giao thoa, cùng ngươi hô hấp cùng phiến trời xanh hạ không khí đều có thể mang thai không thành. phan lệ ngơ ngẩn, hắn hôm nay rõ ràng không có tiết học, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? sau lại nghe hắn nói. Cả người nan kham đến muốn nhảy dựng lên, từ Duệ, ngươi đang nói cái gì? Hắn hoàn toàn là ở giúp Quý Dương nói chuyện, trực tiếp làm hắn thiết khai quan hệ, đem nàng nói thành một cái lả lơi hong bướm, phóng đẳng không thôi nữ nhân, nàng tựa như cởi quần áo đứng ở ánh mặt trời phía dưới, bất kham đến cực điểm. Rốt cuộc hài tử là của ai? Ta xem cũng không phải ta. từ Duệ một tay cắm túi, dù sao cái nổi này ta không bối, chúng ta cũng chia tay, cứ như vậy đi. Ý thì hắn xem, phan lệ nữ nhân này đầu bóc chịu. Dù sao người khác đều biết hai người phía trước là nam nữ bằng hữu, hắn không ngại bán quý dương một thân tình. Ta cũng là phục. Quý dương ôm hài tử, thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, còn ra dáng ra hình vỗ chính mình ngực, hiện tại đều như vậy tìm người thành thật sao. Hắn nói xong, chạy nhanh lưu, thật là chạy vội nữ nhi chạy chậm, ở đây nam nhân vừa thấy, giám sát chặt chẽ cũng chạy, không chạy có khả năng sao. Vạn nhất phàn lệ lại đây bắt được đến một cái, nói trong bụng có bọn họ hài tử, đó là nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch. Một cái chạy trốn so một cái mau. Phan lệ trắng bệnh mặt, từ rệ mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi thật đúng là có thể, vậy cuối cùng tình cảm cũng đừng muốn, dù sao đứa nhỏ này ngươi cũng không xác định là của ai. Là của ngươi. Nàng chỉ có thể như vậy đánh cuộc. Trên thực tế nàng thật không biết. Từ rệ đi làm thời điểm, nàng đi ra ngoài bên ngoài hạt chơi, cùng rất nhiều người. Vậy sinh hạ tới thử máu hảo, nếu là, vậy thưa kiện đi, tòa án muốn ta phó nhiều ít ta liền phó nhiều ít, cưới ngươi không có khả năng. Từ duệ ném xuống một câu, trực tiếp đi rồi. Từ duệ. Phan lệ gào giống một tiếng. Đối phương sung nhĩ không nghe thấy. Phan lệ ngã xuống đất, sắc mặt nhăn nhó kêu la. Nàng dám sinh. Nếu không phải từ duệ, như vậy ai dưỡng? Tệ nhất sự tình còn không phải cái này. Đêm đó một cái video xuất hiện ở hợp xệ ấp, chính là buổi chiều phát sinh kia một màn, trừ bỏ phan lệ, còn lại người đánh mồ sải, mồ giáo mồ nữ đồng học sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cho hấp thụ ánh sáng sau cư nhiên phát sinh hy kịch một màn. Loạn cấp hải tử nhận cha Võng hưu nhưng cảm thấy hứng thú Đào đào trực tiếp đem phản lệ cho hấp thụ ánh sáng Người hiểu chuyện còn đem ngày đó Nàng quấn lấy quý dương sự tình thêm mắm thêm muối hoàn nguyên Còn có từ rệ cuối cùng xuất hiện Dùng dùng tên giả Hoàn toàn làm phản lệ thanh danh văng rội Giáo phương trực tiếp khai trừ Đại học 4 năm bạch đọc Lúc sau, phản lệ tựa như biến mất giống nhau Chờ đến quý dương lại lần nữa biết được nàng tin tức Là từ từ rệ trong miệng nói ra Đi bệnh viện dòng người. Nhân phía trước liền đã làm hai lần, lúc này đây trực tiếp xuất huyết nhiều, về sau mang thai tỷ lệ rất nhỏ. Bác sĩ thông chi Từ Duệ, hắn xem ở ngày xưa tình cảm nộp lên phí dụng, thông chi nàng cha mẹ. Dù sao cả đời hủy hoại hơn phân nửa, làm. Từ Duệ nói như vậy. Hắn thích quá nàng, đây là không thể nghi ngờ, chính là mỗi người đều không hy vọng phụng một trái tim chân thành bị không kiêng nghệ gì mà dâng đạp. Hàn phỉ tốt nghiệp sau đi một nhà quốc sĩ đương kế toán, tiền lương đãi ngộ cũng đều thực không tồi. Quý Dương tiếp tục đại ở câu lạc bộ, đã bị tăng lên vì huấn luyện viên tổ trưởng, mà tiểu thi vận thượng nhà trẻ, mỗi ngày đều thực thích con tiểu cặp sách đi nhà trẻ, có thể thực rất nhiều tiểu bằng hữu chơi. Ấn như vậy phát triển, chẳng sợ hai phu thê thu vào không tồi, thuê nhà dưỡng nữ nhi dư giả, nhưng mua phòng xa xa không hẹn. Nhưng Quý Dương thật sự là vận khí quá hảo. Bất quá ngắn ngủn 2-3 năm, hắn mua cổ phiếu lại thăng, kiếm lời 1.300 nhiều vạn, hàn phỉ đều cảm thấy hắn khả năng không thích hợp giáo bóng rổ thích hợp sao cổ, thậm chí đều tưởng cổ Vũ hắn lấy một bộ phận tiền tiếp tục đầu tư, nhưng nhân gia liền phải giao bóng rổ. Lúc này đây hắn đem sở hữu cổ phiếu đều trục lại ra tới, mua một bộ còn tính không tồi học khu phòng, an an phận phận lại đi giao bóng rổ, cuối cùng chính mình khai một nhà câu lạc bộ, lúc sau không ngừng khai phân hiệu, một nhà hai nhà tăng dần ra, cuối cùng đều khai về quê đi. Tiểu Thi vận ở hắn ảnh hưởng hạ, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chơi bóng rổ, bất quá cuối cùng không biến thành nữ hã tử. Nhưng là thực ánh mặt trời, dựa bóng rổ ở Nam sinh chi gian hôn thật sự khai, gả cho một quốc gia bóng rổ vận động viên. Cả đời này, Quý Dương cùng Hàn Phỉ sống đến 90 tuổi, cũng coi như sống thọ và chết tại nhà. Bước ta đương liếm cầu, một, làm ta đương liếm cầu. Quý Dương trở lại không gian, nghe xong trước mặt hứa nguyện người nói, mặt vô biểu tình, lời nói nhàn nhạt hỏi lại như vậy một câu. Không phải. Trước mặt nam nhân sốt ruột phản bác, biện giải, điền thấm là trên thế giới thiện lương nhất nữ hài. Nàng tâm tư không xấu, không có nghĩ tới hại người, nàng chỉ là tưởng cùng người yêu ở bên nhau, hết thể đều là ta sai, đều là ta làm. Nàng hẳn là có được hạnh phúc cả đời, nếu có thể. Có thể hay không là ta cấp. Ta ái nàng, ái suốt 20 năm, 20 năm. Nam nhân kia suy suốt túi đầu, trên người còn ăn mặc ngục giam tù phục, nói lên cái này thời điểm hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng kỳ vọng, lỗ trống đáy mắt hơi hơi nổi lên quan mang. Có thể. Quý Dương ngữ khi không hề gọn sóng, theo dứt lời, nam nhân hồn phách biến mất ở hắn trước mắt. Bạch bạch bạch. Quý Dương, ngươi mở cửa, mở cửa. Cửa mở một trận rồn dập tiếng đập cửa vang lên, Quý Dương bị đánh thức, đỉnh nhợt nhảy mắt, đi qua đi mở cửa. Mau, mau, cùng ta cùng đi đi dạo phố, đi mua quần áo. Một cái nữ hải vọt vào tới, lôi kéo hắn tay liền hướng ngoài cửa đi. Làm gì? Lão tử mới vừa tỉnh ngủ. Hắn đánh ngáp một cái, đại tiểu thư. Ngươi có thể hay không tha ta. Ta tối hôm qua chơi game đến 4 điểm mới ngủ. Hắn tùy ý nàng lôi kéo, dùng bên kia tay xoa xoa mắt, không tránh thoát nàng. Lại chơi game. Điền thấm dừng lại, hư lạnh một tiếng, giao hơn nói, quý dương, ngươi xong đời, không cầu tiến tới, mỗi ngày liền biết chơi game, chơi game có cái gì tốt. Ta ghét nhất nam sinh chơi game, lý nhất Bắc liền không giống nhau, hắn mỗi ngày đều ở tăng ca, ngày hôm qua 12 giờ rưỡi mới tăng ca về đến nhà. Đây mới là nỗ lực tiến tới bộ dáng, ưu tú lại nỗ lực nam nhân nhất hấp dẫn nữ nhân thích ánh mắt. Ta không tiền đồ không tiền đồ, đại tiểu thư, nhà ngươi lý nhất bác nhất có tiền đồ được rồi đi. Quý Dương phụ họa, vẻ mặt ngươi nói cái gì đều đối biểu tình. Hắn đáp ứng ta hôm nay buổi tối đi xem điện ảnh, ngươi nhanh lên buổi ta đi làm tóc, mua quần áo. Đây chính là ta cùng hắn lần đầu tiên hẹn hò. Điền thấm thuốc dục hắn, nhanh lên, làm ta hảo anh em, ngươi nhưng nhất định phải buổi ta đi, đem ta trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nói không chừng ta buổi tối liền thoát đơn. ngươi đại ân đại đức ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hai người nhưng còn không phải là hảo anh em sao. Đánh tiểu liền ở một cái trong viện lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, từ nhà trẻ bắt đầu chính là một cái ban, đại học ở một cái trường học, ngay cả đường trao đổi sinh, đi cũng là một cái trường học. Điền thấm cho rằng rất có duyên phận, quả thực chính là chú định hảo anh em, như vậy hữu nghị có thể liên tục cả đời. Chính là nàng không biết, này đó đều là nguyên chủ đi theo nàng. Yếu gì theo hiện đại tình yêu phim thần tượng thị giác, nguyên chủ chính là cái kia ăn chơi chắc táng phú nhị đại, đáy mắt toàn tâm toàn ý chỉ có nữ chủ, là công chúa bên cạnh cái kia kỵ sĩ, hai người quan hệ hảo đến hắn cũng không biết như thế nào mở miệng thổ lộ. Kết quả nhân ra thích thượng chất lượng tốt gây dựng sự nghiệp thanh niên Lý Nhất Bác, nếu là hảo hảo ở bên nhau còn hảo, mà Lý Nhất Bác tính cái phượng Hoàng Nam coi trọng Điền gia tài sản, xử hai xuống tay đoạn tưởng cùng Điền thấm Phụng Tử thành hôn, kết quả thời khắc mấu chốt ở nước ngoài bạn gái đã trở lại. Đại náo một hồi. Cái này Lý Nhất Bắc cũng là cha, cùng nước ngoài bạn gái nói là điển thấm câu dẫn, không có biện pháp, đã thực xin lỗi nàng, hai người hảo tụ hảo tán, lại cùng điển thấm nói là bạn gái cũ, lì lợm la liếm, bọn họ đã là qua đi thức. Hai nữ nhân cho nhau đánh lộn lên, ai cũng chưa chiếm được hảo, chẳng qua điển thấm càng có quyền có thế một chút, nàng đánh tiểu thụ sủng, tính tình cũng bị dưỡng đến có điểm ương ngạnh, lại đang cùng Lý Nhất Bắc tình yêu cùng nhiệt, chịu đối phương xúi rụ, làm phạm pháp sự tình, bị hình phạt như thế rất tốt, Điền gia vợ chồng đại chịu đả kích, Lý Nhất Bác sấn hư mà nhập, làm Điền Thị chịu bị thương nặng, không bao lâu càng là trực tiếp thu mua, mà nguyên chủ còn lại là giúp Điền Thấm báo thù bị câu bắt bỏ tù, Điền Thấm bỏ tù lúc sau thanh danh hủy hoại, hắn hận không thể đem Lý Nhất Bác thiên đau vạn quả, chính là thân là quý gia chơi bởi lêu Lõng Nhị công tử, hắn hiểu như thế nào trả thù, mãn đầu gốc chính là hắn trò chơi cùng Điền Thấm, kết quả bị Lý Nhất Bác phản kích bảng, nhẹ nhàng liền đem hắn thiết kế bỏ tù, không bao lâu. Điền thấm biết được Điền mẫu bởi vì thương tâm quá độ bệnh tình nguy kịch, không chỉ bỏ mình, nàng thương tâm muốn chết, cũng ở ngục trung tự sát. Nguyên chủ thương tâm muốn chết, ở ngục trung sinh một hồi phong hàn, sinh sôi trống, cuối cùng dẫn phát cảm nhiễm, không có cầu sinh ý thức, đưa đi bệnh viện cũng không cứu trở về tới. Liên ngươi như vậy còn thoát đơn. Quý dương không khách khí nói. Hảo anh em gian, lẫn nhau tổn hại thực bình thường. Người khinh thường ta. a. Điền thấm phồng lên má tử, tiến lên liền phải đánh hắn thở phi phi đến. Thật quá đáng, ngươi hôm nay cần thiết bồi ta đi dạo phố, cho ta mua quần áo, làm tạo hình. Muốn soát bạo ngươi tạm, Hảo hảo hảo, bồi bồi bồi. Quý dương chống đỡ nàng thế công, vội vàng đầu hàng. nay con kém không nhiều lắm. Điền thấm dừng lại động tác, thật cẩn thận nói, ta thật sự thực xấu a, Vạn nhất lý nhất bác trướng mắt ta làm sao bây giờ. Thiếu nữ xuân tâm manh động thời điểm tổng hội có chút miên man suy nghĩ cùng tự ti, vô hạn phóng đại chính mình khuyết điểm cùng đối phương ưu điểm Cái gì trứng mắt? Như bây giờ liền rất hảo hảo sao? Cái gì đều không cần làm đều có thể đem hắn mê đến thất điên bắt đảo? Quý Dương không tán đồng nói. Đây là lời nói thật. Điền thấm là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, thuộc về kiểu thiếu thanh thuần loại hình, tính tình cũng có chút tùy tiện, nhưng không có gì ý xấu, sang sảng lại đáng yêu. Muốn nguyên chủ tới hình dung, đó là nói không song ưu điểm cùng một trăm loại hảo. Phải không? Đã chịu khẳng định Điền thấm tiến đến trước mặt hắn, chỉ vào chính mình mắt úi, Quý Dương. Ta tối hôm qua hưng phấn đến một buổi tối không ngủ. Ngươi xem ta cuồng thâm mắt, có phải hay không trọng? Còn có, ta gần nhất không như thế nào đắc mặt nạ. Ta làn da lại kém, ngươi mau xem, có phải hay không? Có điểm thất bại đúng hay không? Cùng trước kia có cái gì khác nhau? Nàng nói còn không ngừng tới gần. Quý Dương nhìn trước mắt phóng đại mặt, ánh nhuận khuôn mặt làn da trắng nõn, lỗ chân lông thật nhỏ, giống lột xác trứng gà dường như. Hắn hô hấp có điểm không thông thuận, tim đập nhanh chóng gia tốc. Ma trứng. Lão tử chỉ nghĩ đem ngươi ôm đến trong lòng lực thân, hung hăng thân. Ai cùng ngươi ở bên nhau thời điểm sẽ xem ngươi a. Ngươi lớn lên khi nào không đều là cái dạng này. Quý Dương vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi, sau này lui một bước, đừng tới đây a. trên người của ngươi nước hoa vị quá nồng đi. Điền thấm, ngươi tưởng hân chết ta sao. Ngươi cái này thằng nam, siêu cấp đại thằng nam. Điền thấm tức giận đến đều phải đỉnh đầu bức khói, hoàn toàn không có thuộc nữ hình tượng liền phải đi véo cổ hắn, Quý Dương. Ngươi như vậy, chú định cô độc sống quãng đời còn lại. Nói một lời có thể đem nàng tức chết. Quý Dương bị tập kích, suýt nữa không trợn trắng mắt, tay lư lỡ nàng, cảm thụ nàng tiếp cận, đáy lòng liền cùng ăn mật đường dường như. Liêm Cẩu cảnh giới cao nhất chính là làm bộ hoàn toàn không để bụng, thường thường kích khởi đối phương tức giận, xa cầu về điểm này tiếp cận, Điền Thấm tới gần hắn thời điểm, liền tính cả người mọc đầy thứ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nguyên Chủ liếm đến cuối cùng cũng không phải hai bàn tay trắng. Điền Thấm trước khi chết cuối cùng một khắc. Miệng nàng niệm tên không phải Lý Nhất Bác, mà là nguyên chủ. Ở ngục trung, nàng vô số lần hồi tưởng khởi cảnh tượng, cũng là cùng nguyên chủ ở bên nhau lẫn nhau tổn hại thời điểm. Bước ta đương liếm cẩu, hai, Trung tâm quảng trường. Ăn cái gì cơm? Đi rồi, thì ngươi. Điền thấm lời nói còn chưa nói xong, Quý Dương kéo qua tay nàng, tiếp tục thượng lầu bốn mị thức thành. Thời gian không còn kịp rồi, một hồi tan tầm ta còn muốn hắn đi ăn cơm, hắn nói định hảo nhà ăn, hiện tại đều một chút. Điền thấm suốt ruột. Một chút đến 5 điểm chi gian 4 cái giờ. Ngươi mua quần áo có thể sử dụng 4 cái giờ. Lộng cái kiểu tóc có thể sử dụng bao lâu. Lại nói, hắn tới nơi này không ngủng thời gian. Tan tầm cao phong, phá hỏng. Quý dương lôi kéo nàng đi ra lầu 4. Ta chính là bị ngươi từ trong nhà lôi ra tới. Ngày hôm qua liền không ăn cơm chiều. Hiện tại lại không ăn. Ta có khả năng đói chết ở bồi ngươi đi dạo phố trên đường. Đại tiểu thư, lưu ta một cái mệnh được không? kia Vậy ngươi ăn chút đi, ăn chút thanh đạo. Điền thấm thỏa hiệp, chỉ chỉ một chỗ, canh gà cái lẩu, thế nào? Hành A. Hai người đi vào. Hai người phân canh gà cái lẩu quý dương hướng về phía người phục vụ nói. Đồ ăn bưng lên thời điểm, điền thấm ngồi không núp ních. Như thế nào? Ngươi còn giữ bụng cùng hắn đi ăn cơm. Quý dương cho nàng thịnh chén canh, thúc giục nói, chạy nhanh ăn chút, miễn cho qua bên kia đều đói hôn mê, ăn ngấu nghiến, ngươi thuộc nữ hình tượng liền không có ăn no mới có hình tượng, lượng cơm ăn thiếu, không chuẩn nhân gia còn cảm thấy ngươi không cần giảm béo cũng như vậy thon thả. Một ngày không tổn hại ta, ngươi không thoải mái. Điền Thắng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là tiếp nhận hắn truyền đặt chén, cùng hắn cùng nhau ăn xong rồi cơm. Điền Thắng ban đầu nghĩ mau chút ăn, quý dương nhưng thật ra chậm gì gì, thường thường đề cập Lý Nhất Bác, đối phương tới hứng thú, hắn lại đứng ở nam sinh góc độ phân tích, nàng liền càng hứng thú bừng bừng, bất chi bất giác, hàn huyên hai cái giờ. ăn xong lúc sau. Điền thấm căng chạy nhanh lôi kéo quý dương đi dạo quần áo ngươi muốn giúp ta xem một chút so với phía trước thuộc nữ một chút thoạt nhìn ôn nhu yêu nhã ngươi không phải nam nhân sao liền dựa theo ánh mắt của ngươi điền thấm nhìn hắn nói thập phần tín nhiệm hắn quý dương bất đắc dĩ nhún vai bắt tay một quán này ngươi liền khó xử ta tuy nói người dựa y ề trang nhưng ngươi nói cái này ta liền không ở trên người của ngươi nhìn đến quá khẩu thị tâm phi điền thấm làm điền gia con gái duy nhất thỏa thỏa đại tiểu thư Mẫu thân từng là thị nội đệ nhất danh viện, đánh tiểu chính là ấn danh viện tiêu chuẩn bồi dưỡng, tuy nói không tính quá thành công, nhưng nàng căng bãi bản lĩnh vẫn phải có. Trang điểm cái gì? Nàng không đối hắn động thủ thời điểm liền thuộc nữ ôn nhu vô cùng, không, động thủ thời điểm cũng ôn nhu đáng yêu. Quý dương điền thấm suy sụp mặt, như vậy ta như thế nào truy lý nhất bác, ta sẽ cùng ngươi giống nhau cô độc sống quãng đời còn lại. Này nữ còn có một cái kỹ năng, dám yêu dám hận, thích liền lớn mật đi tranh thủ, cũng nguyên nhân chính là vì cái này rơi xuống lý nhất bác bấy giờ không hảo sao? quý dương vẻ mặt không sao cả, khó hiểu hỏi lại, thưởng thụ độc thân là trò chơi không hảo đánh vẫn là di động không hảo chơi, hảo hảo nói chuyện gì luyến ái? lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là bồi nàng đi mua quần áo, thiền vang nhạt cập đầu gối váy, nhu mỹ chỉ phỏn phát họa ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người, một bộ tóc đen rối tung bên hồng, nhu thuận bóng loáng, cả người tình xảo yêu nhã, điền thẩm y phẩm thực hảo, nhưng là lúc này liền không tự tin. Mặc vào một cái da tới liền tiểu tâm thấp thỏm nhìn Quý Dương, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tình độ sơ khai, che kín chờ mong. Thật chói mắt. Quý Dương cảm thấy tâm buồn đau buồn đau, vẫn là cười nhìn về phía nàng, "Đại tiểu thư, này một bộ không được a, quá lộ, đều lộ bối, nam sinh thích thuộc nữ, ngoan ngoan nữ, thích hợp cưới về nhà đương lão bà." Điên thấm cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý, lại đi thay đổi một bộ. "Này một bộ quá thành thục, ngự tỷ, nam nhân thích kiểu tiểu đáng yêu." kỳ thật là quá ngắn, làm lý nhất bắt xem, hắn sợ nhịn không được sẽ móc xuống hắn đôi mắt, kia này một bộ đâu? Quý Dương đột nhiên hít sâu một hơi, kiều chân thay đổi một cái tư thế, đầu chống cái chán, túi đầu, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, dù sao ta không thích này một bộ, ngươi quá cay ta đôi mắt, phấn đô đô đường cao trùng sinh sao? Ma trứng, thanh tú đến hắn tưởng gặm, lại xem đi xuống cái mũi muốn suốt huyết, cái này lăn lộn người nữ nhân, Điền Thắng ban đầu cảm thấy khá xinh đẹp. Túi đầu nhìn xem trên người, đạm màu hồng nhạt váy liền áo, rất phù hợp nàng hôm nay chẳng dùng, nu mà không bị, thật sự khó coi sao. Ta cũng không dám xem. Quý Dương nhanh chóng nói tiếp, tiếp tục túi đầu, vẻ mặt mâu thuẫn. Hắn có thể xem sao. Lại nhiều xem một cái lại muốn liên tục nửa tháng làm xuân, mộng. Hắn như vậy làm điền thấm đều hoài nghi chính mình, đổi lấy đổi đi, nàng mặc một cái màu vàng năm phần tay háo rộng thùng thình ngắn tay xứng màu đen chung váy dài, bó sát người thúc eo. Quý Dương nhìn một tay vài lần, điểm gửi đi, thấy nàng đi tới, đáy mắt sáng ngời, búng tay một cái đứng lên, eo thon nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, vừa thấy dáng người liền không tội, nam nhân trừ bỏ thích xem mặt, sau đó xem, cũng đến xem eo sao. Đôi mắt không được loạn phiêu, điền thấm trừng mắt nhìn một chút hắn, ngươi lại không đem ta đưa nam. Quý Dương bĩu môi, thu hồi tầm mắt, dù sao như vậy khá tốt, tranh thủ một lần bắt lấy, bằng không mất mặt, ta nhất định sẽ bắt lấy. Điền thấm lời thề son sắt, nàng vẫn luôn đều không kém. Lần đầu tiên chủ động truy một người nam nhân, đối phương nếu không có ý tứ, như thế nào sẽ ước nàng đâu? Quý Dương gật gật đầu, được, ta đi giúp đại tiểu thư người tính tiền. Quay người lại, hắn trên mặt ý cười mất hết, ánh mắt phiêu vài cái, bài trừ một mặt cười đem tạp đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm. Cảm ơn lạc. Điền thấm cười, mi mắt cong cong, lần sau ta cho ngươi mua, lễ thượng vắng lai, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta nhớ kỹ, nhớ rõ còn. Quý Dương đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Thần giữ của. Điền thấm nhó miệng, ta đều cho ngươi xài bao nhiêu tiền, ngươi cho ta kết một lần trướng cứ như vậy kéo kiệt. 2 vạn 6. Quý Dương đem đưa cho nàng. Kia thì thế nào? Ta lần trước cho ngươi đưa đồng hồ 18 vạn hảo sao. 18 vạn. Điền thấm cường điệu. Quý Dương chỉ có hai cái yêu thích, trò chơi cùng tồn tiền. Chứ bỏ trò chơi có thể làm hắn tạp tiền, còn lại đều không được. Lần trước ta tê quốc, ngươi làm ta mang đồ trang điểm. Hoa 17 điểm 9 vạn, thuê nhau. Quý Dương nói tiếp. Đó là năm kia sự tình đi. Ta cho ngươi mua. Mua Điền Thấm suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nói ra một cái cụ thể đồ vật. Không phải nàng không mua, là quá nhiều quá toái không biết nói cái nào. Cho nên, lần sau nhớ rõ cho ta mua. Quý Dương đem nhét vào nàng trong tay, đi phía trước đi. Hôm nay ta tâm tình hảo, lại thỉnh ngươi làm tạo hình. Ngươi thật là thẳng nam đã chết, thủ tiền quá cả đời sao? Điền Thấm thở phì phì đi lên đi. Ta chính mình sẽ tính tiền. Bọn họ loại này ra thất ra tới hài tử, tiền tiêu vật cũng xài không hết, trời biết quý dương như vậy liền như vậy thủ tài. Còn có thể thủ gia hoa tới A. Nếu là bởi vì hiểu biết hắn, khẳng định cảm thấy đây là một cái keo kiệt chứng. Là chính ngươi nói, không phải ta keo kiệt, là chính ngươi muốn phó, vậy ngươi chính mình phó hảo, quần áo nhớ rõ cho ta mua. Quý dương hoàn toàn không tranh, còn chuyển qua cười nhìn về phía nàng. Nếu không như vậy, còn như thế nào có liên hệ? Quỷ biết vì cái gì hắn cho chính mình cái này giả nhân thiết, cuối cùng biến thành thật sự, chẳng lẽ là không ngừng tâm lý ám chỉ cùng người khác ám chỉ. Điền thấm, Thẳng nam, đi đến tiệm cắt tóc, làm tốt tóc, điền thấm đối cái này tạo hình thực vừa lòng, nhìn nhìn thời gian, tan tầm thời gian mua tới, nàng cấp lý nhất bác đã phát tin tức. Không ai hỏi, sẽ không lỡ hẹn đi. Quý dương đôi tay cầm túi, rồi trưởng cổ đi xem di động của nàng, còn ghi chú nhất bác, vì cái gì ta ghi chú chính là heo bởi vì ngươi ở trong mắt ta dại ruột giống một đầu heo, thẳng nam heo. Điền Thấm chính buồn bực, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một chút thu hồi chính mình di động. Ta liền cá nhân cũng không giống. Quý Dương đầy mặt thất bại, vậy ngươi kêu ta Quý Dương Hảo, tổng so kêu heo Hảo. Ta liền phải kêu heo, đại bồn heo. Điền Thấm liền thích cùng hắn giang. Quý Dương giơ tay, lộ ra tranh bất quá biểu tình, đến đến đến, ngươi tùy ý. Heo liền heo lạc, nhiều thân thiết. Sao lại thế này? Ta cho hắn gọi điện thoại. Điền thấm móc di động ra, do dự một chút, bắt đi ra ngoài. Đô, đô, đô. Không ai tiếp. Quý Dương đứng ở một bên, túi đầu đi tới đi lui, bồi nàng. Nếu không ngươi đi về trước đi. Điền thấm đuôi hắn nói, ta ở chỗ này chờ hắn một chút. Nếu là đợi không được người đâu. Ta đi trở về ngươi nhưng đừng đem ta kêu ra tới bồi ngươi uống cái gì buồn bực rượu. Ta nhưng không ra. Quý Dương nghiêng đầu nói. Sẽ không, hắn đáp ứng ta. Điền thấm tin tưởng vững chắc, cách 10 phút, lại đánh một chiếc điện thoại, vẫn là không ai tiếp. Xem đi, nam nhân miệng, nói dối quỷ. Quý Dương kinh thường, trong túi di động chấn động một chút, hắn khỏe miệng câu đến càng thêm lợi hại. Bộ dáng này dừng ở điền thấm đáy mắt chính là vui sướng khi người gặp họa, ở trước công chúng, nàng không hảo thu thập hắn, cắn răng, ngươi không phải nam nhân sao. Quý Dương nhìn nàng, gan từng chữ một cười nói, lúc này, ta là cùng ngươi cùng nhau chờ cậu nam nhân tiểu tỉ muội. Điền Thấm thường xuyên nói, hai người hữu nghị thuần khiết đến giống tiểu tỷ muội. Quý Dương đáy lòng không hề gợn sóng, tiểu tỷ muội là cái quỷ gì? Gặp qua tiểu tỷ muội sẽ tưởng đem đối phương ấn hung hăng thân sao? Hắn tưởng, không ngừng một lần tưởng, mỗi một lần đều tưởng, càng ngày càng tưởng. Điền Thấm chừng hắn một cái, tiếp tục cầm di động chờ, đi qua đi lại, thường thường dơ tay xem biểu, lừa hiện nóng nảy, lại đánh một cái. Quý Dương thúc rủ, đều đánh hai cái, lại đánh chính là liên hoàng thúc rủ. Cho người ta lưu lại ấn tượng không tốt. Điền thấm đôi hắn nói. Còn ấn tượng không tốt, ngươi một giờ cho ta đánh ba mươi mấy cái như thế nào không nói. Còn tưởng lưu lại thiện giải nhân ý hình tượng. Trang không lâu, đến lúc đó bại lộ không phải muốn mất mặt chết. Quý Dương mở miệng gạch trần. Đánh ba mươi mấy cái với hắn mà nói cũng không phải liên hoàn thúc dụng, hắn chỉ biết suốt ruột cùng đau lòng. Ngươi nói thêm nữa điền thấm nhịn không được, rôi tay chỉ vào hắn, lúc này di động văng lên, nàng vừa thấy, lập tức liền thay đổi mặt biến sát mặt tinh đi, quý dương lời nói miệng ai, khoẹt miệng ý cười lại phai nhạt, điền thấm không dèn phản ứng hắn, thật cẩn thận tiếp khởi điện thoại, uy, quý. quý dương ngồi một cái cả người lánh động tác, tỏ vẻ chịu không nổi đi xa, trên thực tế tâm là thất hàn, lạnh cam cam, a, điền thấm lời nói mang theo mất mát, vậy ngươi không có việc gì đi, không có việc gì liền hảo, ân, lần sau có thể ước, không quan hệ a, ngươi chơn vội, hảo, túi chào. Nói xong, cúp điện thoại, trên mặt là khó nén thất vọng, nhìn nhìn quý dương, đối phương còn không biết chết sống cười. Lỡ hẹn, ta nói đi, không cho nói lời nói. Điền thấm nhớ tới chính mình hạt bận việc nửa ngày liền tới khí, cũng chỉ có thể đối hắn phát phát giận. Ai, kịch một vai a kịch một vai. Quý dương cũng lắc đầu, duỗi tay muốn đi ôm nàng, lại bị điền thấm nổi giận đùng đùng tránh thoát, đem bao hướng trong lòng ngực hắn một tác, đi. Cho ngươi mua quần áo, trả lại ngươi. Hảo à. Quý dương tiếp theo nàng bao, khoe miệng độ cung cao cao nhất lên, cảm ơn. Điền thấm. Khí tạc. Bước ta đương liếm cổ, ba. Một khắc chỗ. ngươi như thế nào lái xe? Không thấy được bổn thiếu ta muốn qua đi. Tế cái gì tế? Vội vàng đi đầu thai sao? Ta hôm nay mới vừa đề xe, cho ta ngột ngạt có phải hay không? Cửa xe mở ra, một cái đỉnh hoàng đầu người trẻ tuổi đi xuống tới, nhìn hắn màu đỏ bù gạ tỉ xe đầu, đụng phải một cái chân, vẻ mặt thì đau đao đến hít thở không thông, thật là cầm đao tử ở thọc hán tâm. Tiên sinh Lý Nhất Bác nâng nâng chính mình mắt kính, ôn thanh nói, là ngươi từ bên này, đều ta trần thiếu. Hoàng Bao tiểu tử bất mãn ngẩng đầu, trên dưới ngó hắn liếc mắt một cái, một chút đều không khách khí nói, xem ngươi lịch sự văn nhã, một chút đều không giống đâm hư ta xe bộ dáng. Văn nhã bại hoại a. Lý Nhất Bác hít sâu một hơi, nhịn xuống không phát tác, đây là đế đô, ngoại hổ tàng long địa phương, hắn không tiền không thế, sự nghiệp cũng vừa mới khởi bước. Xem đối phương xe cùng khẩu khí, thân phận hẳn là không thấp. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn chính mình mới vừa mua tới xe, điệu thấp màu đen bèn nhì, vì nghiệp vụ yêu cầu, cho vay mua, đèn xe bị đụng phải một khối to. Nhưng hắn còn không có mua bảo hiểm, yêu cầu một tuyệt bút duy tu phí dụng, cân nhắc một hồi mở miệng, Trần Thiếu, ngươi là từ bên này chuyển qua tới, sau đó cùng ta đụng phải, này đại bộ phận trách nhiệm hẳn là. Ai, như thế nào có thể nói? Trần Vĩ ngăn lại hắn, như thế nào chính là ta sai rồi? Chính ngươi lái xe cũng loạn đầm, còn muốn ta bồi ngươi duy tu phí không thành. Kia hảo a, ngươi đem ta xe cầm đi duy tu, ta bắt ngươi xe đi. Lý Nhất Bác bị hắn này vô lý bộ dáng tức giận đến không nhẹ, hai chiếc xe căn bản là không phải một cái cấp bậc, hắn liền chính mình xe đều tu không dậy nổi, càng đừng nói siêu chạy, ngẩng đầu nhìn nhìn, nơi này căn bản là không có ca mạ dạn, hơn nữa không có hồng đèn đường, cách vách ở tu lộ, Tân Kiến một cái lâm thời thông đạo. Nói chuyện a. Trần Vi chỉ vào hắn xe. Đây chính là ta đợi hai năm mới bắt được tay xe, này Sơn cần phải chờ mấy tháng mới có thể duy tu. Tích tích tích. Một đoạn này đoạn đường hẹp, hai người ngừng ở này đã tạo thành mặt sau có điểm hơi đổ. Loa thanh không ngừng truyền đến, lý nhất bác sĩ Diện, cảm thấy có điểm năng kham. Một mực chắc chắn là Trần Vi từ bên kia lao tới. Trần Vi là cái bạo tính tình, nhìn chằm chằm hắn liền bắt đầu mắng. Ta còn không có làm ngươi bồi đâu, ngươi nhưng thật ra đánh đòn phủ đầu, mắt kính nam, ngươi thật là. Hắn đau lòng nhìn chính mình xe. Mang đến kia kêu, kêu một cái tàn nhẫn, từ ngữ đều không trùng lập, lý nhất bác đều bị mắng ốc, không hề có cái lại thời điểm. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh, hai người đều từng người duy tu, hai bên đều có sai. Đừng cho ta bày ra cái dạng này, ta xem ngươi cũng bồi không dậy nổi, bổn thiếu hôm nay đổi thời gian, người đến cùng ngươi so đo. Trần Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại lên xe đi rồi. Lý nhất bác sắc mặt xanh mét, nan kham đến cực điểm, nắm tay gắt gao nắm, hắn nhất định sẽ nỗ lực sẽ không lại chịu hôm nay quất nhục như vậy. xã hội người dẫm người, hắn không cần đương bị dẫm cái nào. bù ga tỷ siêu chạy thực mau khai đi, một cái xinh đẹp chuyển biến, biến mất ở mọi người tầm nhìn, trong không khí di lưu một cổ khói xe. trên xe, trần vi gọi điện thoại, thanh âm đều mang theo thì đau. dương ca, cái kia mắt kính nam đem ta siêu chạy đụng phải một cái rác, ta đã đau lòng đến không thể hô hấp. Ngươi cứu cứu ta, ta này hết thề nhưng đều là vì ngươi a. được rồi, quý dương hạ giọng. Hôm nào đem ta kia chiếc cho người khai. Khai bao lâu a? Trần Vi đấy mắt sáng ngời. Đưa ngươi. Quý Dương nói chuyện, băng một chút treo điện thoại. Trần Vi một cái kích động, một chút liền giấm chân ga, đem chính hắn giật nảy mình. Suýt nữa không tạo thành sự cố giao thông, bằng không đã có thể mất mạng khai hái xe. Quý Dương siêu chạy chính là cải trang quá, so với hắn cái này trang bị còn hảo, hắn thèm nhỏ dại thật lâu, ngày thường đều khó khai thượng hai lần. Đưa cho hắn. Sớm biết rằng tốt như vậy. Hắn sẽ đem cái kia mắt tính nam hung hăng đâm một chút, dù sao hắn sẽ kháng đâm. Bước ta đương liếm cẩu, bốn. Quý Dương, ngươi đổi hảo không? Ân. Quý Dương mở cửa đi ra ngoài, trên người ăn mặc một kiện màu trắng chỉnh tụ, bên ngoài phối hợp điển làm cao bồi áo sơ mi, hắn sửa sửa, vẻ mặt ghét bỏ cũng không được tự nhiên. Cái gì biểu tình? Điền thấm trong tay còn cầm mấy bộ quần áo, tiến lên nhìn hắn hai hạ, vô ngữ nói, ngươi làm gì muốn khấu thượng nút thắt? Còn muốn toàn bộ khấu thượng Ngươi y phẩm thật sự không cứu. Cầm. Nàng đem mặt khác tuyển tốt mấy bộ quần áo tắt trong tay hắn, một hồi toàn bộ đi thử thử, không cần suốt ngày liền ăn mặc kia vài món tương đồng kiểu dáng quần áo hảo sao. Bạch mù ngươi gương mặt này, ta cũng không biết ta nghĩ như thế nào, cư nhiên là ngươi cùng ta cùng nhau tới tuyển quần áo. Ta là lười đến mua ta quần áo, chính là ta sẽ xem a, trên người của ngươi ăn mặc này một kiện không phải thực hảo. Có vẻ nhiều yêu nhã ôn nhu, đúng không? Là là là. Điền thấm có lệ. Rũi tay tiếp tục cho hắn giải nút thắt, trên tay dùng một chút lực, ý xấu giật hắn một chút. Quý Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ, nàng cười ra tiếng, chạm hảo a. Quý Dương nhìn gần trong gang tấc nàng, gần gũi đều có thể nhìn đến nàng tinh tế lỗ chân lông, gợi cảm môi đỏ, hắn hô hấp rồn dập một ít, cao mày, độc miệng nói, là thu hồi vừa mới lời nói, ngươi một chút đều không ôn nhu, Lý Nhất Bác sợ là muốn mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Điền Thẩm Ý cười thu liễm, trừng lớn mắt, nghiến răng nói, Quý Dương. Ngươi sợ không phải muốn tìm cái chết đi. Ha ha ha. Quý Dương cười ra tiếng, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Hai người đùa giỡn về đùa giỡn, điền thấm vẫn là cho hắn một lần nữa hệ nút thắt, mặt trên trước không khấu, phía dưới hai cái khấu. Tay. Nàng dối tay. Quý Dương nâng lên, nghi hoặc chiều nàng gói qua, nàng cho hắn vãn tay áo, lui ra phía sau vài bước nhìn nhìn hắn, lại từ bên cạnh lấy ra một cái màu đen, so một chút, liền này một cái đi, màu đen cũng hút nhiệt. Này một bộ thoạt nhìn sạch sẽ tươi mát một ít. Hắn lớn lên thanh tuyển xuất sắc, nhưng là lại tương đối trạch làn da cũng lược bạch một ít, cho nên sẽ cho người một loại thực thanh nhã như ngọc cảm giác. Đương nhiên, Điền Thấm chưa từng như vậy cảm thấy quá. Nửa người dưới quần jean liền hảo, ngươi đừng cho ta xứng đại quần ống loa, đặc biệt vẫn là năm phần. Điền Thấm nghiêm trọng cảnh cáo hắn. Nga. Quý Dương không chút để ý ứng một câu, nhìn nhìn trên người mình, dường như không nhiều lắm cảm giác chơi game trạch nam giống nhau đều không thế nào để ý hình tượng. còn có này một bộ đi thử thử. điền thấm chỉ trên tay hắn kia một bộ, xoay người đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. trên người hắn kia một bộ mướn, phiền toái tìm một chút số đo. muốn thân. tốt. nhân viên hướng dẫn mua sắm bưng gai đúng chỗ ngơ mà cười. điền thấm xoay người tiếp tục cho hắn tuyển quần áo, lẩm bẩm nói, ta hôm nay nhất định giúp ngươi cải tạo một chút, một sửa ngươi thẳng nam phong cách, thật là làm người nhìn không được. quý dương ôm quần áo. Sưa nay không thích đi dạo phố mua quần áo, hắn lộ ra một cái cười nhạt, yên lặng đi đến thay quần áo thật đi. Nữ sinh tâm tình không hảo lên, đi dạo phố thật sự có hiệu quả. Mua mua mua, xoát xoát xoát. Điền thấm hoàn toàn liền đem cấp quý dương cải tạo chuyện này trở thành có chút thành tiểu sự tình, nhìn hắn mới vừa đổi ra tới quần áo, lắc đầu, lại đổi, thâm một chút nhan sắc có vẻ ngươi bạch. Ân, này một kiện đóng gói. Còn có một kiện. Phiên toé lấy một chút cái này đại một mã. Mua xong quần áo, Suốt hảo vài bộ, hai người sẽ không xách theo, quá lao lực, trực tiếp để lại địa chỉ, điền thấm ngăn trở Quý Dương đi tính tiền, lấy ra tạm, lúc sau còn đem nhét vào trong tay hắn, thấy rõ ràng, 13 điểm 5 vạn, nhiều ít lần. Cái này thần giữ của, 2-3 vạn đồ vật còn muốn nàng còn. Nàng hơi lạnh tay chạm vào trên tay hắn, Quý Dương hầu kết kích thích hai hạ, mới ra thanh, đại tiểu thư lại đánh gây hắn nói, không cần ngươi còn, ngươi cho rằng ai đều là ngươi a? Quý Dương sờ sờ cái mũi. Kia lần sau ta cũng cho ngươi mua. Kỳ thật chỉ cần là nàng, suất nhiều ít đều có thể, hắn tổn thật nhiều tiền. Không cần. Điền thấm nói, nhìn nhìn tóc của hắn, "Đi thôi, dù sao hôm nay không có việc gì, bồi ngươi đi làm tóc, ta nhưng không nghĩ ta mua quần áo hủy ở ngươi này lộn xộn kiểu tóc thượng." Đi ra cửa hàng, Điền thấm nhìn hắn, biểu tình bao hàm thăm ý, vừa mới nhân viên cửa hàng nhưng vẫn luôn đang nhìn ngươi. Quý Dương đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Xem hắn làm cái gì? Đại khái Điền thấm ra vẻ trầm tư, một chút gửi, các nàng suy nghĩ, người này là bao dưỡng chó con. Thế nào? Ta hảo phóng đi. Đối đại chó con. Quý Dương rốt cuộc là cái nam nhân, bị nàng như vậy vừa nói, sắc mặt một chút thú liễm, khiếp khiếp mắt, Điền thấm, ngươi cố ý. Thì ngươi à, cái gì cố ý không cố ý, hảo tâm cho ngươi mua quần áo bị ngươi đương lòng lang dạ thú. Quý Dương, nói chuyện nhưng đến cho ta tiểu tâm một chút. Điền thấm hơi hơi ngẩng đầu, không chịu thua bộ dáng. Quý Dương tiếp tục cùng nàng đối diện, hai người không ai nhường ai, lại trường ta thử xem. Nàng trong trẻo mắt đẹp một chút trợ to, rất có vài phần uy hiếp. Đột nhiên, Quý Dương đừng đầu, chịu không nổi, đáng chết câu nhân, muốn ôm tưởng thân tưởng hảo hảo súng đau. Thính ngươi thứ thời, Điền thấm cam chịu hắn chịu thua, lôi kéo hắn đi tiệm cắt tóc, làm thợ cắt tóc cho hắn nhiễm tiền màu hàn rẻ, hơi quấn. làm ra tới lúc sau, xứng với nàng phối hợp quần áo, cả người trực tiếp liền đại biến dạng. Nội liếm xoáy khí. Thuộc về ở trong đám người cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền tỏa định chiều nam. Xoáy. Điền thấm không chút nào buồn xỉn chính mình tán thưởng, ánh mắt rơi xuống hắn giày thượng, càng thêm hứng thú bừng bừng, muốn đi cho hắn mua giày. Đại tiểu thư vung tay lên, lại là mua vài song, các loại kiểu dáng, nàng nhìn quý dương xuyên đều cảm thấy tâm tình hảo. Quả nhiên muốn cải tạo, tám phần diện mạo hiện tại là 9 giờ 5 phần, ngươi đừng như vậy chạch được không? Điền thấm hướng hắn nói Không chạch như thế nào chơi game. Quý Dương nhướng mày, không giao động. Cho Chơi. Điền Thấm chừng hắn một cái, chơi game liền tính lại lợi hại, kia cũng là trò chơi, là giải trí. Nàng biết Quý Dương chơi game rất lợi hại, nhưng này có thể làm cái gì đâu? Mê muội mất cả ý chí. Nhưng lời này nàng chưa nói, ngươi không hiểu. Quý Dương tay cắm túi đi phía trước đi, trên cổ tay mang theo nàng lần trước mua đồng hồ, như vậy một tá giả, cả người khí chất cũng tăng lên không ít. Dù sao ta thích lý nhất bác như vậy nam. Điền thấm nói xong cảm thấy có điểm không đúng, lại đối hắn nói, bất quá nha, mỗi người thích người đều không giống nhau, cũng sẽ có rất nhiều nữ hài thích ngươi. Đỉnh quý gia nhị thiếu thanh danh, lớn lên xoáy khí, rất nhiều nhà giàu thiên kim chờ gả. Quý Dương không nói tiếp. Lần trước ta trở về, quý mãi mãi còn cùng ta nói, thật nhiều người tưởng cho ngươi giới thiệu bạn gái, ngươi không để ý tới, ngươi hẳn là đi tiếp xúc, rất nhiều người đều thực không tồi. Trương gia nhị tiểu thư cũng là nước ngoài lưu học trở về, nàng rõ ràng liền đối với ngươi có ý tứ, văn nhã đoan trang, thực thích hợp. Điền thấm xin khuyên hắn. Không tưởng. Quý dương lời nói nhàn nhạt, nhạt. Điền thấm còn tưởng tiếp tục nói cái gì, di động lại lại lần nữa vang lên, nàng nhìn thoáng qua, nhanh chóng tiếp lên, cùng kia đầu đang nói chuyện. Quý dương đi ở một bên, cũng nghe đến rõ ràng. 5 phút lúc sau, điện thoại cắt đứt. Điền thấm thở dài, cái này hảo, cơm ăn không thành, điện ảnh cũng xem không được. Ta còn cố ý đoạt phiếu. Mới vừa chiếu nước ngoài điện ảnh, lửa nóng thật sự. Về nhà nằm ngủ, tiêu phân nướng bở bở cờ cơm hộ. Quý Dương đề nghị. Hắn nếu không nói, điền thấm khả năng làm như vậy, hắn vừa nói, nàng lôi kéo hắn, bồi ta xem điện ảnh đi. Nàng đều bị lỡ hẹn, hắn cư nhiên an ủi đều bất an an ủi. Đây chính là nàng lần đầu tiên yêu đương, Quý Dương quá không lương tâm. Đại tiểu thư ngươi nhưng tha ta, ta thật về nhà ngủ. Quý Dương xin tha. không được Điền thấm liền cùng hắn giang thượng, ta cho ngươi mua quần áo, làm tóc, mua giày, ta bồi ngươi nửa ngày, hai cái giờ điện ảnh ngươi đều không bồi ta đi. Ngươi, tóc cùng giày ta chính mình phó. Quý Dương sửa đúng. Quý Dương. Nàng giữ chặt cánh tay hắn, liền không cho hắn đi. Hảo đi, ngủ cũng đừng trách ta. Quý Dương làm ra nhượng bộ biểu tình, một bộ sợ nàng bộ dáng. Không được. Điền thấm lời nói cường thế. Ta đây về nhà. Quý Dương làm bộ lại phải đi. Điền thấm không nói chuyện, nỗ miệng, cảm xúc có điểm cô đơn, xoay người liền đi rồi. Nói giỡn, nói giỡn, đại tiểu thư đừng nóng giận, bồi bồi bồi, nhiều ít điểm đều bồi. Quý dương vội vàng đuổi kịp đi, lấy quá nàng bao, thật cẩn thận cười làm lành, đừng tức giận, khí trường nếp nhăn, còn sẽ ảnh hưởng nội tiết mất cân đối, lao đến mau, còn sẽ... Cầm miệng, hảo, hắn nên được thực mau. Điền thấm ninh mày một chút lỏng, bị hắn đổ cười, đem chính mình di động cũng tắt trong tay hắn Hai khẩu chống chân chính mình đi phía trước đi. Quý Dương đi theo phía sau, đáy mắt mang theo sủng lịch dung túng, lắp đầu. Bước ta đương liếm cẩu, nam. Buổi tối dạp chiếu phim thực náo nhiệt. Đa số là tiểu tình lữ, tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, khanh khanh ta ta, ấp ấp ôm ôm, hận không thể dính ở bên nhau. Trong đại sảnh phóng điện ảnh tuyên truyền hốt sơ tơ, đang ở chiếu cùng chưa chiếu đều có, vậy cùng lấy phiếu cơ chức cũng bài nổi lên thật dài đội. Ăn chút cái gì? Cho người mua. Quý dương nói. Ngươi rất có thân sĩ phong độ. Điền thấm trên dưới nhìn hắn một cái. Ấn. Như vậy có vẻ không thẳng nam, còn có thể đạt được một ít nữ sinh hảo cảm. Điền thấm đem trong tay hắn di động lấy lại đây, ta đi lấy phiếu. Quý dương nhìn nàng bóng dáng. Loại đồ vật này không cần giáo, cũng đủ để ý liền sẽ chậm rãi sơ soạn, để ở trong lòng liền sẽ cũng đủ để ý đối phương nhất cử nhất động, vì nàng suy nghĩ. Hắn đi đến đội ngũ mặt sau, mua một hồi bắp giang, hai ly tiên ép nước trái cây. Điện ảnh mở màn 10 phút trước, bắt đầu kiểm phiếu. Hai người đi vào. Điện ảnh ngồi đầy cho nên có điểm tễ, phía trước đều là một đôi đối tình lữ. Điền thấm nghiêng đầu, may mắn không phải tình yêu phiến, bằng không giới. Tình yêu phiến ta không tới, trở về ngủ. Quý Dương đem một ly nước trái cây nhét vào nàng trong tay, đem vừa mới dâng lên về điểm này hái mội hơi thở một chút đánh vỡ Điền thấm. Đều là nàng suy nghĩ vớ vẩn. Quý Dương sẽ không bồi nàng tới xem nhảm chán tình yêu phiến. Đại khái chết đều sẽ không. Hai người ngồi ở chính giữa vị trí, có thể nói là xem ảnh vị trí tốt nhất. Điền thấm trong lòng ngực ôm bắp, giang, đảo không phải nhiều thích ăn, nhưng thường thường hướng chính mình trong miệng tắt mấy viên, đưa cho quý dương thời điểm, đối phương vẻ mặt mâu thuẫn, nàng cũng liền chính mình cầm. Nguyên tưởng rằng là đứng đắn phim khoa học viễn tưởng, không nghĩ tới nhìn đến cuối cùng, nam nữ chủ ôm nhau, trực tiếp môi răng tương triển. Có thể nói là kịch liệt. Điền thấm mặt đỏ, vội vàng lung tung uống nước trái cây. Rốt cuộc nàng cũng không có gì tình cảm kinh nghiệm, thật vất vả đi qua. Lần thứ hai lại tới, nhiều xấu hổ. Nàng dư quang trộm ngắm hướng Quý Dương, kết quả đối phương tay chống đầu, chính nhắm hai mắt dưỡng thần. Điên thấm hẳn là như thế nào hình dung nàng kia một khắc tâm tình. Một chậu nước lạnh hướng trên đầu tưới xuống dưới, nhiều có một phân kích động chính là nàng chính mình cho chính mình thêm diễn. Quý Dương quả thật là nàng hảo anh em. Lúc sau xem kịch liền bình tĩnh, mai cho đến tan cuộc, tiếng ồn nào mới làm Quý Dương từ từ chuyển tỉnh. Nhìn về phía nàng, đánh ngáp một cái, xong rồi. Trở về. Ân, Điền thấm đứng dậy đi. Xe lạ quý dương khai, điền thấm ngồi ở trên ghế phụ, cúi đầu nhìn di động, thường thường ở đánh chữ, khỏe miệng còn ngậm cười. Quý dương tay cầm tay lái, chuyển cái cong, đưa ngươi trở về. Nga. Điền thấm ngừng đầu, trở về tắm rửa ngủ, vây đã chết, ngày mai còn muốn khai sớm sẽ, ta còn phải xem xong ngày hôm qua mấy cái kế hoạch án. Làm con gái duy nhất. Nàng năm nay tốt nghiệp về nước liền vào công ty, cũng là lần đầu tiếp xúc công ty nghiệp vụ, vội đến sức đầu mẹ chán, cũng là nàng sẽ đối lý nhất bác dân lên hảo cảm nguyên nhân, nữ hài tử luôn thích sùng bái cùng nhìn lên, đặc biệt đó là chính mình đoạn bản mà đối phương cũng đủ ưu tú. Thật sự giải quyết không được khiến cho mặt khác bộ môn giám đốc tới, hoặc là giáo giáo ngươi, thế nào cũng phải chính mình để tâm vào chuyện vụ vặt. Quý Dương nói tiếp, nhân gia cũng có chuyện, ta tổng đi thỉnh giáo đều chọc người nhàn thoại, ngươi cũng sẽ không, ngươi nếu là sẽ. Ta liền tới phiền toái ngươi còn không cần tưởng nhiều như vậy." Điền thấm bẹt miệng. Nàng cũng coi như là tân nhân nhập chức trường, rất nhiều thời điểm cũng sẽ giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Lý nhất bác sẽ. Hắn ngự khí lãnh đạo. Hắn sẽ giúp ta giải quyết một chút." Điền thấm nhìn ngoài cửa sổ, nhưng ta cũng đến chính mình sờ soạng, mỗi người đều có mỗi người sự tình. Tới rồi. Quý Dương chậm rãi dừng lại lái xe, nghiêng đầu nói, "Phiền toái lắm, hôm nay chiếm cứ ngươi thời gian." Hắn lắc đầu, Đi lên đi, đi ngủ sớm một chút. Ân, ngủ ngon. Ăn. Quý Dương nhìn nàng đi vào, giẫm hạ chân ga đi phía trước xử, còn không có khai rất xa, di động vang lên tới, hắn tiếp khởi. Điền thấm thanh âm ủ rũ, Quý Dương, ta quên mất, bên này trung cư chìa khóa ta dừng ở văn phòng. Một trận rồn dập mà phanh lại. Xuống lầu chờ. Điền thấm mới vừa xuống lầu, Quý Dương xe cũng chạy đến, nàng đi lên đi lên xe, vỗ nhẹ phía dưới. Ta cái này đầu góc là càng ngày càng không dùng tốt. Ngươi biết con trụ. Sợ là sẽ càng không xong. Quý Dương lời nói chậm rãi, một lần nữa lái xe đi phía trước. Điền thấm còn ở nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc có phải hay không đặt ở văn phòng, không rảnh phản ứng hắn tổn hại người nói, dù sao đã tập mãi thành thói quen. Hai người trụ đến không tính gần, 20 phút sau mới đến. Tạm mượn nhà ngươi một đêm. Điền thấm nhưng thật ra tự quen thuộc, lên lầu, nàng chờ Quý Dương mở cửa, đối phương lấy ra phía sau cửa. Cầm nàng vân tay cũng thua đi vào. Về sau tới nói đừng quấy giày ta ngủ. Quý Dương nói xong hướng trong đi. Điền thấm khỏe miệng chịu. Nàng tới tìm hắn khẳng định có sự, mở cửa, không phải có thể trực tiếp quấy giày sao. Hậu quả không phải càng tao. Quý Dương đầu góc là chuyện bất quá tới công sao. Bất quá nàng chịu đựng chưa nói, ngày nào đó bắt được đến hắn, thế nào cũng phải lấy cái loa kêu hắn rời giường, làm hắn hảo hảo trường chi nhớ. Ta phòng quần áo còn ở đi. Điền thấm đi đến bên trong một gian phòng, mở ra hướng trong đi, không nhúc nít quá. Cái gì đều ở. Quần áo, đồ trang điểm, còn có nàng lấy tới một ít thư. Ai dám động ngươi đồ vật. Quý dương chậm gì gì hướng phòng bếp đi, hôm nào chính ngươi thu thập lấy về đi, ta nhưng bất động này đó. Đứng a, lưu chữ, còn có cái chỗ ở. Điền thấm đi vào đi, đem bao ném ở trên sofa, nơi này rất thoải mái, ly ta đi làm càng gần. Lúc ấy là cùng trong nhà phát sinh mâu thuẫn. Dưới sự tức giận rời nhà trốn đi, quý dương thu lưu nàng nửa tháng, thật nhiều dùng đồ vật liền tại đây, thẳng đến dọn tân gia, nàng còn muốn vội vàng đi công ty, hắn cũng lời đến thu thập, cũng liền vẫn luôn mắc cạn. Quý dương bưng một chén nước đi tới, nàng tự nhiên tiếp được, cảm ơn. Trước ở đi, ngày mai lại nói. Hắn nói, ta sẽ không khách khí, ngươi yên tâm. Điền thấm lộ ra cười nhạt. Quý dương cũng cười, gật gật đầu, hành đi, cắt hồi cắt phòng, buổi tối có việc cũng đừng gọi ta, vây đã chết điền thấm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn nhưng không phải như vậy sao? đều nói nam nữ trụ cùng một cái mái hiên nguy hiểm. Y liền nàng xem, nguy hiểm cái gì? quả thực là an toàn vô cùng. Quý Dương chính là nàng hảo tỷ muội, nàng yên tâm đâu? đóng lại cửa phòng. Quý Dương mở ra máy tính, tin tức không ngừng điên cuồng bắn ra, quả thực là hoành tạc. Đối phương ngự khí cũng là sốt ruột đến không được. Ca, đi đâu? Thi đấu lập tức liền bắt đầu. Đi đâu? Gọi a muốn người chết, quý dương nhanh chóng đảo qua, đánh hai chữ tới, phía dưới lại là một trận sờ mềm, kích động dương phân đến không được. nếu là quý dương không tới, trận thi đấu này không được thua. bọn họ đội bất bại thanh danh đã có thể muốn đánh vỡ, tổn thất chính là tương đối lớn, này không thể được. quý dương nhưng chính là bọn họ người tâm phúc, tiên tĩnh trong phòng, bùm bùm bàn phím thanh hôn tạp con chuột nhanh chóng điểm đánh thanh, thường thường còn có quý dương trầm thấp thanh âm, nhất nam phòng thủ, dương tử lại đây tri viện. Mị ra chú ý phía sau. Phóng đại chiêu. Vây quanh địch nhân, liền mạch lưu loát. Thắng lợi. Trong đàn lại là một trận hoan hô. Quý Dương sau này ngẩng, dựa vào ghế trên xoa xoa giữa mày, có chút mỏi mệt. Không lâu, trên màn hình xuất hiện video mời. Cái kia trò chơi nhân vật cùng cảnh tượng bước đầu xác định, ta cho ngươi đã phát một phần, ngươi xem một chút, còn có trò chơi kế hoạch. Có thể, chờ ta xem qua lại nói. Quý Dương ứng. Nghiên cứu phát minh ta sẽ nắm chặt. Còn có tuyên truyền." Kia một đầu nói. "Ân." Quý Dương nói mở ra văn kiện xem, con chuột nhanh chóng hoạt động, trong miệng không ngừng ra tiếng, nơi này không được, nhân vật kỹ năng bạc nhược, không, có lực hấp dẫn. Hai người kia vật sửa một chút, làm cho bọn họ một lần nữa hoạ, thăng cấp nơi này, lại thiết kế một cái khảm, một cái khách phòng. Điên thấm tắm xong, ngủ ở trên giường, cùng lý nhất bác nói chuyện thiếm, chính là đối phương hôm nay giống như rất bận, không như thế nào hồi, nàng cũng sẽ không dùng mặt dán lên ông. Cũng liền không như thế nào lý, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, lan qua lộn lại đều ngủ không được. Cách vách còn có nói chuyện thanh. Nàng tư mặc vào trên giường lên, mở cửa đi ra ngoài. Cái gì không thể tìm. Nàng luôn luôn đều đem quý dương nói trở thành thí lời nói, tượng trưng tính gõ gõ cửa, duỗi tay mở ra, đối phương đầu cũng chưa hồi, trên máy tính chính là hắn trò chơi giao diện. Ta không cần đoán đều biết là trò chơi. Điền thấm đi tới ngồi ở hắn mặc vào, nhìn chung quanh hắn phòng, một chút cũng chưa biến. Một chiếc giường, một cái giá sách, giường hữu phía trước toàn bộ đều là hắn trò chơi trang bị, quang điện náo liền tam đài. Ta khai củ. Quý dương không quay đầu lại nói. Đừng điên thấm tiến lên, bắt lấy hắn tay, đem con chuột đoạt lại đây, đừng đùa, ngươi đều chơi lâu như vậy, ngủ đi, ngày đêm điên đảo không thương thân thể. Buổi tối chơi có cảm giác, ngươi không chơi cũng không phải không ngủ. Vậy ngươi chơi ta làm cái gì? Nếu không kêu nướng bở bở cờ cơm hộ, cùng nhau ăn. Sau đó cùng ta phân tích một chút lý nhất bác. Điền thâm cảm thấy chính mình cũng ngủ không được, có người bồi nói chuyện phiếm khá tốt. Cơm hộp có thể ăn, bất quá ta không nghĩ phân tích, nhàm chán. Quý dương quay lại đầu, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Người muốn giúp ta a, hắn hôm nay không phải rất có nhiệt tình, sao lại thế này? Còn lỡ hẹn, tuy nói ra điểm xe con họa, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm quái quái. Phát triển đến quá nhanh, ngươi nói nhân ra mục đích không đơn thuần, phát triển đến chậm, ngươi lo được lo mất. Ngươi tưởng, thế nào? Quý Dương cầm di động đang xem, thịt dê xuyến muốn hay không? Muốn. Ta liền cảm thấy đi, có điểm nóng nội, không tốt lắm. Nướng màn tàu đâu? Muốn. Ngươi cảm thấy đâu? Nướng hoa rắp hẻn x... Có thể, cái này muốn hai phần. bằng không chúng ta sẽ đoạn, ngươi đã quên sao? Điền thấm nói xong, thân mình hướng hắn kia đầu khinh, tăng thêm âm điệu, trả lời ta nói. Ơn, đã muốn hai phần. Quý Dương không ngẩng đầu, phụ hoạ. Ta nói Lý Nhất Bác sự tình. Điền thấm khó thở. Hắn chuyện gì? Quý Dương nhìn nàng, nướng con mực đâu? Có thể, cái này nhiều tới mấy sâu, còn muốn một cái trái dừa. Điền thấm vội vàng lại nói tiếp, nói xong chính mình trên đầu đều che kín hát tuyến. Rau xanh. Tới tam xuyến đi. Cá nướng. Tới một cái đi. Nàng đã quên muốn cùng Quý Dương nói cái gì? Trái dừa nước thực ngọt, trái dừa thịt cũng rất non, nướng bở bở cờ cũng thật hương. Lý Nhất Bác. Tính ăn trước nướng bờ bờ cờ đi. Nướng bờ bờ cờ dụ hoặc lực cũng thật đại. Đoạt ăn cũng là một môn kỹ thuật sống, nàng từ nhỏ liền thích từ Quý Dương trong tay đoạt chính mình thích ăn. Đại nhân tổng dạy dỗ Nam Hải tử muốn cho nữ hải tử, không chỉ có Quý Dương làm nàng, hắn đại ca Quý Thần cũng nhường nàng, ai kêu nàng là trong viện này đại duy nhất nữ hải đâu. Đánh tiểu đã bị nhường, dân già cũng thành thói quen, đảo sẽ không nghĩ nhiều, Quý Thần đều kết hôn, đối nàng vẫn là trước sau như một chiếu cố có thêm. Đừng ăn này xuyến. Điền thấm vẻ mặt khẩn cầu. Quý Dương hướng bên miệng lại thả một chút, nàng một chút trừng lớn mắt, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hắn cười, thả xuống dưới. "Thính ngươi thứ thời." Nàng cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận tới, ăn một nửa, đem không chạm qua một nửa kia đưa cho hắn. Quý Dương tiếp nhận tới, ba lượng hạ giải quyết. Cá nướng chỉ có một, có điểm nặng, nàng dùng chiếc đuôi chọc đến lung tung rối loạn, Quý Dương đứng dậy đi tìm bao tay dùng một lần, mang ở trên tay, xé mở thịt cá đặt ở nàng trước mặt trong chén. "Cảm ơn." Nàng uống một ngụm ngọt lành trái dừa thủy, cảm giác lúc này chính là hạnh phúc nhất thời khắc, cái gì đều so ra kém. Khách khí. Quý dương hồi lấy cười, chậm rãi ra tiếng, một hồi ngươi tới thu thập. Điền thầm ý cười cương. Nàng liền biết. Cái này tính toán chi ly người, một chút đều không có quý thần như vậy khoan hồng độ lượng lại ấm nam săn sóc, khó trách độc thân. Một hồi sự tình một hồi nói. Chơi xấu sự tình nàng không phải lần đầu tiên làm. Ăn uống no đủ, nhìn về phía quý dương. Ta có thể trở về ngủ sao? Buồn ngủ quá, a, ngươi thu thập thảo sao? Ngày mai ta thu thập. Ngày mai. Quý Dương chậm rãi buông tay, liêu mí mắt, thượng một lần ngươi cũng là nói như vậy, ngày mai ngươi đã có thể không tới. Mệt nhọc mệt nhọc, ăn no khó chịu. Điền thấm đứng lên, thở nhẹ một tiếng, ta chân cũng đã tê dần, không được, ta phải về phòng ngủ. Điền, thấm. Quý Dương tăng thêm thanh âm, nghe thấy thanh âm đều có thể tưởng tượng hắn mặt trầm bộ dáng. Ta ngày mai còn muốn đi làm. Ngươi không phải vãn khởi sao Thông cảm một chút ta Phan, Lời nói còn chưa nói xong Cả người liền lưu vào phòng Trực tiếp đóng cửa lại Quý Dương đi qua đi rỗi tay vặn môn Có chút tức muốn hụt máu Đi ra cho ta Ngủ Bên trong chuyển đến thanh âm Ra không ra Hắn lại hỏi Giả chết Quý Dương chụp một chút môn Tiếp tục giả chết Dâu mỡ Ai ngờ chạm vào Phía trước trụ này thời điểm Hai người đều là kêu cơm hộ Này nhất chiêu lần nào cũng đúng. Đợi một hồi, không thanh âm, Điền thấm dựng lên lỗ tai lại nghe xong một hồi, thật sự không thanh âm, mị Tư tư cười. Ngoài cửa, Quý Dương cũng bất đắc dĩ cười, Cam Tâm tình nguyện đi qua đi thu thập, một chút đều không có vừa mới bộ dáng. Điền thấm nhưng không phải cảm thấy hắn như vậy an toàn sao? Kỳ thật hay có thể tưởng được đến, hắn mới là đối nàng như hổ rình ngồi hận không thể xoa tiến trong lòng ngực kia một cái. Hắn đều cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn thật tốt, đem tất cả mọi người đã lừa gạt Bước ta đương liếm cẩu 6. Mặt trời lên cao. Quý dương lúc này mới rời giường, đi ra ngoài phòng khách, trên bàn cơm phóng một phần bữa sáng, mặt trên còn có một trường tiện lợi dán chữ viết thanh tú, cho ngươi định, không tạ. Hắn cầm lấy tiện lợi dán khoe miệng nhiệm ý cười, a còn tính có điểm tiểu lương tâm. Cũng không biết có phải hay không tính chuẩn hắn lên liền sẽ đem bữa sáng cùng cơm trưa cùng nhau ăn, cho hắn định chính là một phần xương sườn cháo. 5 phút sau, hắn đem này phân cháo uống đến sạch sẽ. Đi trở về phòng, không có mở ra máy tính, hơn nữa hiếm thấy thay đổi kiện quần áo ra cửa. Lái xe đình đến một đống không chớp mắt tiểu lâu trước, lên lầu 2. Ca, tới. Quý Dương vọng qua đi, hoảng sợ, chạy nhanh thu thập đi. Đái đống lạc khai miệng cười, sờ sờ chính mình hồ cha, còn có dầu mỡ mặt. Ca, chúng ta nhưng đều là vì công ty, ta ba ngày cũng chưa ngủ, xem ta quầng thâm mắt. Nói xong còn muốn thỏ qua tới. Quý Dương trực tiếp cầm trên tay văn kiện ấn ở trên mặt hắn. Nhấc chân đi rồi, ném xuống một câu, nửa giờ sau mở họp. Vừa dứt lời, có mấy cái đầu từ bàn làm việc thượng nâng lên tới, đáy mắt một mảnh tím thanh tinh thần lại thực phấn khởi. Bọn họ vì trò chơi này, chính là tăng ca thêm giờ hơn nửa năm, trước mắt liền phải cuối cùng xác nhận, sau đó xem thành quả. Thật sự làm nhân tâm đế kích động. Nhanh lên nhanh lên, Trương lữ thần, móc đem tối hôm qua văn kiện lấy ra tới, lý nhị đảng ngươi còn đang ngủ, đồ sửa hảo không? Hảo! Một cái đầu bù tóc rối tiểu tử thanh âm mệt mỏi, đôi mắt cũng chưa mở, vô lực nâng lên hắn tay, sau đó lại tiếp tục ngủ. Ta đi soát cái nha, cho các ngươi định rồi bữa sáng. Đai đống gật gật đầu, chạy nhanh cầm chính mình bàn chải đánh răng hướng toilet chạy. Cuối cùng thời điểm đặc biệt quan trọng, bọn họ cơ hội là ăn ngủ đều ở công ty, thật là nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương cầu dùng. Mấy người ít hỏi qua loa, không hề ấn tượng ăn cái bữa sáng, cầm tư liệu liền hướng phòng họp đi. Một hồi hội nghị khai một cái buổi chiều, chủ yếu là tuyên truyền cùng đưa ra thị trường, thương thảo sau quyết định tháng sau sơ chính thức đưa ra thị trường. Tâm tình mọi người chờ mong lại thấp thỏm. Trung tâm thành phố, như thụy quốc tế công ty hữu hạn. ân, đi rồi. Tài kiến. Ngày mai thấy. Đến tan tầm điểm, lục tục có người từ bên trong đi ra, nếu là nhận thức, lẫn nhau từ biệt, điền thấm cầm bao, cũng từ bên trong ra tới. Tiểu thấm. Nàng theo tiếng đi tới, thấy lý nhất bác ăn mặc tây trang. Đang đứng ở xe bên cạnh, giơ tay hướng nàng ý bảo, còn cười cười. Này tính ngoại ý muốn kinh hỉ, tối hôm qua hai người liêu đến không nhiều lắm, hôm nay nàng lại vội, không liên hệ, đột nhiên xuất hiện, nàng thiếu nữ lòng có điểm nhộn nhạo. Lý nhất bác thuộc về hào hoa phong nhã, thoạt nhìn dày rộng chính trực nam nhân, thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm, nàng cảm thấy chính mình hẳn là thích này một khoản. Sao ngươi lại tới đây? Điền thấm đi qua đi hỏi. Thập phần xin lỗi, hôm nay mới đem sự tình xử lý xong. Xe vừa mới tu hảo, vội vàng tới bồi tội. Lý nhất bác cười nói, rồi tay cho nàng mở cửa xe, cũng không biết Điền Tiểu Thư có chịu hay không hánh diện. Hắn tư thái phong thấp, lại không mang theo nửa phần lấy lòng, ngược lại có vẻ bình đẳng lại thân sĩ. Chẳng sợ giá trị con người thấp nhất đẳng, hắn cũng sẽ không tha thấp chính mình. Đây cũng là một phần tự tin, sẽ làm Điền Thấm chưa bao giờ hướng nhà hắn thất thượng nghĩ tới, đơn thuần thưởng thức người này. Đương nhiên. Điền Thấm ngồi xuống. Ta định rồi nhà ăn. Lý nhất bác lái xe, lúc này nhưng thật cẩn thận, tốc độ xe cũng thả chậm hảo chút, lại đến một lần, hắn là thật tu không dậy nổi. Hai người đi vào đỉnh tầng nhà ăn, là nàng thích nhà ăn, dĩ vãng đều chỉ có thể cùng quý dương cùng nhau tới, rốt cuộc chỉ có như vậy một cái giao hảo nam tính bằng hữu, từ nơi này có thể trông thấy thành thị cảnh đêm. Lý nhất bác thân sĩ cho nàng kéo ra ghế rửa. Cảm ơn. Hai vị xem một chút. Người phục vụ cung kính đi tới, đem thực đơn lấy lại đây. Lý Nhất Bác làm nàng đem thực đơn đưa cho Điền Thấm, Điền Thấm cũng không khách khí, phiên thực đơn, điểm phân bỏ bít tết lại điểm phân điểm tâm nội. Lý Nhất Bác muốn một phần cùng nàng giống nhau bỏ bít tết, còn phá lệ điểm một lọ rượu vang đỏ. hắn nói chuyện phiếm rất có kỹ xảo, đều hướng trên người nàng liêu, thường thường vô tình bại lộ một ít chính mình ưu thế, thực hiểu được bắt người tâm lý, vừa không sẽ có vẻ chính mình rất cao ngạo, cũng sẽ không làm đối phương dâng lên phản cảm. Tựa như đào một cái hố, đi bước một làm Điền Thấm hướng trong nhập. Không ngừng phát lên đối hắn hảo cảm, sau đó lại chậm rãi ra tăng loại này hảo cảm, tất yếu thời điểm, manh đánh bắt lấy. Ngươi sinh nhật cũng ở tháng 6. Điền thấm có chút kinh ngạc, ta cũng là tháng 6, tháng này đầu tháng, vừa qua khỏi. Lý nhất bác đem cắt xong rồi bò bít tết đặt ở một bên, cười nhìn về phía nàng, là hôm nay. Điền thấm lăng. Hôm nay. Bất quá ta chưa bao giờ quá, đều bất quá, vội vàng vội vàng liền sẽ quên. Hôm nay định nhà ăn thời điểm mới nhớ tới. Cho nên tiểu thấm xem như cái thứ nhất buổi ta ăn sinh nhật người. Lý nhất bác đem bỏ bít tết để vào trong miệng, chầm rãi ngai. Người sinh nhật ta. Điền thấm liền cái này cũng chưa hiểu biết, cái gì cũng chưa chuẩn bị, còn làm hắn thỉnh nàng ăn cơm, bạch bạch bỏ lỡ ra tăng hảo cảm độ cơ hội. Nàng chính tính toán như thế nào vẫn hồi, hiện tại còn có thể mua cái gì lễ vật đâu Nam sinh thích cái gì? Đồng hồ. Dây lưng. Vẫn là tiền bao. Cả bạn, dù sao mấy năm nay, Nàng tặng quý Dương không ít đồ vật, đối này đó vẫn là có nhất định hiểu biết. Lý Nhất Bác mân môi, hài hướng nói, đồi ta ăn bữa cơm chính là tốt nhất lễ vật, một hồi ta tâm tình hảo, còn có thể giúp ngươi nhìn xem kế hoạch, nói không chừng còn có thể giúp ngươi giải quyết một chút nan đề. Hơi mang khẩn trương áp lực không khí bị quấy giày, Điền Thống cười, dơ lên chén lớn rượu, vậy chúc ngươi sinh nhật vui sướng, cũng hy vọng ngươi một hồi tâm tình có thể hảo điểm, là ngươi liền rất có khả năng. Lý Nhất Bác cũng dơ lên chén rượu. Cùng nàng khẽ chạm một chút, đoan trở về một ngụm uống lên đi xuống. Điền thấm cũng uống một ngụm, trong đầu ở giải đọc hắn những lời này, lời nói nói được cái mùi, nhưng ý tứ lại không minh xác, như thế nào giải đọc đều có thể. Hắn lấy quá rượu vang đỏ, cho chính mình đổ nửa ly, cũng cho nàng đổ nửa ly. Ta tiểu lượng không tốt lắm. Điền thấm không ngăn lại hắn động tác, chỉ là trước tiên như vậy nói. Không có việc gì, có thể uống nhiều ít uống nhiều ít, không cần miễn cưỡng chính mình. Lý nhất bác lời nói ôn hòa nửa điểm cũng không có cậy mạnh ý tứ. Hai người lúc sau liêu đề tài đều rất nhẹ nhàng. Lý Nhất Bác thường thường nâng chén lên cùng nàng đối chạm vào. Điền Thấm cũng ngượng ngùng nguyện cự, bị hắn nhìn, lại ngượng ngùng thẳng mân một lát, Mấy chén xuống bụng, sắc mặt đã có điểm hơi hơi phỉm hồng. Tính tiền lúc sau, Lý Nhất Bác nhìn nàng nói, đưa ngươi trở về. Điền Thấm có điểm chán vắng đầu, nhưng còn hảo, đi đường cũng còn ổn. Lên xe, Lý Nhất Bác ánh mắt lo lắng nhìn nàng, có khỏe không? Không có việc gì. Điền thấm lộ ra cười, tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình thường một ít, Lý Nhất bác lây quá chính mình áo khoác, khoác ở trên người nàng, mới vừa trời mưa, tiểu tâm cảm lạnh. Ân. Điền thấm xúc ở hắn áo khoác, lần đầu tiên cùng nam tính như vậy tiếp xúc gần ui, hai người còn cùng loại hẹn hò, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy mới lạ lại chờ mong, không ngừng suy nghĩ có phải hay không luyến ái cảm giác. Xe vững vàng xử, Lý Nhất bác hỏi, ta còn không biết nhà ngươi địa chỉ đâu. Nam viên Điền thấm nói đến một nửa Lúc này mới nhớ tới hôm nay tìm không thấy chìa khóa, đổi khóa sư phó lại không dành tới, nàng ngạnh xinh xinh sửa lại khẩu, Thành viện Tây Lộ, Bắc Thần Hoa Viên. "Hảo." Dọc theo đường đi, hai người câu được câu không liêu, sắp đến thời điểm, điền thấm rõ ràng cảm giác được lý nhất bác Khẩn Trương, có phải hay không quay đầu xem nàng, đáy mắt réo rữa lại do dự. Ánh đến bữa tối sau, đưa nàng về nhà, hai người tiếp xúc thời điểm đều có thể cảm giác được hắn thường thường lộ ra hảo cảm. Kế tiếp, điền thấm nắm chặt táo thấp thầm lên, xe dừng lại, lý nhất bác đột nhiên quay đầu, lấy hết can đảm, nhìn về phía nàng, xưa nay thanh nhã bình tĩnh nam nhân như vậy hoảng loạn bộ dáng nhưng thật ra làm người cũng đi theo có chút khẩn trương, tiểu thấm, ta, ong long long, ong long long, di động tiếng chuông đánh gãy cái này không khí, điền thấm cũng bị cái này tiếng chuông hoảng sợ, vội vàng đi sở. kết quả không phải nàng, là lý nhất bác, đối phương đem ra, sắc mặt rõ ràng biến đổi, phải rớt. là cái khách hàng. Hắn cười, tiếp tục muốn tiếp theo nói, một trận tiếng chuông lại đánh gãy, giống cái không ngừng. Nếu không ngươi tiếp đi. Điền thấm nhìn hắn đặt ở một bên di động. Hiện tại không nói chuyện công sự. Lý nhất bác cự tuyệt. Hắn lại cắt đứt. Lại vang. Điền thấm đều cảm giác ra tới hắn sắc mặt không tốt lắm, vừa mới chuẩn bị tắt máy, kia một đầu liền phát tới tin nhắn. Hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? Nàng do hỏi. Công ty đột nhiên có việc, thực xin lỗi. Lý Nhất Bắc cường trang tự nhiên đem điện thoại đặt ở một bên, đáy mắt lại nổi lên lạnh lẽo. Kia Điền Thâm kỳ thật có điểm sợ hai hắn đột nhiên thông báo, tổng cảm thấy hai người còn chưa tới tình trạng này, nhưng lại ngượng ngùng cự tuyệt, rướn khoát nói, ta cũng về đến nhà, ngươi đi vội đi, trên đường cẩn thận. Không đợi Lý Nhất Bắc nói chuyện, nàng đem áo khoác còn trở về, sau đó mở cửa xuống xe. "Hảo, túi chào." Lý Nhất Bắc cũng chỉ có thể cười hồi. "Bye bye." Điền Thâm tay vẫy vẫy, xoay người đi vào bên trong. Không thấy hắn thân ảnh sau, Lý Nhất Bác một chút trầm mặt, lấy ra di động bác trở về, không trở bên kia nói chuyện, chẳng sợ cố nén, lời nói vẫn là có điểm không tốt, sao lại thế này? Ngươi không phải sang năm mới trở về sao? Ngươi ăn sinh nhật ta, ta trở về bồi ngươi ăn sinh nhật. Kia một đầu tiếp tục nói, ta đoán được ngươi khả năng tăng ca, sau đó liền muốn đi ngươi công ty, cho ngươi một kinh hỉ. Không cần đi công ty, ta mới từ công ty ra tới, ngươi trước xuống xe, ta đi tiếp ngươi. Lý Nhất Bác nhanh chóng nói. Ta mau tới rồi. Người trước xuống xe, ta không ở công ty, là tương phản phương hướng, đến lúc đó ta còn phải khai qua đi. Lý nhất bác lại lần nữa cường điệu. Hào đi. Kia một đầu đáp ứng, lý nhất bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mặt kia đông lâu, có điểm hỏa, vốn dĩ nương cơ hội này, có thể bắt lấy điền thấm, Y đi theo đối phương tính tình, thêm chi cồn tác dụng, sẽ không cự tuyệt. Nhớ tới nữ nhân kia, hắn chỉ có thể chạy tới nơi, xem ra đến chạy nhanh tìm cái lý do ném rớt. Lúc này, sư phó, ngươi phía trước dừng xe liền hảo, ta chờ hắn tới đón ta. Triệu Á hướng về phía phía trước mở miệng nói. nay đều phải tới rồi, còn đình cái gì? Bên này hắn cũng không hảo dừng xe, còn phải vòng một cái đại cong, trực tiếp đến bên kia còn dùng ít sức. Tài xế không đỉnh ngược lại bất động thanh sắc bỏ thêm tốc độ xe. Không thể dừng xe sao? Triệu Á nhìn ngoài cửa sổ, kia. Đều phải tới rồi, liền phía trước. Tài xế chỉ vào phía trước, kia đúng lâu. Ngươi bạn trai là làm gì đó. Chính hắn gây dựng sự nghiệp. Triệu Á nói vẫn là có điểm lo lắng, nếu không ngươi liền nơi này đỉnh đi. Ta đi đến đối diện đi. Đối diện không thể đi, ngươi đây là đi ngang qua đường cái, ngươi này tiểu cô nương, ta còn sẽ lừa ngươi. Tài xế thở dài. Như thế làm Triệu Á ngượng ngùng, không nói thêm nữa. Ngươi xem, không phải tới rồi. Phía trước vẫn là vằn, ngươi có thể đi qua đi. Tài xế trực tiếp đem xe chạy đến trước đại môn. Triệu Á nói tạ. Lúc này mới xuống xe. Giang rắc. môn bị mở ra, Quý Dương đem tầm mắt từ dưới lầu chiếc xe kia trên người thu hồi tới, vưng ly nước, làm bộ phải về phòng. Nhật. Điền thấm đi vào tới, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu cũng đánh út lại, nhìn Quý Dương trong tay ly nước, cũng đi phòng bếp đổ một ly, một ngụm uống xong. Người đi làm gì? Quý Dương nhíu mày, đi làm còn bồi rượu. Là lý nhất bác người ta, thiếu chút nữa liền thành, hắn tăng ca. Điền thấm một bộ sống không còn gì liên tiếp nhìn hắn. Ta vừa mới thiếu chút nữa liền phải thoát đơn, thiếu chút nữa điểm. Tuy rằng nàng có điểm sợ, cũng cảm thấy có điểm đường đột, nội tâm cũng cảm thấy có điểm sớm, nhưng này không ảnh hưởng nàng cùng quý dương khoe ra chiến tích, nàng thưởng thức nam nhân cũng coi trọng nàng, thật tốt. kia vẫn là không có. Quý dương nuôn vai, người không quay về. Trong nhà còn không có mở khóa, thu lưu ta một buổi tối. Điền thấm ngồi ở trên sofa, xoa chính mình đầu. Uống đến có điểm nhiều, hiện tại đau đầu. Có cần hay không canh giải rượu? thứ này có cơm hộp sao? Quý Dương mở ra di động, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, trai đơn gái chiếc, còn uống rượu, ngươi sẽ không sợ nhân gia trực tiếp đem ngươi kéo khách sạn đi? Gạo nấu thành cơm, hắn dám? Điền Thấm tay cầm thành nắm tay, nàng tuy rằng thưởng thức Lý Nhất Bác, nhưng nhưng không có một chút muốn thân thể tiếp xúc ý tứ, hôn môi ý niệm đều không có. Quý Dương liếc xéo nàng, một bộ nàng không biết lượng sức biểu tình. Điền Thấm nhìn không được, trực tiếp đứng dậy, cái gì biểu tình? Quý Dương. Ngươi đem ta đường cái gì? Nàng một chút không đứng vững, hướng hắn đánh tới. Kết quả, nàng chơ mắt nhìn quý dương né tránh, chẳng những né tránh, trở tay một chút giống sách tiểu kê giống nhau đem nàng sách lên tới. Ghét bỏ nàng. Từ nhỏ đến lớn người khác đều nói nàng là ban hoa cấp bậc, nàng hình tượng toàn vô, cất cao âm điệu nói, quý dương, ngươi thật quá đáng. Xú đã chết. Quý dương cũng chưa đem nàng đặt ở trên sofa, trực tiếp nhẹ ném ở đặt ở thẳng thượng, nhanh lên cho ta đi tắm rửa. Nói xong xoay người đi rồi. Điền thấm khí điên, còn dưới tác dụng, nàng làm một kiện phi thường ấu trí sự tình, đuổi kịp Quý Dương, trực tiếp liền vào hắn phòng, ngủ ở hắn trên giường. Quý Dương trừng lớn mắt, sắc mặt một chút trở nên xanh mét, gần xanh bạo khởi. Điền. Thấm. Cái này ngữ khí tương đương lại nói nàng tìm chết. Rượu chãng người gan thật không phải nói nói, điền thấm hướng trong toàn, ngươi đi cách vách, ta muốn ngủ này trường, không đồng ý, một người một nửa a. Quý Dương tuyệt đối sẽ không đụng tới Nàng dám đánh cuộc, ngày mai sợ là sẽ đem chăn đơn vứt bỏ. Nào biết, hắn hình như là bị khí tặc, lên giường, một chút đoạt quá chăn liền nằm xuống, nghiến răng nghiến lợi, hảo a, ngươi nháo, ngươi hành. Thật sự sinh khí. Điền thấm bắt đầu run bần bật. Đừng trở về ngủ, một người một nửa, lăn xuống đi chính là tiểu cầu. Quý dương nói xong, trực tiếp xoay người, cho nàng một cái cái ốc. Điền thấm ngây ngốc, nàng lúc này trong não tưởng không phải hai người ngủ một cái giường, rất nguy hiểm cũng thực xấu hổ bởi vì nàng căn bản không đem Quý Dương trở thành nam, hơn nữa đối phương hoàn toàn không muốn cùng nàng phát sinh gì đó ngữ khí, hoàn toàn là bị nàng tức giận đến chết khiếp, nên như thế nào hống nàng tiểu tỷ muội, xong đời xong đời, nàng thật cẩn thận kéo kéo hắn, Quý Dương lạnh lùng thanh âm truyền đến, lại động, ta băm dứt ngươi tay, Điền Thấm chạy nhanh đem chính mình móng vuốt thu hồi tới, không dám lên tiếng, thằng nam, một chút cũng đều không hiểu đến Thương Hương tiếc Ngọc, nàng nằm suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng lại mở miệng, Quý Dương. Ta ta muốn ngủ, đánh thức ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Kia một đầu không mang theo cảm tình lời nói lại truyền đến. Điền thấm lại cơm miệng, người như vậy như thế nào sẽ có bạn gái? Làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ, ngủ rồi. Vẫn luôn không nhúc nhích quý dương xoay người, nhìn ngủ nàng, nhìn chầm chầm nhìn một hồi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thấm thấm. Không động tĩnh. Hắn đem chăn hướng trên người nàng che lại cái, chậm rãi đem người ôm vào hoài. Thơm tho mềm mại, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Do dự một hồi, ở nàng cái chán trộm hôn một cái. Nàng nhăn nhăn mày, quý dương khẩn trương đến ngừng hô hấp, kế tiếp lại ngủ say, hắn đem nàng ôm đến càng khẩn. Không lo hảo anh em hảo tỷ nhóm hắn có thể làm sao bây giờ. Lộ ra cái đuôi người liền chạy, hắn đến chậm rãi vòng, đem tiểu bạch thỏ tiến cử tới, phát hiện cũng ra không được, chính là hắn. Bước ta đương liếm cẩu, 7. Không phải nói là ngươi ở kia xuống xe sao? Ngươi đi công ty làm cái gì? Lý nhất bác nhịn không được, ngữ khí thực hướng. Tài xế nói bên này, ngươi hảo dừng xe một chút. Triệu Á cũng sửng sốt, mở miệng giải thích, nàng từ nước ngoài cố ý gấp trở về, không những không có bị hoan nghênh, còn bị như vậy mắng, đáy lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng nghĩ là Lý Nhất Bác sinh nhật, cũng liền nhịn. Ngươi nghe bọn hắn, còn không phải lừa dối ngươi. Lý Nhất Bác khí không đánh vừa ra tới, đe nặng hỏa khí, ngươi đi đến đối diện, sau đó ta đi tiếp ngươi. Công ty người đến người đi, cái này điểm tăng ca không ít, bọn họ cùng như thủy còn có hợp tác. Nếu là Triệu Á bị nhìn đến, lúc sau lại cùng điển thấm ở bên nhau, sợ là sẽ đưa tới phiên thoái. Bên kia là đi ngược chiều, cũng không phải trở về phương hướng Triệu Á nghi hoặc. Người xuống phi cơ chạy tới, khẳng định là không ăn cơm, gần nhất tân khai một nhà hàng khá tốt ăn, ta mang người đi thử một chút. Lý nhất bác nói dối mặt không đổi sắc. Như vậy a, Nữ nhân thực dễ dàng bị hướng hảo, Triệu Á không có nhiều hoài nghi, trực tiếp liền đi đến đối diện, chờ hắn lại đây. Rõ ràng nói cách đến không xa. Lúc này cũng không phải cao phong kỳ, hơn 20 phút sau còn không thấy người, triệu á vừa muốn cầm lấy di động gọi điện thoại, ở đối diện thấy được hắn xe. Nếu từ kia đầu lại đây, vì cái gì còn muốn nàng lại đây? Nàng cho rằng nhìn lầm, còn cố ý đối vừa xuống xe tên cửa hiệu, quả thật là hắn, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không một hồi, lý nhất bác xe ngừng ở nàng trước mặt, cũng không có xuống dưới, cũng không có nàng trong tưởng tượng vui mừng, chỉ là khuyênh quá thân mình mở cửa. Cười làm nàng lên xe. Nếu là lúc này nàng cẩn thận quan sát, liền cảm thấy kia cười có bao nhiêu gượng ép. Lên xe, sấn hệ đai an toàn thời điểm, triệu á làm bộ vô tình xuất khẩu, ngươi vừa mới từ bên kia lại đây, ăn cơm sao. Đi gặp khách hàng, ăn một chút. hắn hỏi Ở đâu thấy khách hàng? Tới bên này còn rất nhanh. Nàng tiếp tục hỏi. Đông khu bên kia, trước mang ngươi đi ăn cơm đi, kia một nhà hương vị không tồi, ta cảm thấy khẳng định phù hợp ngươi khẩu vị. Lý Nhất Bác nói sang chuyện khác. Ấn. Triệu A đấy mắt trầm tư. Ở cảm tình thượng, lòng dạ đàn bà tinh tế đến như là hôn mẹ, thoáng một chút không thích hợp, liền sẽ làm nàng khả nghi. Lý Nhất Bác lại ra tiếng, đúng rồi, lần trước cho ngươi xem kế hoạch án thế nào. Tháng này bận quá, còn tính toán tháng sau đi xem ngươi. Cũng không tệ lắm, rất thành thục, nhưng không biết quốc nội thị trường thế nào, ta lần này trở về, cũng có thể đi tìm hiểu một chút quốc nội thị trường. Hai người là bạn cùng trường. Triệu Á so với hắn tiểu một lần, đang ở Độc Bắc, năng lực cá nhân là phi thường cường, ở công ty khởi bước giai đoạn cũng cho rất nhiều trợ giúp. Lý Nhất bác gật đầu, đem đề tài xả đến công tác thượng, rời đi nàng lực chú ý. Đi ngang qua một nhà bánh kem cửa hàng, Triệu Á đi xuống cho hắn mua một cái bánh kem, trên mặt hắn mang theo cảm động, trên thực tế trong lòng không hề gợn sóng. Vốn dĩ muốn mượn sinh nhật bắt lấy điển thấm, thật vất vả một cái cơ hội, liền như vậy ném, như thế nào đều làm người cao hứng không đứng dậy. Hôm sau Điền thấm mơ mơ màng màng rời giường, xoa xoa chính mình buồn đau đầu, ngây người một hồi lâu mới hoan quá thần, ý thức được đây là Quý Dương phòng ngủ, đột nhiên nhìn về phía một bên, phát hiện không ai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng uống say sau liền vây, một ngủ đều không tỉnh cái loại này, tối hôm qua sự tình cũng linh tinh vụn vặt xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng xúc lên chăn đi xuống giường, đi ra ngoài phát hiện Quý Dương ngủ ở phòng khách. Cuối cùng chịu thua khẳng định là hắn, dù sao ai gần nàng thân Quý Dương đều không thể gần nàng thân không biết là đối nữ nhân vách tường chi như hổ Lang vẫn là chỉ là tránh nàng. Đi qua đi xem, hắn thân mình trường, lúc này chính xúc ở trên sofa, nhấp môi nhắm mắt, ngủ đến thật thụ. Điền thấm nhìn nhìn xuất thần, đầu óc còn ở hồi ước tối hôm qua hai người phát sinh ngáy mắt, tổng cảm thấy có điểm quái quái, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng làm được đích xác quá mức, chẳng sợ ở cồn su thế hạ, cũng là thập phần không ổn hành vi. Từ vẻ ngoài xem, Quý Dương không thể nghi ngờ là thực đạt được nữ nhân thích, đặc biệt là nhan khống Đặc biệt là nàng cho hắn cải tạo sau, nhan giá trị lại thượng một cái cấp bậc, hơn nữa ưu việt ra thế, nhưng chỉ có thân cận nàng rõ ràng, gia hỏa này thật sự thực độc miệng, hơn nữa thập phần thằng nam, một chút đều không thỏa mãn nữ nhân đối một nửa kia ảo tưởng, chống chân tối hôm qua hành vi cũng đã làm nàng thập phần đồng tình hắn một nửa kia. Nếu ai coi trọng hắn, kia đến luẩn quẩn cỡ nào? Ngươi đang xem cái gì? Quý Dương không biết khi nào đã mở mắt ra, thâm thúy đen nhánh con ngươi chính nhìn nàng, chậm rãi đem tay gối lên đầu h Không có lên ý tứ Không thấy cái gì Mới vừa rời giường Thu thập một chút đi làm Điền thấm nhưng không nghĩ hắn nhắc lại tối hôm qua sự tình Liền sợ hắn tính sổ Chạy nhanh tìm lấy cớ lưu về phòng tẩy rào Ra tới lúc sau Nàng cho rằng quý dương một hai phải mắng mắng nàng Nói không chừng vẫn là một đốn châm trọc niềm ai Làm nàng thu thập phòng hoặc là lăn ra hắn lăn ra Kết quả hắn cái gì cũng chưa nói Một người ngồi ở trên bàn cơm Còn làm nàng ăn bữa sáng Một đốn bữa sáng ăn đến thấp phỏng Làm điền thấm đều cảm thấy hắn vẫn là mang mắng nàng tương đối hảo, này cũng quá dân an, kết quả hắn chính là cái gì cũng chưa nói, an an tính tinh ở ăn hắn bữa sáng. Thối hôn qua sự, thật giống như qua đi thức giống nhau. Cuối cùng điền thấm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chủ động đề cập, quý dương thiết nàng liếc mắt một cái, tìm mắng à. Không phải. Nàng lắc đầu. An ngươi, vô nghĩa nhiều. Quý dương không nói thêm nữa. Hảo. Điền thấm lúc này mới thực nghiêm túc ở ăn, biểu tình ngược lại nhẹ nhàng lên. Tối hôm qua là lý nhất bác nhiều sinh nhật, cơn vẫn là hắn thỉnh, điền thấm đi làm phía trước còn đi thương trường mua phân lễ vật, cũng liền tuyển một cái tiền bao. Nam sinh tiền bao không chú ý nhiều như vậy, nhan sắc thâm nhất định, tiểu dáng đơn giản một chút, nàng mấy năm nay cấp quý dương quý thần đưa quá nhiều, tuyển lên không chút nào cố sức, vài phút thu phục. Như thủy gia hoàn chỉnh phương án, lý nhất bác vừa lúc sẽ qua tới, nàng thuận tiện cấp là được. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, hắn lại đây, cho nàng gọi điện thoại, ước nàng ăn giữa trưa cơm. Điền thấm nhìn trên bàn ăn hơn phân nửa cơm trưa, tuyển chuyển cự tuyệt. Nàng đã no rồi. Lý nhất bác có điểm mất mát, nhưng vẫn là cười nói lần sau. Điền thấm hỏi, ở đâu đâu? Đưa cái lễ vật cho ngươi, coi như muộn tới quả sinh nhật. Ở lâu một. Hắn cười, có chút kinh hỉ, còn có lễ vật. Ta không thu qua quả sinh nhật. Điền thấm phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy hắn quá đáng thương. Cúp điện thoại thời điểm quý dương vừa lúc gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng đem nhà hắn kéo cầm đi nào. Trả lời lúc sau nàng nói lên cái này Ta mỗi một năm đều đưa ngươi cùng quý thần ca lễ vật Đủ chi kỷ Không thu qua lễ vật Điền thấm, ngươi liền nghe hắn lừa ngươi đi Nam nhân miệng, nhưng đều là gạt người quỷ Như vậy hiếm lạ Hắn khẳng định sốt ruột đã chết Ngươi còn không chạy nhanh đi xuống Quý dương lời nói khinh thường Điền thấm đi xuống, liền lý nhất bác bóng người cũng chưa nhìn thấy Quý dương thập phần không đạo đức lời Được rồi, nghe một chút là được Thật đúng là tin Nàng cúp điện thoại. Cấp Lý Nhất Bác đánh một cái đi, không ai tiếp, lại đánh, tắt máy. Lúc này Lý Nhất Bác lặng lẽ đem điện thoại đặt ở một bên. Khách hàng điện thoại không tiếp. Triệu ái nhìn hắn hỏi. Khó chơi khách hàng, nhiều chuyện, điều kiện đàm phán thất bại, không cần thiết tiếp. Lý Nhất Bác lắc đầu, nghiêng đầu nói, ngươi như thế nào tới này? Không phải ở Nam Thành sao? Muốn gặp cái kia học mội tới nơi này điều nghiên, cho nên ta đi theo tới. Tối hôm qua nghe nói ngươi muốn đi như Thụy, cũng liền cho ngươi gọi điện thoại. Không nghĩ tới thật đụng phải, đỉnh xảo. Nàng trả lời. Nói này, nàng trên mặt không lộ ra cái gì biểu tình, bất quá, nhìn hắn mặt không đổi sắc, tâm một chút trầm đi xuống. Nàng không nói cho hắn, học ngội là như thủy thực tập sinh, cùng nàng nói gần nhất hợp tác một cái gây dựng sự nghiệp công ty người phụ trách giống như đang ở truy bọn họ tổng tài nữ nhi. Lớn lên cao cao gầy gầy, lịch sự văn nhã, thường xuyên thích xuyên thiển làm tây trang, nhìn dáng vẻ thực nho nhã. Nàng đem lý nhất bác ảnh chụp cấp học nhìn nhìn. Thật sao? Đối phương nói chính là thanh niên này Tài Tuấn. Nàng nên nói cái gì đâu. Thanh xuân năm tháng đều ủy cầu. Điền thấm đảo không phải cái gì triền người người, nàng đánh hai cái, không ai tiếp, cũng liền không đánh, tiếp tục làm nàng công tác, vội đến cũng vô tâm tư tưởng mặt khác. Chính là hai ngày sau, dĩ vãng mỗi ngày đều sẽ liên lạc nàng Lý Nhất Bắc không thấy bóng dáng. Điền thấm nhưng thật ra nghi hoặc, không thể hiểu được. Có thể là vội vàng hai đầu dấu Nga, chân đạp hai chỉ. Xem ra ngươi là tạm thời bị vứt bỏ kia chỉ. Quý dương rửa vào ở trên tường, tư thái nhàn nhã uống cà phê. Liền ngươi nói nhiều. Điền thấm ngồi ở trên sofa, nhìn di động cũng đang không ngừng tự hỏi. Nàng không phải ngốc tử, cũng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, như thế nào đột nhiên liền liên hệ không thượng đâu. Đảo không muốn đi hắn công ty tìm, hai người ai cũng chưa thuyết mình nàng cũng nhiều lắm thưởng thức một chút, có điểm hảo cảm, lại không phải xác định quan hệ, như vậy liền quá mức, nàng cũng không cứ thế cấp. Chụ nhà ta còn không cho ta nói chuyện. Quý Dương ngứng mẩy. Ngày mai lại cho ta tìm cái đổi khóa sư phó, sao lại thế này? Mấy ngày rồi cũng chưa không? Điền thấm đỡ chán, nàng cũng là phụ, đổi một cái khóa, liên tục hai cái đổi khóa sư phó đều lâm thời có việc tới không được. Chính mình đi tìm. Quý Dương mới sẽ không phản ứng loại sự tình này. Vì thế Điền thấm lại bởi vì tăng ca vãn, ở nơi này mấy ngày, cuối cùng Quý Dương nhìn không được lập tức thêm tiền giúp nàng tìm mở khóa. Nhưng tính đem nàng nhét trở lại đi. Điền thấm về đến nhà, trống rỗng, cảm giác một người thật là có điểm không được tự nhiên, còn không bằng ở tại Quý Dương gia đâu. Điền phụ cùng Điền mẫu tuổi trẻ thời điểm gây dựng sự nghiệp, không trở về nhà là thường xuyên sự tình. Hai nhà quan hệ lại hảo, nàng đều ở tại Quý Gia, Quý Dương một phòng, Quý Thần một phòng, nàng một phòng. Ở chung hình thức vẫn luôn rất hài hòa, nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây, nàng nhất định đều không cảm thấy cái này hình thức có cái gì vấn đề. Nguy hiểm. Không tồn tại, quý dương hận không thể đem nàng đuổi đi đi đã nói lên chưa nói minh nguy hiểm, lúc sau vẫn là đệ nhất lựa chọn nơi đi. Tương đối với quý dương, quý thần càng tốt ở chung, chính là đối phương kết hôn, nàng tự nhiên không thể đi quay rời, cho nên quý dương chính là duy nhất lựa chọn. Lý nhất bác liên hệ nàng là ngày thứ tư sau. Tiểu thấm, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay vẫn luôn ở quê quán, ta mẫu thân sinh bệnh, hôm trước mới động xong giải phẫu, tình huống vẫn luôn không tốt, ta khả năng muốn quá đoạn thời gian mới trở về. Ba mẫu hiện tại khá hơn chút nào không? Điền thấm lễ phép quan tâm. Khá hơn nhiều, nhưng còn muốn vẫn luôn nhìn, qua nguy hiểm kỳ sẽ hảo điểm. Điền thấm cũng không nói thêm cái gì, chỉ có thể làm hắn hảo hảo chiếu cố hắn mẫu thân, khách sáo làm hắn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Nàng đối lý nhất bác dâng lên về điểm này hứng thú, bị liên tiếp cản trở, tình cảm mãnh liệt liền chậm lại rất nhiều, giống như chậm rãi quy về bình đạm, không như vậy nhiều xúc động. Quá độc gác, vì nói dối, đem chính mình lao mẫu thân đều dọn ra tới. Quý Dương sách một tiếng, nhân gia vạn nhất nói chính là thật sự đâu. Điền Thấm đưa điện thoại di động phóng lên, nàng đảo không nhiều hoài nghi. Vậy ngươi hẳn là đi xem một chút hắn mẫu thân, thuận tiện trông thấy tương lai. Quý Dương lời nói không đứng đắn lên, Điền Thấm đánh gãy hắn, không tới cái kia nô nỗi, ngươi đừng nói vậy. Điểm này đúng mực nàng có, hơn nữa, nếu là hỏi nàng tưởng cùng Lý Nhất Bác ở bên nhau sao, nàng không thể cấp ra khẳng định đáp án. Quý Dương thật đúng là câm miệng, rất khó đến, chờ Hồng Đèn đường thời điểm. Lấy ra một cái hộp cho nàng, cho ngươi. Điền thấm tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, bên trong vòng tay vánh bạch sáng trong, tính chất cứng, rán, phi thường xinh đẹp, nàng vừa lòng khép lại, không tồi à, đi đâu mua được. Nàng nhờ người tìm đã lâu, đều không có tìm được vừa lòng. Ta tự nhiên có đường tử, cái gì không thể mua. Quý Dương trả lời đến có chút ngạo kiểu. Đúng vậy. Điền thấm khó được khen hắn, không biết mãi mãi gần nhất thân thể thế nào, gần nhất đi làm đều vội, đã lâu không đi xem nàng lão nhân ra. Hảo thật sự, ngày đó ta về nhà trả lại cho ta bao sủi cảo, nàng một người ăn hơn phân nửa. Quý Dương nói tiếp. Điền thấm cười khai. Hôm nay là quý lão Thái Thái 81 đại thọ, ứng lão nhân ra yêu cầu, không đại làm, liền thân cận người trở về cùng nhau ăn một bữa cơm, hai người đến quý gia thời điểm, trước cửa đã ngừng mấy chiếc xe. Quý thần vợ chồng cùng bọn họ hơn 4 tháng nữa nhi ở phòng khách, lão nhân gia nhìn cháu cô gái cười đến không khép miệng được, nhìn đến Điền thấm trở về thời điểm cười đến từ ái. Quý gia hai cái đều là tiểu tử thúi, cho nên nàng cùng quý mẫu đều đối điển thấm yêu thương có thêm, nói là trở thành quý gia nữ hải tới đau đều không quá, điền thấm cùng quý thần quan hệ cũng giống huynh muội, trước kia cùng quý dương cũng sẽ, bất quá đối phương tới khi khi dễ nàng, hai người giống như miêu cẩu giống nhau. Trở về liền trở về, mua cái gì đồ vật. Lão nhân gia như mày, lại là một đốn thuyết giáo. Nãi nãi mang nhất định đẹp. Điền thấm đem vòng tay lấy ra tới, sau đó cho nàng mang lên, lại là một trận khen làm quý lao thái thái cười mỉm mắt, thẳng khen nàng là cái tiểu cơ linh, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Điền thấm cấp quý thần hài tử cũng mua lễ vật, là chuyên môn tìm nhân thiết kế bạc vòng đeo chân, còn có cấp quý mâu mang thuốc rán, nàng eo đau đầu, cho nên nàng nhờ người mua loại này thuốc rán đối nàng có tác dụng. Đối với người nhà họ quý, nàng là dụng tâm ở hồi báo, mà người nhà họ quý đối nàng cũng thật là đương gia nhân, ngay cả quý thần tiểu nữ nhi bị nàng mang lên vòng đeo chân sau đều chiều nàng duỗi tay, muốn ôm một cái. Điền Thấm cười đem nàng ôm lại đây, ngại hương ngại hương một đoàn, đem tay nhỏ đặt ở miệng mình, manh đến mọi người cười. Quý phụ trở về không bao lâu, Điền Thấm không nghĩ tới Trương Thải Nhi tới, nhìn nhìn lại Quý Mẫu nhiệt tình thái độ, đoán ra cái nguyên cớ, đối phương từ tiến vào bắt đầu, ánh mắt nhưng vẫn luôn ở Quý Dương trên người. Thải Nhi ngồi Quý Dương bên người đi, kia có cái không vị, mới vừa bàn ăn thời điểm, Quý Mẫu như vậy nói, Điền Thấm nguyên bản phải đi đến Quý Dương bên cạnh ngồi, yên lặng rời đi phương hướng. Ân. Trương Thải Nhi mặt lộ vẻ thẹn thùng, ngồi xuống lúc sau đem lấy tới lễ vật đưa cho quý Lao Thái Thái, còn nói một ít chúc phúc ngữ, dù sao lễ nghĩa thập phần đúng chỗ. Tới liền được rồi, còn mang lễ vật, tiêu pha. Quý Lao Thái Thái cũng ở đánh giá nàng, càng xem càng vừa lòng, về sau có rảnh muốn nhiều tới xem ta cái này Lao Thái bà, không chuẩn nào một ngày liền không ở lạc. Mãi mãi, quý Dương không vui, mãi mãi không thể nói nói như vậy, mãi mãi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Trương Thải Nhi cũng vội vàng nói, tới rồi tuổi này, nào có cái gì kiên kỵ không kiên kỵ. Quý lao thái thái xua xua tay, bất quá, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể sống đến tiểu dương hải tử sinh ra. Quý dương còn không có ra tiếng, Trương Thải Nhi nhưng thật ra ứng. Quý dương ca hải tử cũng sẽ cùng quý thần ca hải tử giống nhau đáng yêu, nại nại sẽ nhìn thấy. Quần quần đáng yêu ngoan ngoãn, chính là quý dương hải tử A, ta xem liền cùng hắn giống nhau nghịch ngợm, hắn từ nhỏ liền so quý thần nghịch ngợm. Không tin ngươi hỏi một chút tiểu thấm, khi còn nhỏ cũng không biết bị hắn khi dễ khóc nhiều ít hồi. Quý mẫu cười nói. Trương Thải Nhi ánh mắt ôn nhu nhìn về phía điền thấm, nàng cũng ninh ra cười, gật gật đầu, cái này là thật sự. Đối phương kia ánh mắt sao lại thế này? Nàng như thế nào cảm giác nàng tựa như quý dương tương lai thê tử giống nhau ở xác định chuyện này khả năng tính? Bất quá, nếu là thành, thật đúng là quý dương thế tử. Không biết như thế nào, nàng đấy lòng dầu dĩ, bất đắc dĩ thở dài. Đại khái là bởi vì Quý Dương cùng Quý Thần đều phải danh hoa có chủ, mà nàng vẫn là một người. Từng người có gia đình lúc sau, rất nhiều quan hệ liền thay đổi. Cũng nói không chứng A, cũng có thể tùy mẫu thân. Quý Lao Thái Thái nhìn Trương Thải Nhi, trong giọng nói ý có điều chỉ, nếu là mẫu thân ôn nhu một chút, hai tử cũng ổn trọng, lại nói, Tiểu Dương mấy năm nay cũng ổn trọng không ít. Điền thấm dưới đáy lòng không ủng hộ, Quý Dương ở trong mắt nàng không thay đổi, giống nhau cả lơ phất phơ. Ta cảm thấy Quý Dương ca rất Trương Thải Nhi thanh tuyến thế, Quý Dương từ đầu đến cuối không nói chuyện, Điền Thấm đều nhìn đến Quý Mẫu cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng hắn liền cũng không nhìn thấy giống nhau. Vui lầu ăn cơm, ăn canh, lượng cơm ăn so với phía trước lớn không ít. Điền Thấm tâm tình có điểm nhẹ nhàng, nhưng nàng đem này quy Công với đoán được Quý Dương sẽ như vậy. Dù sao ai đương hắn bạn gái ai xui xẻo, vị kia Trương nhị tỷ sợ là phải có một hồi đánh lâu dài muốn đánh, không biết nàng có thể hay không kiên trì. Quý Dương ca gần nhất đang làm cái gì nha? Chơi game. Quý Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Quý Mẫu phải bị khí hoặc máu. Vội vang nói, gần nhất hắn có ở khai công ty game, cho nên đặt ở này mặt trên thời gian liền có điểm nhiều. Nga, Trương Thải Nhi gật gật đầu. Lúc sau nàng lại nói mấy cái đề tài. Quý Dương quả thực chính là đề tài trùng kết giả, một câu có thể đem người nghẹn chết. Điền Thấm cũng không dám cười. Nguyên Lai ngày thường hắn đối nàng thật lưu mặt mũi. Cuối cùng Trương Thải Nhi mặt đều có chút khó coi. Quý Mẫu cực lực ở điều tiết, dẫn Trương Thải Nhi đi về nút cờ thời điểm hận không thể đi lên gõ quý dương đầu bên trong rốt cuộc trang cái gì tức trên nàng quý dương ngươi nếu là muốn cho ta thiếu sống mấy năm ngươi một hồi liền tiếp tục nàng châm khuôn mặt nói quý dương không nói chuyện trương thải nhi trở về lúc sau không khí biến hảo rất nhiều sau khi chấm dứt quý mẫu làm quý dương đưa nàng trở về hắn cũng không cự tuyệt còn thân sĩ cho nàng mở cửa xe điền thấm từ cái này phương hướng vọng qua đi vừa lúc có thể nhìn đến trương thải nhi thẹn thùng gương mặt nàng lang ngồi quý dương sẽ tới Hiện tại chỉ có thể từ quý thần đưa trở về. Quý thần vợ chồng là tự do yêu đương kết hôn, cảm tình thực hảo. Một nhà ba người ngọt ngào thật sự, hòa thuận vui vẻ, nàng ngồi ở mặt sau, cảm giác quái quái, phi thường vi diệu cảm giác. Ba ba ở lái xe, cuốn cuốn ngoan. Là ở thân mụ mụ sao? Còn cười, cười cái gì nha? Ngoan ngoãn ngồi xong đừng lăn lộn mụ mụ. Điền thấm nhìn như vậy tiểu lại đáng yêu hài tử, nhớ tới vừa mới trên bàn cơm đề tài, quý dương hài tử kia khẳng định là cái nghịch ngậm chứng, rất có thể còn độc miệng, thiên a, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng. Bước ta đương liếm cầu, tám, nhoáng lên, lại quá mấy ngày. Lý nhất bác thường thường sẽ cho Điền Thấm gọi điện thoại, nói được đều thực đoạn, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hồi đến cũng không như vậy thường xuyên, Điền Thấm dần dần cũng không để ở trong lòng, ngược lại là Trương Thải Nhi cùng Quý Dương sự tình càng ngày càng bị đề cập. Nàng hôm nay có rảnh, đi nhìn một chút Quý Lao Thái Thái, đối phương cười đem trước mặt điểm tâm đẩy cho nàng. Nếm thử, đây là Thải Nhi vừa mới lấy lại đây. Đây là bánh đi. Thơm quá. Điền thấm cầm lấy một khối, đặt ở trong miệng chích một ngụm, gật đầu, ăn rất ngon, mãi mãi cũng ăn nhiều một chút. Ăn ngon tiểu dương về sau liền có lẩu căn lạc. Quý lao thái thái cười đến hiếp mắt. Điền thấm lại cắn răng một ngụm, nhưng không phải có lẩu can sao. Quý dương gia hoặc kia, trừ bỏ chơi game cái gì đều không biết, dù sao trương Thải Nhi liền phụ trách chiếu cố hắn là được, trương gia gần nhất lâm vào khủng hoảng kinh tế. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới trương gia cùng trương thải nhi ý tứ hôn sự này chỉ cần quý gia gật đầu liền thành hơn phân nửa gần nhất hắn lại ở vội cái gì công ty trò chơi vẫn là cái gì nghe tiểu thần nói không tồi, tiểu thấm a ngươi có rảnh liền giúp mãi mãi đi khuyên nhủ hắn liền tính không như vậy sớm kết hôn đâu cũng yêu cầu nhiều tiếp xúc tiếp xúc vạn nhất liền thích hợp vạn nhất liền thích đâu quý lao thái thái nhìn về phía nàng chúng ta tiểu thấm cũng nên thiên luyến ái muốn hay không mãi mãi cho ngươi giới thiệu xoáy tiểu hòa nha. Lão nhân ra nhọc lòng nhưng còn không phải là những việc này sao? Kết hôn sinh con, trọng trung chi trọng. Nãi mãi, ta không nóng nảy, trước giải quyết quý dương sự tình đi. Điền thấm ăn xong cuối cùng một ngụm, uống một ngụm trà, ta sẽ giúp mãi mãi đi khuyên nhủ hắn. Bất quá, quý dương từ trước đến nay đương nàng lời nói ở đánh giắm. Cái này trương tiểu thư nhưng thật ra truy thật sự mánh, trương gia nguy cơ ở kia, quý gia lại xuất ruột, quý lao thái thái cùng quý mẫu đều có ý tứ này, chỉ cần bắt lấy quý dương là được. Chu gia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể thuyết phục tốt nhất. Quý Lao Thái thái lôi kéo tay nàng, "Ngươi đừng nhìn Quý Dương tổng hòa ngươi đối nghịch, kỳ thật hắn vẫn là để ý ngươi cùng Quý thần cái nhìn, đánh tiểu các ngươi ba cái cảm tình liền hảo, Ngải Mại cũng hy vọng các ngươi qua đến hảo." "Gặp qua đến hảo, Ngải Mại thân thể khỏe mạnh, không chỉ có phải đợi ôm Quý Dương hải tử, về sau ta hải tử cũng mang đến Mạn Mạn giúp ta mang được không?" Điền thấm giúp vào Quý Lao Thái thái bên người, đánh tiểu nàng liền thích khẽ mễ. Quý lao thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp, bị hống đến liền nói tốt. Từ quý gia ra tới, nàng đi quý dương chỗ ở. Quý dương vừa mới tỉnh ngủ, đang ở đánh răng, nàng là cùng cơm hộp viên cùng nhau đến. Dù sao hắn vừa rời giường, trước định phân cơm hộp, sau đó đánh răng rửa mặt hảo. Cơm hộp đến vừa vặn ăn, ăn xong lại chơi game hoặc là ngủ. Nếu là không bị nàng kéo ra ngoài, thật là một cái nhảm chán vô cùng người. Có thể hay không không cần thức đêm, sớm một chút khởi. Điền thấm đem cơm hộp đặt lên bàn. Đối với hắn bất đắc dĩ mở miệng. Không thể. Quý Dương trả lời đến rứt khoát lưu loát. Điền thấm cũng không trông cậy vào hắn nghe, vừa muốn nói chuyện, hắn điện thoại liền vang lên tới, ấn xuống tiếp nghe, ngựa khí khách sáo xa cách, ta không nghĩ đi, không muốn ăn, còn có việc liền trước treo. Trương nhị tiểu thư. Điền thấm hỏi, không chờ hắn trả lời, từ hắn trên nét mặt liền biết chính mình đoán đúng rồi, hắn lúc này cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng là đối phương liền cùng nghe không hiểu dường như, lại gọi điện thoại tới. Quý Dương phiết liếc mắt một cái, trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến một bên, không để ý đến, nghiệm nhiên là bị quấy rời phiền. Nàng ý chí lực thật tốt. Điền thấm đun bay. Quý Dương chính là Trương Thải Nhi trước mắt lựa chọn tốt nhất, Trương Đại Tiểu Thư là nguyên phối sở sinh, gả vào ân gia sản thiếu nãi nãi. Trương Nhị Tiểu Thư chính là tiểu tam thượng vị sở sinh, tâm cao khí ngạo một ít, cảm nhận được đến sẽ không cho phép chính mình gả đến so Trương Đại Tiểu Thư kém. Hiện giờ Trương gia lại như vậy, nàng là ngốc tử mới có thể đối Quý Dương tay. Ngươi ở vui sướng khi người gặp hòa sao. Quý Dương ngồi xuống, muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Đúng vậy. Điền thấm ngồi xuống, ta mới vừa bồi mãi mãi cơm nước xong lại đây. Điểm kia ra nhà ăn tôm, cho ngươi đếm mấy cái. Là tôm bốc vỏ, không cần ngươi lột. Quý Dương đem hộp lấy ra tới, hướng nàng lại nói. Không cần, mãi mãi để cho ta tới khuyên bảo ngươi, cùng nàng thử tiếp xúc một chút. Không như vậy sớm kết hôn cũng đúng, Trương Thải Nhi kỳ thật còn tính ôn nhu đi. Còn không phải là ngươi thích nào một khoản sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền. Bang. Quý Dương thật mạnh đem mặt trên cái nắp ném đến một bên, cả khuôn mặt có chút sú Phát cái gì tính tình Điền thấm bị hắn dọa một cái, khó được thấy hắn bộ dáng này, tay chống cầm, sau đó đầu đi phía trước. Du ngày đó ngươi đưa nàng về nhà thời điểm, có hay không? Quý Dương sắc mặt xanh mét, nắm chiếc đua tay dùng sức, Điền thấm không nói thêm gì nữa, nhỏ giọng nói, này không phải khai nói dẫn sao. Ngươi sinh khí cái gì? Nàng gần nhất tâm tình còn có chút buồn bực đâu, hướng nàng phát sinh cái gì tính tình. Ta không thích nghe đến cái này đề tài, không cần nói. Quý dương ngữ khí tăng thêm, không thấy hướng nàng, túi đầu chỉ lo chính mình ăn cơm. Hắn lời nói thực lãnh, điền thâm tâm luộc bột một chút, chưa thấy qua quý dương đối nàng bộ dáng này, sắc mặt tức khắc khó coi lên, đáy lòng tư vị khôn kể. Hắn hoặc là cà lơ phất phơ treo chọc nàng, hoặc là tức muốn hộp máu tưởng tấu nàng lại không chân chính động thủ hoặc là châm chọc nịa mai chê cười nàng duy độc không có loại này chán ghét kháng cự không nghĩ đối mặt nàng nàng nhất thời đều có chút vô thố. yên tĩnh phòng trong chỉ có quý dương trong tay chén đũa gốm sứ và trạm thanh. không thích người liền đi theo na ái mãi, mãi cùng bá mâu nói a người hướng ta phát cái gì tính tình điền thấm càng nghĩ càng giận quý dương không lý nàng dựa vào cái gì hướng ta phát phiền đều phiền người chết bẩm điền thấm nhìn hắn đầu cũng chưa nâng bộ dáng thanh âm để cao một lần Cô ý đem lời nói trọng, dị vãng thời điểm, Quý Dương thế nào cũng phải cùng nàng tranh cái cao thấp. Có để người ăn cơm. Quý Dương đem chiếc đũa nem đến một bên, mặt vô biểu tình nhìn nàng, ta chính mình sự tình chính mình sẽ suy xét, không cần ngươi đảm đương cái gì thuyết khách. Ai hái quản chuyện của ngươi. Là bá mẫu cùng ngãi ngãi suốt ruột, ngươi không vì chính mình ngắm lại, cũng đến vì tương lai. câm miệng. Quý Dương lạnh giọng đánh gây nàng, đem ăn đến một nửa cơm ném vào thùng rác, cũng không quay đầu lại hướng phòng đi Lưu lại một bóng dáng Điền thấm tức giận đến bả vai thẳng phát run. Người nào a Quý Dương. Nàng giống lên một tiếng, ngươi đứng lại. Quý Dương thật đúng là ngừng lại, nhưng không quay đầu lại. Điền thấm đi đến trước mặt hắn, ngươi phát cái gì thần kinh? Hảo hảo, ta. Hắn úi đầu nhìn nàng, đáy mắt phẫn nộ, chút nào không thêm che giấu phẫn nộ, môi mỏng gắt gao nhấp ở bên nhau. Đáy mắt ảnh ngược chính là nàng thanh âm, làm điền thấm một chút đều nói không ra lời. Ta không muốn cùng xảo. Điền thấm lui bước. Quý Dương không nói chuyện, vòng qua nàng vào phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại. Điền thấm. Gia hỏa này gần nhất nội tiết mất cân đối sao. Tinh tình như thế nào âm tình bất định. Nàng còn tưởng đợi lát nữa đi an ủi một chút, kết quả di động nhận được lý nhất bác điện thoại. Đối phương đã trở lại, đang ở như thủy dưới lầu, nói giỡn nói muốn tới lấy chính mình quà sinh nhật, dù sao cũng là lần đầu tiên thu được lễ vật. Cúp điện thoại, nàng liền đi trước, cân nhắc chờ Quý Dương hỏa khí tiêu. Bình tĩnh bình tĩnh lại đến hảo hảo tâm sự. Nàng vừa đi, quý dương gửi đi một cái tin nhắn liền tắt đi trên máy tính giường tiếp theo ngủ. Tâm rất là khó chịu, luôn là khống chế không được muốn đi hướng nàng. Nếu là nguyên chủ, nhiều khó chịu đều hảo hảo quán. Quán 20 năm, điền thấm đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn thế nào cũng phải làm cái này rùa đen từ xác bỏ ra tới hảo hảo nghĩ kỹ rốt cuộc thiết ai. Cùng lúc đó, đang ở trong nhà triệu á di động sáng lên. Như Thụy, Xa lạ dây số phát tới này hai chữ. Nàng con ngươi xuống hơi, cầm lấy bao cũng đi ra ngoài môn. Chờ điên thấm đến như thụy, lý nhất bác ở dưới lầu, nàng thu liễm biểu tình, nhấc chân đi qua. Nói thật, đều vài thiên không gặp, mấy ngày này, nàng trong đầu đều là công tác công tác, sau đó còn có quý dương sự tình, quý lao thái thái cùng quý mẫu đều không có kể ra cùng quyết định đối tượng. Nàng đến hai đầu nghe, hai đầu chạy, lý nhất bác thật không biết bị vứt đi nơi nào. Hơn nữa mấy ngày này, nàng cũng ở một lần nữa xem kỹ hai người quan hệ. Rốt cuộc là đối lý nhất bác là thế nào một đoạn cảm tình? Rốt cuộc là bởi vì hắn vừa lúc là chính mình thích loại hình, vẫn là bởi vì đệ nhất kiện gặp mặt hắn giúp nàng giải quyết nan đề mà dâng lên cảm kích khách sáo, vẫn là bên người người đều bàn chuyện cưới hỏi cùng thoát đơn, chính mình cũng cùng phong. Tiểu thấm, nàng đến gần, lý nhất bác ngậm cười, ôn nu nhìn nàng, mà điền thấm nhìn một nữ nhân đi tới, thân mật rồi lại kinh hỉ kêu một tiếng, nhất bác, ngươi như thế nào tại đây? Lý nhất bác sắc mặt đột nhiên đổi biến. Điền thấm chơ mắt nhìn nữ nhân vãn thượng cánh tay hắn, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy có chút cầu huyết. Nàng bị tái rồi. Không đúng, còn không có xác định quan hệ, không tính bị lục, là bị lửa. Tiểu thấm. Lý nhất bác suốt ruột, trước tiên liền tránh thoát khai triệu á tay. Suốt ruột muốn giải thích, lại nhìn đến triệu á nghi hoặc biểu tình sau. Một chút nhìn xuống, cưng cười, ngươi như thế nào tại đây? Không phải ở nhà sao? Thật vất vả ném ra tìm được cơ hội lại đây. Triệu Á mấy ngày nay cùng hắn cùng đi làm điều nghiên, sau đó hai người đều dính vào cùng nhau. Nàng còn thường xuyên lấy hắn di động, cho nên làm đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên xuất hiện tại đây, theo dõi hắn. Lý Nhất Bác mặt đen, học muội ở chỗ này đi làm, cho nên ta đến xem, lại những cái đó tư liệu. Tiểu Thấm là ai? Triệu Á Tả hữu nhìn một chút, ánh mắt tỏa định ở Điền Thấm trên người, lời nói che kín địch ý. Ta là Điền Tiểu Thấm, Lý Tiên sinh hạng mục hợp tác người. Điền Thấm tự nhiên hào phóng. Nhìn về phía Lý Nhất Bác, Lý Tổng, phương án sự tình ngươi lúc sau liền trực tiếp liên hệ ta trợ lý, gần nhất ta lại mang theo hội hợp bên kia hạng mục, cho nên thời gian thượng sẽ tương đối vội. Dứt lời, nàng hướng Triệu Á cười cười, rời đi. Lý Nhất Bác tâm đang nhỏ máu, lại cũng chỉ có thể nhìn về phía Triệu Á, lời nói hơi khiến trách, trước mặt người khác đâu, vẫn là phải chú ý một chút hình tượng, truyền ra đi không tốt lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể giữ được Triệu Á, rốt cuộc hạng mục còn cần nàng cung cấp rất lớn trợ giúp Điền thấm nơi nào hắn chỉ có thể khắc tìm thời cơ cùng lấy cớ, xem ra lại muốn nhiều hống thật lâu. Biết rồi. Triệu á ngoan ngoãn nghe lời, còn xin lỗi, quay người lại, khỏe miệng niềm ai. Xem ra vị kia đại tiểu thư cũng trương mắt hắn, Lý Nhất Bác thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Điền thấm đi đến văn phòng, trực tiếp khiến cho trợ Lý Phủ Định Lý Nhất Bác đưa tới sở hữu phương án, tỏ vẻ như Thụy sẽ không cùng hắn hợp tác bất luận cái gì một cái hạng mục, dám lừa nàng, an gan hùn mật gấu. Đương nàng buồn Lần đầu tiên tưởng phát triển liền gặp cái cha, giữa trưa lại bị quý dương mắng một hồi, làm đối phương biết, khẳng định cười nhạo nàng, tưởng tượng đến quý dương sẽ cười nhạo nàng, điền thấm ngồi ở ghế trên, ngực kia kêu, kêu khó chịu. Lý nhất bác chết chắc rồi. Bước ta đương liếm cẩu, chín. Ngươi chừng nào thì trở về. Lý nhất bác làm bộ vô tình hỏi triệu á. Như vậy tưởng ta trở về. Triệu á nửa nói dỡn nhìn hắn, bên miệng đặng cười. Nào có. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi nghĩ đến đâu đi Còn không phải lo lắng chậm trễ chuyện của ngươi." Triệu Á vẻ mặt ngạo kiều, ai biết có phải hay không lợi dụng xong liền đá văng ra. Lý Nhất Bác bất đắc dĩ, một chút bế lên nàng hướng trên lầu đi, một hồi làm ngươi biết có phải hay không. Ôn tồn một buổi tối, Triệu Á ngày hôm sau vội vàng trở về đi, tiễn đi nàng, Lý Nhất Bác buông thòng, ngồi trên xe, bắt đầu tự hỏi như thế nào vãn hồi ở Điển Thấm trong lòng hình tượng. Đối phó bộ dáng nhà giàu nữ, hắn đều thiết kế hảo cái bản, điền thầm cũng đi bước một hướng hắn kịch bản tới. Chính là triệu á lúc này đây, hỏng rồi kế hoạch của hắn, tiến hành còn chưa tới một nửa, đối phương nhiều lắm đối hắn có điểm hảo cảm, lúc này đây, muốn mau tàn nhận chuẩn bắt lấy tới. Đang nghĩ người tới, di động vang lên tới. Lý Tổng, như thụy bên kia phủ quyết chúng ta toàn bộ phương án, hơn nữa, hơn nữa. Trợ lý sốt ruột thanh âm truyền tới. Lý Nhất bác một chút ngưng mi, không phải đã xác định sao? Sao lại thế này? Tính, chờ ta trở lại nói. Cái này hạng mục là công ty phát triển mấu chốt, thập phần quan trọng, hắn cơ hồ là đua xe trở về, hiểu biết lúc sau lập tức đi Như Thụy, đi vào đi hướng trước đài, ngươi hảo, ta muốn gặp kế hoạch bộ điện bộ trưởng, phía trước có hẹn trước. Thỉnh chờ một lát. Trước đài cầm lấy điện thoại, đánh một cái, quải rất lúc sau thanh em xin lỗi, ngượng ngùng. Điện bộ trưởng hôm nay không có thời gian, ngài có thể một lần nữa hẹn trước mặt khác thời gian. Cảm ơn. Lý Nhất bác không dây dưa, nhanh chóng nói xong, đi ra ngoài. Gọi Điền Thấm đều điện thoại, vẫn là không ai tiếp. Hắn không có tiếp tục đánh, mà là trở lại bên trong xe. Mặt trời xuống núi, ánh nắng chiều treo ở chân trời, Điền Thấm một đường đi đến Gaza, vừa muốn lên xe, Lý Nhất Bác gọi lại nàng, Tiểu Thấm. Nàng dừng lại, thấy là Lý Nhất Bác có chút phản cảm, đối phương lại lo chính mình mở miệng, có chuyện ta cần thiết cùng ngươi giải thích rõ ràng, tối buông qua cái kia là ta bạn gái cũ, ta. Thực xin lỗi, bởi vì... Lý Tổng. Điền Thấm đánh gãy hắn. Không có gì hảo xin lỗi, ngươi cùng bạn gái cũ dù sao cũng là có cảm tình, ở bên nhau cũng thực bình thường. Đúng rồi, mẫu thân ngươi khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, lần trước ta và ngươi gọi điện thoại nàng còn ở bên cạnh, hỏi ta nói cái nào nữ hài tử thanh âm như vậy ôn nhu. sau đó ta. Ôn nhu sao? Khả năng nghe lầm đi, khá hơn nhiều liền hảo, ta còn có việc, liền bất hòa lý tổng tiếp tục hàn huyên, hôm nào gặp mặt lại liêu. Điền thấm không nghe hắn lại tiếp tục nói. Nàng đối tự thân điều kiện vẫn là biết đến, không có cơ khát đến muốn đi tìm một cái cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ nam nhân, nguyên bản còn vẫn luôn dối dăm chính mình đối lý nhất bác cảm tình, kết quả phát hiện, căn bản không gì cảm tình. Tiểu thấm, lý nhất bác làm sao làm nàng đi? Tiến lên lại ngăn cản, suốt ruột nói, ta biết tại đây sự kiện thượng ta làm được không ổn, nàng đã đi trở về. Tiểu thấm, chuyện này không nên ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác, không phải đã nói hảo sao. Nay đối với như Thụy tới nói, cũng là một cái cơ hội. Chúng ta có thể tới đạt song thắng. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới điền thấm sẽ đem chuẩn bị lâu như vậy hạng mục nói rừng là rừng. Hai bên trao đổi lâu như vậy, lại trả giá nhiều như vậy. Đối với triệu á sự tình, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều dấu vết mới lả. Buông tay. Điền thấm nhìn chính mình trên tay cái tay kia, trên mặt liền khách sáo cũng thu liếm lên. Tiểu thấm. Lý nhất bác không những không có phóng, ngược lại mềm nhẹ nói. Chúng ta không nên đem tư nhân tình cảm đặt ở công tác chung, lần này hợp tác. Cũng là ngươi chứng minh chính mình cơ hội Mang không mang theo tư nhân tình cảm là ta chính mình sự tình Đến nơi chứng minh chính mình cùng song thắng Điền thấm liêu mỹ mắt nhìn về phía hắn Lời nói chầm rãi Như thụy có rất nhiều cơ hội như vậy Không thiếu lúc này đây Ta chứng không chứng minh chính mình Đối ta thân phận chưa nói minh ảnh hưởng dứt lời Nàng một chút mặt lạnh đem tay rút về đi Ta hợp tác cũng xem người Phẩm đức không đoan chính người Hợp tác lên nguy hiểm cũng rất nhiều Cho nên trước tiên từ bỏ thực chính xác Ngươi không nên nói như vậy ta, hợp tác về hợp tác, nhưng là ngươi mở miệng vũ nhục người, tiểu thấm, ta trong ấn tượng ngươi sẽ không như vậy. Lý nhất bác thanh âm nghiêm túc, một bộ bị hoan uổng lại bất khuất bộ dáng, còn rất có ngạo cốt. Điền thấm trước kia có lẽ cảm thấy chính trực, bị như vậy chỉ trích khả năng còn sẽ nghĩ lại chính mình, hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười, ta có quyền lợi lựa chọn hợp tác người, ta hiện tại cùng ngươi nói xem tâm tình được không. Ta xem ai thuận mắt liền cho ai cơ hội, nhìn không thuận mắt, như vậy thực xin lỗi, không được. Như vậy tùy hứng không được. Nàng có tư bản. Lý Nhất Bác bị tức giận đến mặt nếu màu gan heo, tiến lên có bắt lấy nàng. cùng ngày thường hào hoa phong nhã bất đồng, đại để có một loại không nói rõ ràng không cho đi ý tứ. Điền Thấm cũng có tính tình trực tiếp tránh thoát, buông tay. Tiểu Thấm, ta cần thiết cùng ngươi nói một chút ngày hôm qua sự tình. Chuyện này thật là hiểu lầm. Ta cùng bạn gái cũ đã không liên hệ rất nhiều lâu. Ta đối với ngươi hảo cảm, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta không phải cái loại này dễ dàng đem cảm tình nói ra người chính là buông tay Điền Thấm căn bản không muốn nghe dấy rủa chính là sức lực rốt cuộc không hán đại hai người có chút cuốn lấy cùng nhau nàng uy hiếp lại không buông tay ta kêu người bảo an lập tức liền sẽ tới nơi này là bãi đỗ xe tiếng vang rất lớn nàng liền không được tin Lý Nhất Bắc không sợ hãi mới vừa nói xong đối phương biểu tình do dự một chút tiếp tục khuyên bảo chỉ là còn chưa nói hai câu đột nhiên bị người đánh có người lao tới đối với hắn má phải liền tới rồi một quyền Điền Thấm kinh hô đại thấy rõ ràng người tới, một chút an tâm xuống dưới. kế tiếp là vật lộn thanh âm, quý dương đem lý nhất bác cấn ở trên mặt đất, trực tiếp liền thượng nắm tay, một quyền so một quyền tàn nhẫn, thật là đánh gần chết mới thôi. nhân cha, nay phúc thân mình chạch lâu lắm, không tính cường tráng, chính là đánh lý nhất bác, hương phấn đắc dụng tận toàn thân lực lượng. quý dương có bao nhiêu hái điển thấm liền có bao nhiêu hận lý nhất bác, không, còn muốn thực tàn nhẫn thượng một trăm lần. lý nhất bác chút nào không chuẩn bị, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hàm răng đều bị xóa sạch một viên, trực tiếp liền thấy huyết. Điền Thấm bị hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên cản. Đánh chết người rồi, Quý Dương bị nàng lôi kéo, lên còn hung hăng đạp một chút, cảm xúc có chút mất khống chế, chỉ vào Lý Nhất Bác hung ác nham hiểm nói, cấp lao tử lăn. Lý Nhất Bác nằm trên mặt đất, hình tượng toàn vô, thập phần chật vật, hắn lại đi lên đá. Lý Nhất Bác vừa lăn vừa bỏ che miệng chạy, còn ồn ào nhất định sẽ báo nguy. Đi a. Quý Dương xoa xoa chính mình tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ngươi làm gì? Điền Thâm thật là bị hù chết, ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền đánh ra mạng người. Đến lúc đó chính là muốn đi ngồi tù. Loại người này tồn tại chính là lãng phí không khí. Quý Dương không cho là đúng, trên dưới nhìn nàng một cái, ta nói đi, nhân cha, ngươi thiên thấu đi lên, vận khí không hảo có đến ngươi chịu. Dùng ngươi quản. Điền Thâm cảm thấy mất mặt, xác nhận hắn không có việc gì, quay đầu liền rời đi. Ta liền quản. Quý Dương bắt lấy tay nàng, ta thiên quản. Điền thâm khí bất quá, nâng lên chính mình tay liền cắn hắn, dùng hết sức lực cắn. Biết nàng mất mặt còn chọc miệng vết thương, còn mang nàng cắn một hồi, trong miệng đều có huyết vị. Quý Dương không rên một tiếng, nàng cũng không dám cắn, chậm rãi buông ra miệng, ngẩng đầu, kết quả một chút bị người áp đảo cửa sổ xe. Quý Dương nâng lên nàng cầm liền cưỡng hôn đi xuống, nàng cắn đắc dụng lực, hắn hôn đến cũng thực dùng sức, hơi mang thô bạo kệ ra môi răng, một đường hướng trong, cuốn lên nàng đầu lưỡi liền bắt đầu hôn. Đôi tay đem nàng gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng lực, dùng sức ấn, nàng như thế nào dây rùa cũng chưa dùng. Nô, no. nô, no. ân. Điền thấm ban đầu con ngươi co rụt lại, không thể tin tưởng lại đến dây rùa, cuối cùng phát ra nàng cảm thấy đáng xấu hổ thanh âm, ngắn ngủn vài phút, đại não ho ngọng, ngọng ngọng, cả người suýt nữa tan vỡ. Quý Dương vừa bông ra, nàng nâng lên tay, một cái tắt liền phiến qua đi, hàm chứa nước mắt giống dợ. Quý Dương, ngươi có bệnh à? A có như vậy khi dễ người sao? đó là nàng nụ hôn đầu tiên, bị cưỡng hôn, cùng bị có cái gì khác nhau? Quý Dương sờ sờ chính mình bị đánh đến tê dại mặt, đau đến thật sảng, tổng so đau lòng tổn tại nghẹn khuất đến chết đi sống lại hảo. hắn nhìn về phía nàng, duỗi tay muốn thay nàng lau nước mắt, điển thấm trực tiếp xóa sạch hắn tay, ẩn nhận tức giận, Lan, không xem mắt, ngươi cùng ta ở bên nhau được không? hắn không sinh khí, cũng đương không nghe được, đáy mắt hiện lên ôn nhu, thấm thấm, ta thích ngươi. Thích thật lâu, điền thâm chính khí trên đầu, sao có thể tiêu tan Hung hăng lau một chút nước mắt, ta đây cũng sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không Quý Dương là nàng cảm thấy chính mình nhất không có khả năng thích loại hình Vương Tàn nhẫn lời nói, nàng đẩy ra hắn, mở cửa xe Quý Dương từ phía sau ôm nàng, thực xin lỗi, ta, ta vừa mới xúc động Mấy ngày này ta cảm xúc có điểm không tốt, ta thích ngươi, không muốn cùng người khác ở bên nhau Ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nóng giận Hắn nói được lộn xộn, trong lời nói hàm chứa hoang loạn, điền thấm trực tiếp kéo ra hắn tay, ta sẽ không thích ngươi, cũng trước nay không nghĩ tới thích ngươi. Quý dương thân mình cứng đờ, đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Điền thấm không lưu tình chút nào dấm hạ chân ga rời đi, dư Quang nhìn hắn một cái, tâm tình phức tạp đến muốn mệnh, dôi tay lại hung hăng xoa xoa chính mình cánh môi, Vẫn luôn sát vẫn luôn sát, thẳng đến đều cảm thấy có điểm sưng. Nàng cho rằng chính mình là cảm thấy ghê tởm, chính là dừng lại, lại không có cảm giác. Trong đầu vẫn luôn là Quý Dương nói, ngươi cùng ta ở bên nhau được không? Thấm thấm, ta thích ngươi. Thật là thiên đại chê cười, Quý Dương thích nàng. Nàng một lần cho rằng Quý Dương sẽ không thích bất luận kẻ nào, lúc sau khả năng sẽ biến thành một cái gây. Nếu là hắn không thân nàng, nhiều lắm nàng cho rằng hắn nói mê sảng, chính là vừa mới động tác chân thật tồn tại. Hắn hôn nàng, ôm nàng. Điền thấm muốn điên rồi, có một loại lâu dài tới nay nhận chi bị đánh vỡ, đầu óc biến thành hồ nhão, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Bước ta đương liếm cẩu, 10. Lý Nhất Bắc cũng không phải là cái nén giận chủ, thật liền đi báo nguy, đi bệnh viện làm thương thế giám định, Quý Dương bị đưa tới cục cảnh sát. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, một cái nói vô duyên vô cớ bị tấu, một cái nói phòng vệ chính đáng. Cái gì phòng vệ chính đáng? Rõ ràng là ngươi động thủ. Lý Nhất Bắc một mực chắc chắn, còn tuyên bố cáo chết Quý Dương, nhất định phải làm hắn bồi tiền, bồi đến táng ra bại sản. Ta xem ngươi là không nghĩ ở đế đô đái đi xuống đúng không? Quý Dương nắm lấy nắm tay rắc rắc vang, ý cười lạnh lùng, nếu là điền bá phụ biết ngươi động điền thấm, đừng nói hợp tác, ta cảm thấy ngươi công ty có thể hay không tồn tại đi xuống đều là cái vấn đề. Lý Nhất Bác trực tiếp ngẹn lời. Hắn cho rằng Quý Dương chỉ là một cái gặp chuyện bất bình người qua đường, có thể nói như vậy, sợ là có điểm nhân mạch, thân phận không thấp, hắn một bên khí điên, một bên lại không dám trêu chọc. Công ty là hắn cực cực khổ khổ thành lập lên, còn trông cậy vào xoay người, nhưng nếu là có quyền thế muốn hủy hắn tiền đồ quá đơn giản. Khẩu khí này ra không được, hắn sinh sôi chịu đựng, ngực sinh đau. Ai treo người động ta nữ hải? Quý Dương nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Ngươi nói đúng không? Lý Nhất Bác nhất tưởng bắt lấy điện thấm, chính là cho rằng đối phương ra thế sẽ đối chính mình khởi lớn lao trợ giúp, hắn tưởng trở thành loại người này thượng nhân, hiện giai đoạn cũng sợ hãi loại người này. Nghe vậy, Lý Nhất Bác không nói chuyện, chờ hắn đi rồi, đáy mắt ánh lửa văng khắp nơi lại không dám nói. Cảnh sát tại đây do hỏi. Chúng ta phát sinh khắc khẩu, hắn là phòng vệ chính đáng, phía trước là ta nói dối. Lý Nhất Bắc cong thân mình, che lại đầu nói. Hồ nháo. Đây là ngươi có thể nói dối địa phương sao. Kết quả cuối cùng, Quý Dương vô tội phóng thích, mà Lý Nhất Bắc bị hung hăng phê bình hai cái giờ, thượng tư tưởng giáo dục hóa, lúc sau cũng không dám nữa treo trọc điển thấm, có một hồi ở nhà ăn vô tình gặp được, hắn đều túng đến chạy nhanh trốn. Quý Dương thân phận hắn cũng tra được, Quý Gia nhị thiếu, không thể chơi vào. sợ. Hắn cảm thấy chính mình thật là bối, mới vừa đi bệnh viện đem răng giả trang thượng, kết quả lái xe đi bệnh viện lại đâm xe, đối phương vừa xuống xe, hắn sắc mặt đều vặn mẹo. Lại là cái kia chân thiếu. Vẫn là mở ra hắn màu đỏ bủ gạ tỷ siêu chạy, đối phương cùng hắn đều đụng vào đèn xe bên kia, bất quá đối phương đèn xe nứt ra, hắn tắc lõm vào đi một khối to. Tâm đang nhỏ máu. Lần trước sửa xe soát thẻ tín dụng cũng chưa còn xong. Lại là ngươi. Trần Vi từ bên trong đi ra ngoài tới, nhìn chính mình xe Đối với Lý Nhất Bác, chỉ vào hắn, trong cơn giận dữ, "Ngươi cùng ta là tương khắc đúng không? Có biết hay không buồn thiếu mới vừa tu xong xe? A." Lý Nhất Bác mấy ngày nay thể sắc và tinh thần tiểu tụy, lái xe cũng có mấy lần suýt nữa xảy ra sự cố, không có gì tự tin nói chuyện, bởi vì hắn trạng thái vẫn luôn không tốt, cảm thấy chính mình sợ là cũng có chút trách nhiệm. Mang mắt kính, "Lúc này đây, ta không trở về dễ dàng buông tha ngươi, khi ta dễ khi dễ. Có biết hay không thượng một lần hoa ta bao nhiêu tiền?" Trần Vi thấy hắn như thế, càng vì kiêu ngạo, đau lòng vô cùng nhìn xe, ma ơi, ta xe. Hắn liền kém không dán lên xóa nước mắt, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện chính là cá nhân. Nhi tử a, ba ba không bảo vệ tốt ngươi, lại làm ngươi bị thương. Hắn mặt ủ mày hê, thật đúng là đương cá nhân. Trần Thiếu, cái này, ngươi câm mồm, đừng làm ta nghe được ngươi thanh âm, ta sẽ lạn ngươi miệng. Trần Vi hướng hắn miết lên tay hoa lan, trừng mắt, mang theo 10 phần hỏa khí, ta hiện tại tức giận phi thường. Đặc biệt là nhìn đến ngươi. Lý nhất bác. Sống không còn gì luyện tiếp.